Ảc chi mộ, về sau còn phải. Bói toán ra cái này ảnh bia lai lịch cùng công dụng về sau, chi bác cẩn thận thu vào, sau đó càng làm cắm trên mặt đất bá kiếm cự khuyết rút ra thu vào chính mình không gian chữ vật. Nhưng khi hắn ý định thu cái kia phần tịch thời điểm, lại phạm vào nạn. Không cần chịu đụng chạm liền không cách nào thu vào không gian chữ vật, thế nhưng là vừa rồi cái loại này đau lại để cho chi bác rất tìm đập nhanh. Một thanh không có chủ nhân kiếm lại vẫn lại để cho hắn không có đường nào. Cái này nếu như bị yêu vô ngộm nắm ở trong tay, thật là phát huy ra cái dạng gì sức chiến đấu. Dù sao chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ nghĩ, Chi Bắc cắn răng một cái, tại không gian chứa vật chính giữa lấy ra một đoạn nhìn qua như là tơ vàng mục chừng hai người rất cao hơn nửa thước thô tròn mục. Sau đó Chi Bắc một tay dẫn theo cái này đoạn tròn mục, sau đó người nhẹ nhàng dựng lên đi tới phần tịch trên không, sau đó trực tiếp đem viên kia mục hướng về phần tịch nhân tới. Viên kia mục cũng là cực kỳ kỳ lạ, vốn là đầu gỗ. Thế nhưng là tại vừa mới tiếp xúc đến phần tịch thời điểm, tiếp xúc địa điểm vậy mà như là hóa thành sền sệt mỡ dê giống như, trực tiếp sẽ đem cả đệm phần tịch cho hút vào. Hai lòng nhẹ gật đầu, Chi bác trực tiếp quanh chân ngồi ở đã để ngang giữa không trùng tròn một phía trên, sau đó cái kia cụt một tay vỗ một thân, viên kia mục trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Chạy ra mà đi. Hơn nữa Ngự Linh Giả, tại tuyên bố xong tuần thiên giới thí luyện kết quả sau cũng không có ly khai tuần thiên giới, mà là về tới cái kia lòng đất không gian chính giữa. Thu hồi bố trí cái kia che giấu Tuần Thiên giới khí tức cực lớn trận pháp, cái này đại trận rất nhanh liền biến mất, mà Tuần Thiên giới coi như là gặp lại mặt trời. Tại đây đại trận thu hồi đồng thời, Ngự Linh giả đối với Tuần Thiên giới khống chế cũng rốt cục khôi phục. Cái kia đại trận không hề chỉ là che giấu Tuần Thiên giới khí tức, vì không cho còn lại chấp pháp giả phát hiện, Ngự Linh giả thế, nhưng là nhằm vào chấp pháp giả rơi xuống không ít công phu, cho nên chính hắn đối với Tuần Thiên giới khống chế cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đang khôi phục khống chế về sau, Toàn bộ tuần thiên giới bên trong tất cả sinh linh nhất cử nhất động tất cả đều khi hắn cảm giác chính giữa, cho nên Ngự Linh Giả trước tiên liền cảm nhận được linh uy ngưỡng một phương cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bọn người ở tại Giàng Cơ, xem ra đại chiến hết sức căng thẳng. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, toàn bộ tuần thiên giới tình huống cũng đã rõ như lòng bàn tay, cũng không có cảm nhận được Diệt Huyên cùng xích Quỷ khí tức, Ngự Linh Giả thở dài một hơi, xem ra hai người bọn họ đã đã đi ra. Mà Tê Chiếu khí tức vậy mà cũng đã biến mất, chẳng lẽ Tê Chiếu đã bị chết? Do dự một chút, cuối cùng Ngự Linh Giả lẫn quyết định không thể để cho Linh Uy Ngưỡng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn khai chiến, vạn nhất cuối cùng này mấy người cũng chết trận, vậy hắn thật có thể không có quân cờ có thể dùng. Hơn nữa hắn còn cần Linh Uy Ngưỡng đến giúp hắn hoàn thành mặt khác một việc, một cái người thông minh, mọi sự đều làm hai tay chuẩn bị, Ngự Linh Giả biết rõ điểm này. Lập tức Ngự Linh Giả thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là Linh Uy Ngưỡng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đám người chiến trường. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngự Linh Giả, Hai phe mọi người không khỏi cả kinh. Tuần thiên giới thí luyện đã chấm dứt, không thể làm tiếp tranh đấu. Người vi phạm, ta đem tự mình ra tay đem hủy diệt Mặc dù đang đối mặt Diệp Huyên thời điểm, ngự linh giả biểu hiện không có bất kỳ nóng nảy. Đó là bởi vì ngự linh giả cho rằng Diệp Huyên là thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là tại đối mặt lãng tâm kiếm hào đám người thời điểm, ngự linh giả cái chủng loại kia uy nghiêm rồi lại xuất hiện. Hắn mặc dù là thiên tôn sơ cấp, nhưng là chỉ cần hắn muốn coi như là toàn diệt ở đây tất cả mọi người vậy cũng không phải việc khó. Thiên tôn cùng giới chủ cấp bậc trên lệch đây chính là khoảng cách giống như vốn đã hết sức căng thẳng hai phe người lập tức thu lại động tác, bọn hắn không phải xích quỷ cũng không phải diệt huyền, đối mặt thiên tôn cảnh giới ngự linh giả bọn hắn không thể không túi đầu. Lãng tâm kiếm hào đám người tự nhiên là phẫn nộ không thôi, mà vạn yêu quốc mọi người thì là mừng thầm. Đây quả thật là nhặt về một cái mạng am mà linh uy ngưỡng nhưng trong lòng hiểu loạn, cái này ngự linh giả chuyện gì xảy ra Không phải cũng định buông tha cho bọn họ sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện? Nghĩ đi nghĩ lại, ngựa linh giả nội tâm dĩ nhiên rõ ràng, mình còn có giá trị lợi dụng, sự kiện kia, hắn còn cần chính mình đi làm. Nếu như ngựa linh giả tự mình ra mặt, cái kia lãng tâm kiếm hào đám người cũng chỉ tốt thôi. Đúng lúc này, tôn ngộ không ba người cũng chạy tới. Lúc trước tôn ngộ không cảm nhận được bên này mọi người đối nghịch khí thế cho rằng bên này muốn khai chiến cho nên vội vàng chạy đến. Nhưng khi hắn rơi vào lãng tâm kiếm hào bên người thời điểm, lại trông thấy ngự linh giả đã ở, có chút ngoài ý mớn. Mà chứng kiến tôn ngộ không ba người xuất hiện, ngự linh giả cũng là một trận đau đầu, hắn cũng không phải tôn ngộ không hoặc là sang ngộ tịnh, mà là hết sức kiêng kỵ hắc hôi. Tuy nhiên ba người bọn hắn liên thủ cũng không phải đối thủ của mình, nhưng là chỉ sợ vạn nhất ta vạn nhất không cẩn thận tiến vào cái kia sinh tử huyết giới, vậy hắn cũng liền kết thúc. Tuy nhiên nội tâm kiêng kỵ, Thế nhưng là ngự linh giả cũng sẽ không yếu đi khí thế của mình. Tê chiếu đâu? Ở nơi nào? Tôn ngộ không nhìn ngự linh giả liếc, khí thế bên trên cũng không có nhược hắn nửa phần. Bình tĩnh nói, tê chiếu nhưng là ở chỗ này của ta, ta cũng có thể thả hắn, bất quá, ta cũng cần trao đổi. Đối với tôn ngộ không thái độ, ngự linh giả là hận đến nghiến răng ngứa, bất quá nhìn thoáng qua hát khôi, vẫn là nhịn được, nói, cái gì một cái giá lớn. Tôn ngộ không cười hát hát nói. Giới khí ba kiện hoặc là có thể tăng lên tu vị cảnh giới đan dược một viên, đương nhiên, có thể tiếp xúc thiên đạo hạn chế rất tốt. Tôn ngộ không, không nên được voi đòi tiên. Có tin ta hay không hiện tại cũng có thể diện các ngươi rồi tất cả mọi người. Tôn ngộ không thì là có chút không quan tâm nói, hắc hắc, đương nhiên tin, thiên tôn sơ cấp thực lực đối phó chúng ta vậy là đủ rồi, thế nhưng là ta cảm thấy được, ngươi cũng không làm như vậy. Sinh tử huyết giới cũng không phải là tốt như vậy đùa. Giới khí không có. Đan dược chỉ có một viên, tăng lên giới chủ cấp bậc cảnh giới, không có tác dụng phụ. Thành giao, đa tạ đại nhân rộng rãi. chương 554, xích quân thủ lĩnh tử lăng. Tôn ngộ không nói xong, đang ở đó thần bí không gian chính giữa đem tê chiếu phóng ra. Lúc này tê chiếu đầy người máu tươi, bộ dáng càng là chật vật không chịu nổi bất quá cũng may tánh mạng không lo. Linh uy ngưỡng chứng kiến tê chiếu, lúc này cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp lách mình đi qua đem tê chiếu đỡ lên sau đó ôm về tới phía bên mình. Sau đó lại đang trong ngực móc ra một hạt đan dược đút cho tê chiếu. Đan dược này đúng là cái kia hàng ngái linh dược đan. Tê chiếu tại nuốt bên dưới viên kia đan dược về sau, thương thế rất nhanh liền ổn định lại, hơn nữa trong cơ thể linh lực đã ở dần dần khôi phủ. Đan dược này quả thật có hiệu quả, xem tôn ngộ không nhãn tỉnh sáng lên nói, đan dược này không sai cáp, đến bên trên ba khối. Bằng không thì ta cũng không dám khẳng định ta sẽ sẽ không bởi vì đối cái kia đan dược tham lam mà làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Tôn ngộ không nói Rất tùy tiện, thế nhưng là Linh Huy ngưỡng nhưng là cắn chặt hàm răng. Nhưng nhìn xem tôn ngộ không người bên kia mấy, lại muốn muốn vừa rồi ngự linh giả thái độ. Linh Huy ngưỡng dữ dội nhìn xem tôn ngộ không, thỏ tay trong ngực móc ra một cái bình ngọc, không bỏ được sờ lên, sau đó cắn răng một cái ném cho tôn ngộ không. Sau đó Linh Huy ngưỡng rồi hướng ngự linh giả chắp tay nói, sự kiện kia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Như vậy cáo tử. Nói xong, Linh Huy ngưỡng đem tê chiếu gác ở đầu vai, phất phất tay ý bảo mọi người lui lại Bất quá phần yên mấy người cũng không có cứ như vậy trực tiếp lui về phía sau, ngược lại là toàn bộ tiến lên chắn Linh Huy ngưỡng trước người. Linh Huy ngưỡng liền như vậy mang lấy tê chiếu, thời gian dần qua rút đi. Thẳng đến Linh Huy ngưỡng lui ra ngoài hơn vạn thức thời điểm, phần yên Lão Vương nhân tải cẩn thận tối lui. Bất quá đây là thương thắng xác thực đống nhiên vài bước phóng ra, đối với Lão Vương là lớn, Lão Vương, hôm nay không có thể giết ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ có ta thương thắng một ngày không chết, ngươi liền mơ tưởng có một ngày an bình thí luyện chấm dứt, hy vọng người rửa sạch sẽ cổ trở ta. Đỗ Thiên Dương cùng Chiến Vân Nghĩa cũng không có nói cái gì, bất quá hai người bọn hắn lại đồng thời phóng ra vài bước đứng ở thương thắng bên cạnh, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Lao Vương thì là khinh thường cười nói, tùy thời thắc tủng, đừng đến lúc đó báo thủ không thành bị ta giết. Lao Vương còn muốn nói tiếp mấy thứ gì đó, bất quá phần yên sắc thực đưa cho hắn một ánh mắt về sau, lão Vương lúc này mới khinh thường hơi ngựa đầu. Đi theo phần yên đám người rời đi Nhìn xem rời đi mọi người, lãng tâm kiếm hảo mấy người nội tâm cũng không phải tư vị, thế nhưng là điều này cũng không có gì biện pháp tuy nhiên tôn ngộ không ba người quả thật có cùng ngự linh giảm một trận chiến thực lực, vậy cũng cũng không quá nhẹ dễ dàng khai chiến, như bây giờ kết quả. Nhưng thật ra là tốt nhất, tê chiếu cho dù lưu lại, vậy cũng chỉ có thể là với tư cách một con tin, cũng không có cái gì quá tốt xử trí phương pháp, mà trước có thể sử dụng tê chiếu đổi ngự linh giảm một quả tăng lên giới chủ cấp bậc một cấp bậc đan dược. Đây tuyệt đối là buôn bán lời Hơn nữa tôn ngộ không nội tâm của mình Ở bên trong cũng không muốn đi hoa tâm tư gì Đối phó hắn Ngự linh giả đại nhân Của ta viên kia đang dược Cũng có thể thực hiện đi à nha Nói xong tôn ngộ không thập phần vô lương vương tay Đồng thời hắc hôi Sa ngộ Tịnh ba người cũng lặng yên không một tiếng động Cùng tôn ngộ không chia làm ba phương hướng Đem ngự linh giả vây ở trung ương Ngự linh giả thì là trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng Tay lùi về trong tay háo Sau đó con ngón đúng ra Một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc hướng phía Tôn Ngộ không bay đi. Tôn Ngộ không duỗi tay ra liền tiếp được, nhưng là hắn chẳng qua là thoáng điều tra thoáng một phát xác định không sai về sau liền trực tiếp đổ cho Lãng Tâm Kiếm Hào, đồng thời nói: "Đan dược này cho ngươi, sau này trở về đem thực lực tăng lên tới trung cấp A, giới chủ sơ cấp thực lực cũng quá cầm không ra tay." Lãng Tâm Kiếm Hào tiếp nhận đan dược vốn là có chút kinh ngạc, lập tức đã nghị cự tuyệt. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh nhưng là bỗng nhiên đè xuống Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai, đối với hắn lắc đầu. Lãng tâm kiếm hào thở dài, hắn cũng biết tôn ngộ không ý tứ, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, liền đem cái kia hộp ngọc thu vào trong ngực. ngự linh giả cho đan dược về sau, đang không có làm nhiều dừng lại, hắn thật là không muốn nhiều hơn nữa xem tôn ngộ không liếc, hơn nữa hắn cũng hết sức hối hận, lúc trước nên trực tiếp đem tôn ngộ không tiêu diệt, hiện tại thật là nuôi hổ gây họa hơn nữa cái này mánh hổ vẫn là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Linh uy ngưỡng đám người ly khai, Ngự linh giả cũng rời đi. Cái này trong sân cũng chỉ thừa tôn ngộ không đám người. Mấy người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cao giọng cười to. Hầu tử, ngươi được lắm đấy ai chúng ta đều xem ngây người, dám cùng ngự linh giả có kẻ mặc cả ngươi vẫn là thứ nhất à. Hơn nữa ngự linh giả chúc gạch ngươi cũng gõ được như vậy dứt khoát, không phục không được à. Diễm thần một bên cười to vừa nói, mà còn lại mọi người cũng là trường thư liều nhất khẩu khí về sau nhau nhau vui vô cùng. Cái này, tuần thiên giới thí luyện coi như là thật sự đã xong chỉ cần thứ bậc 3 ngày trời vừa sáng, bọn hắn sẽ riêng phần mình trở lại quốc gia của mình chính, giữa, cùng riêng phần mình giới chủ báo cáo lúc này đây tình hình chiến đấu. Bất quá nghĩ lại đến lúc này, đây đại chiến tổn thương, mọi người tiếng cười liền thời gian dần qua dừng lại, đặc biệt là phá quân, vạn thân điện tổng cộng 36 người, hiện tại còn sống cũng chỉ thừa hắn một cái, thật sự có thể nói là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, Chi Bắc kỳ thật cũng còn sống, thế nhưng là phá quân không biết mình còn có thể không thể tâm bình khí hòa đối mặt Chi Bắc Dù sao vạn thần điện nghiêm trọng như thế tổn thương, chi bác cũng kiếp trước liên quan. Chứng kiến mọi người ảm đạm ánh mắt, tôn ngộ không đống nhiên cao giọng nói, đừng như vậy, nếu như chúng ta còn cảm thấy khổ sở mà nói, cái kia Linh uy ngưỡng phải làm sao? Bọn hắn chẳng phải là muốn tập thể tự sát Bất kể thế nào nói, các huynh đệ hy sinh đều L. À đáng giá, hiện tại chúng ta muốn làm, là cần đến một hồi long trọng chúc mừng. Đi, quay về ta hoàng tuyển thế giới, chúng ta không kiêng nghệ chúc mừng một phen. Thực thế nhưng là đối với kiếm hào huynh thịt nướng một mực nhớ mãi không quên a Tôn ngộ không mà nói, làm ra tương đối lớn tác dụng. Tuy nhiên thế lực khắp nơi đều là hy sinh trong đại, nhưng bất kể thế nào nói thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn đám bọn chúng. Chỉ có có thể trở thành thân quốc, để cho một lần vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm tiến vào trong đó, hiện tại những thứ này tổn thất đều là có thể trở nên gấp mấy lần cầm về Vì vậy một đoàn người chính là trực tiếp ý định phản hồi diệp từ chỗ địa điểm. Sau đó mang lên diệp tử cùng vô chi kỳ còn có vũ phàm đạo tăng quay về hoàng tuyển thế giới. Kỳ thật nếu chúc mừng mà nói, ở đâu cũng có thể, bất quá tôn ngộ không thế nhưng là còn băn khoăn hoàng tuyển cung bên trong chấn thủ 200 tôn thủ hộ khôi lội A. Đây chính là một cỗ tương đối lực lượng cường đại, bởi vì hoàng tuyển cung một mực không có lọt vào chính diện tiến công, cái kia 200 khôi lỗi tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, hiện tại phải đi về, tôn ngộ không tự nhiên muốn thu lại. Mang lên diệp tử 3 người phản hồi hoàng tuyển cung. Thu cái kia 200 thủ hộ khôi lỗi về sau mọi người thoáng nghỉ ngơi một phen về sau liền bắt đầu phân công hợp tác, có đi đi săn, có chuẩn bị tài liệu, sau đó lại là một hồi lòng trọng tụ hội, mọi người một mực ăn uống suốt một ngày một đêm cuối cùng mới nhau nhau say ngược lại. Mà Linh uy ngưỡng mọi người sau khi rời khỏi, liền tìm một chỗ che giấu sơn động núp vào. Tuy nhiên ngự Linh giả nói thí luyện sau khi chấm dứt cấm tranh đấu, thế nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng đánh lén. Cho nên ẩn núp đi vẫn rất có tất yếu Hơn nữa Linh Huy ngưỡng sở dĩ trốn còn có một trọng yếu nguyên nhân. Lạc Trần, thứ đồ vật lấy được sao? Linh Huy ngưỡng nhìn xem tất cả mọi người ngồi vây quanh đi qua, vẻ mặt nghiêm túc đối Lạc Trần hỏi. Lạc Trần gật đầu, sau đó trong ngực móc ra một cái hồ lô, đưa cho Linh Huy ngưỡng nói, tổng cộng đã tìm được 90 tọa tế đàn, thu linh hồn 90 phần. Kỳ thật còn có thể tìm được thêm nữa, bất quá khi ta nghe được vạn yêu quốc bị loại bỏ tin tức về sau ta liền lập tức đuổi đến trở về. bất quá cho dù không có thu toàn bộ Chỉ bằng mượn cái này 90 phần linh hồn cũng tuyệt đối có thể cho bạch chiêu cự sống lại Linh uy ngưỡng cũng không có mở ra hồ lâu kia cái nắp mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen về sau trên mặt sắc mặt vui mừng đã tương đối rõ ràng vậy mới tốt chứ làm tốt lắm cái này 90 phần linh hồn độ tinh khiết tương đối cao đừng nói một cái bạch chiêu cự đều đủ ta lại bồi dưỡng được mặt khác Tứ Linh chỉ có ngũ đế Tứ Linh ta có 50% năm chắc đi đến điểm cuối của con đườngí Tôn Nếu là có ngũ đế bát Linh Ta đây chẳng qua là có 80% khả năng. Linh Huy ngưỡng nói xong, liền đem hổ lâu kia thu vào. Mà lúc này Tê Chiếu cũng khôi phục rất nhiều, tuy nhiên thương thế như cũ rất nặng, nhưng là đã không có đáng ngại. Có chút tái nhật trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ, Tê Chiếu nói, ta lần này tổn thất có thể to lắm, ai? Các loại sau này trở về, trước giúp ngươi chiếm vạn yêu quốc sau đó lại giúp ta cầm diệt thế ma quốc. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu thứ hai giai đoạn kế hoạch. Linh uy ngưỡng vô vô tê chiếu bả vai nói, phương hướng, thất bại lần trước cũng không thể nói rõ cái gì, cái này vũ trụ, sớm muộn là ta và ngươi huynh đệ hai người. Ngay tại tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng trao đổi sau khi trở về như thế nào đoạt quyền sự tình thời điểm, tại tuần thiên giới bên ngoài, ngữ linh giả vốn định như vậy rời đi, tìm được thẩm phán giả nói một chút tuần thiên giới thí luyện tình huống, thế nhưng là hắn cũng tại nửa đường gặp một người. Người này tự xưng tử lăng, xích quân thủ lĩnh. chương 555 tử lăng cảnh cáo Ngữ Linh giả vốn là đã đủ buôn mực, vốn là ý định trở lại chấp pháp giả chỗ chính là cái kia thế giới cùng thẩm phán giả nói một chút thí luyện tình huống, khi đó thẩm phán giả sẽ căn cứ thí luyện bài danh đi thế lực khắp nơi tuyên bố kết quả cùng ban thưởng trừng phạt. Thế nhưng là mới đi đến nửa đường liền đụng phải như vậy một cái tự xưng cái gì xích quân thủ lĩnh người, hơn nữa tại cảm thụ thoáng một phát thực lực của đối phương về sau, Ngữ Linh giả chính là khinh thường nhết miệng nói, cái gì tử lăng, chưa nghe nói qua, xích quân thủ lĩnh nếu chỉ có giới chủ lĩnh phong Ta đây chính là vũ trụ chúa tể, Đường Càn Lộ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Cái kia tự xương xích quân thủ lĩnh người, nhìn qua rất tuổi trẻ, tối đa cũng cũng chỉ có 23 24 tuổi bộ dáng, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc ở sau gáy, mày kiếm mắt sáng, tuy nhiên nhìn qua không phải đặc biệt anh tuấn nhưng chỉnh thể làm cho người ta cảm giác sắc thực tương đối cảnh đẹp ý vui, hơn nữa người này trên người cũng có một loại đặc thù mị lực, làm cho người ta nhìn lên một cái sẽ không tự chủ sinh ra hào cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Ngựa linh giả trong lòng tình vô cùng không tốt dưới tình huống bị một người giới chủ đỉnh phong nhân vật ngăn lại đường đi lúc này mới không có lập tức hạ sát thủ. Tử lăng thì là ôn hòa cười nói, trước kia chưa nghe nói qua ta, cái kia không có sao, ta không trách ngươi, dù sao cũng là văn bối. Nhưng là về sau, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ cái tên này, bằng không thì các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Tử lăng thanh em tuy nhiên tương đối nu hòa, thế nhưng là lời nói nội dung nhưng là lại để cho ngự linh giả sắc mặt trầm xuống. Dám nói hắn là văn bối Ngươi cho rằng mình là ai? Tuy nhiên bởi vì tử lăng trên người cái kia kỳ lạ mị lực ngự linh giả trong lòng có chút khát thường, bất quá người này như thế nói năng lô mãng ngự linh giả cũng là nổi giận ra tay, vốn là một bụng lửa giận cái này liền cùng nhau phát tiết. Ngự linh giả bản thân chính là thiên tôn sơ cấp tu vị cảnh giới, mà trước mắt người này chẳng qua là giới chủ đỉnh phong. Đối phó hắn, căn bản cũng không dùng vận dụng những cái linh hồn thể. Bất quá ngự linh giả cũng không có chủ quan, thân hình lắc lư tầm đó đã đến tử lăng sau lưng. Đựng tám phần lực lượng một quyền, đối với tử lăng cái hót dữ dội ném ra. Một quyền này nếu đập chúng, chính là giới chủ định phong chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là lại để cho ngự linh giả kinh ngạc là hắn một quyền này chỉ chém ra một nửa liền dừng lại, cũng không phải hắn hồi tâm chuyển ý thu tay lại, mà là quả đấm của hắn chăn, mền lăng cầm. Tử lăng cũng không có chuyển thân, cầm chặt ngự linh giả nắm đấm tay trái là ở sườn trái ra thò ra, dùng một cái thường nhân không thể nào làm được tư thế ở sau lưng cầm ngự linh giả nắm đấm quyền thế thường thường, tu vị thường thường, không chịu nổi trọng dụng. Nói xong, tử lăng vai phải lui về phía sau, cánh tay phải nâng lên trực tiếp một cái vòng qua vòng lại tùy trò trực tiếp đập vào ngự linh giả trên mặt. Ngự linh giả căn bản cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị một kích này tùy tròn đẹn bay tứ tung đi ra ngoài. Bất quá ngự linh giả cũng không có bay ra qua xa. Tử lăng đã xuất hiện ở phía sau của hắn, chỉ điểm một chút tại ngự linh giả cánh tay trái. Sau đó tử lăng trực tiếp nắm ngự linh giả sau cái cổ, sau đó cúi đầu tại ngự linh giả bên thai nói, nghiệp tình các ngươi chấp pháp giả sửa trị vũ trụ có công, hơn nữa tại ngoại vực chiến trường ra sức chinh chiến. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Còn có, phương này vũ trụ không phải ngươi nhỏ như vậy nhân vật có thể vọng động, về sau như lại để cho ta xích quân phát hiện ngươi có bất kỳ làm loạn như đồ, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Đều là linh dược đàn, ngươi xem một chút tuần thiên giả là như thế nào làm. Nói xong. Tử lăng liền như vậy tiện tay quăng ra, đem ngự linh giả ném tới một bên, sau đó liền như vậy mắt nhìn xuống hắn. Ngự linh giả giờ phút này nội tâm như là sóng to gió lớn giống như bước lên, người trẻ tuổi kia, ở đâu là cái gì giới chủ định phong. Căn bản chính là thiên tôn tù vi đỉnh cao, hơn nữa cho dù cùng tuần thiên giả so sánh với cũng sẽ không kém hơn nhiều ít. Chính mình chống lại hắn, không có chút nào phần thắng. Lúc này một loại tuyệt đối trên lực lượng trinh lệnh, không phải bằng vào một ít thủ đoạn có thể đền bụ. Từ Lăng nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất ngự linh giả, nhíu nhíu mày, lần nữa nói: "Về sau tự giải quyết cho tốt ta, bằng không thì ta không ngại dùng ngươi tới để cho ta đột phá tầng kia gông cùm xiển xích. Mặt khác, ngươi chuyển cáo tuần thiên giả, khai tịch giả thân thể, tại chúng ta nơi đây, bất quá chúng ta xích quân vô tình ý cùng các ngươi tranh đoạt vũ trụ quyền khống chế, chúng ta làm hết vậy, chỉ là vì thăng cấp cái này một phương vũ trụ. Còn có cái kia ngoại vực chiến trường, tiếp theo do chúng ta Sích quân trên đỉnh." Nói xong, Tử lăng liền như vậy hư không ra bước vài bước tầm đó cũng đã biến mất tại ngự Linh giả tầm mắt ở trong dữ dội một ngụm nổ ra vừa mới bị cái kia củi trò rơi đập răng răng ngự Linh giả trong ánh mắt tràn đầy hoán độc đường đường vũ trụ chấp pháp giả có được chí cao vô thượng địa vị thế nhưng là hôm nay lại 5 lần 7 lượt gặp khuất nục cho dù hắn lại có thể chịu lục cũng là nội tâm hận ý tăng thêm nguyên một đám đều đã cho ta dễ khi dễ đúng không các ngươi chờ xem các khoản đó ta sớm muộn sẽ từng cái đòi lại hơn nữa Đây đều là các ngươi bức của ta. Đứng người lên, hoạt động thoáng một phát thân thể, vừa rồi Ngự linh giả cũng không có thu được quá nặng tổn thương, cái kia tự xương xích quân thủ lĩnh tử lăng tựa hồ vô tình ý tổn thương hắn, chẳng qua là dùng chính mình thực lực cường đại trấn nhiếp hắn mà đã. Hoán hận nhìn thoáng qua tử lăng rời đi phương hướng, ngự linh giả liền không hề dừng lại, hướng về một cái hướng khác cực nhanh mà đi. Hai ngày sau sáng sớm, không khí trước đó chưa từng có tới mát, Kể cả Diệp Tử cùng Thương Thế Cơ bản khỏi hẳn Vũ phàm đạo tăng ở bên trong mọi người cũng đều tại say rượu trong ung dung tỉnh lại, nhìn xem đã thò ra đường chân trời giống như cực lớn hỏa hồng sắc mặt trời, tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi được một trận nhẹ nhõm. Cái này ác ngộng giống như thí luyện, rốt cục muốn đã xong. Bất kể thế nào nói, bọn họ là người thắng sau cùng, mặc dù có rất nhiều rất lớn hy sinh, bất quá đây cũng là không có biện pháp, vì thực hiện mục tiêu, hy sinh là khẳng định phải có. Chỉ cần hy sinh về sau đạt đến mục tiêu. Cái kia chính là thắng lợi. Mọi người giúp nhau triệu hoán cái này đều đứng dậy, tuy nhiên một đêm say rượu bất quá mọi người cũng đều là thực lực cường hãn thế hệ, cũng không có say rượu về sau không khỏe. Lúc này thời điểm mọi người nguyên một đám đứng lên, chàng chỉ đứng chung một chỗ nhìn xem ngày đó bên cạnh chậm rãi bay lên ánh sáng mặt trời, không khỏi xúc động thật lâu. Kiếm Hào huynh, về sau hoàng tuyển thế giới chính là thần quốc đệ nhất, về sau còn cần Kiếm Hào huynh nhiều hơn Chiếu cô a, chúng ta những thứ này cũng củng cố thần quốc đều là tân thủ a. Lăng nhất vô vô lãng tâm kiếm hào bả vai nửa mở vui lùa nói. Lãng tâm kiếm hào ha ha cười nói, tất cả mọi người là cùng nhau đã trải qua sinh tử đồng chí, về sau cũng đều là huynh đệ, giúp nhau chiếu cố đó là nhất định được. Ta nghĩ về sau nếu là chúng ta 5 nước có thể toàn bộ kết thành công thủ đồng minh, đây tuyệt đối là phương này vũ trụ lực lượng mạnh nhất, hơn nữa các ngươi cũng không phải không biết ta hoàng tuyển thế giới tình huống, tất cả đều là linh hồn, rất nhiều tài nguyên đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì dùng. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi." Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, Phệ Linh Hỏa thượng tuyên một tiếng phật hiệu nói, "Kiếm Hào huynh nói không sai, trước kia 6 đại thần quốc tuy nhiên cũng có một ít liên minh, bất quá lẫn nhau tầm đó cũng đều là tiểu chiến tranh không ngừng, hy vọng chúng ta năm nước về sau sẽ trở thành chính thức công thủ đồng minh, lợi ích chia đều." Hơn nữa đối với Kiếm Hào huynh thịt nướng đích tay nghề, lão nạp thế nhưng là hâm mộ nhanh a, không biết về sau có thể hay không có cơ hội lại tụ họp tụ lại. Lãng Tâm Kiếm Hào cười mắng: Ngươi cái này rượu thịt hòa thượng A, quả nhiên là tham ăn. Không dối gạt các ngươi, ta vì tham gia thí luyện, đã đã có được thân thể, cho nên về sau ta là không cách nào sinh hoạt tại hoàng tuyển thế giới, bất quá ta sẽ ở hoàng tuyển bên cạnh tìm cao cấp thế giới sinh hoạt, khi đó chỉ có các ngươi nguyện ý cho dù đến, thịt nướng còn đủ, bất quá rượu cần phải chính mình mang A. Lập tức tất cả mọi người là giúp nhau từng cái tạm biệt, riêng phần mình nói xong ly biệt đích thoại ngữ. Mà tôn ngộ không lúc này thời điểm nhưng là bận rộn nhất Không phải là bởi vì rất nhiều người cùng hắn cáo biệt, tuy nhiên đây cũng là hắn bệ buộn một nguyên nhân, nhưng là là trọng yếu hơn là hắn đang tại hướng thần bí kia trong không gian chứa người, chứa người có lẽ có chút ít không chính xác, chuẩn xác mà nói là giả bộ hung thú. Ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ không đã đem sang ngộ Tịnh cất vào thần bí không gian chính giữa, mà cựu tác hồn thiên thú vô chi kỳ tối hôm qua ăn uống một phen về sau liền trở về hắn chỗ thế giới, Tôn Ngộ không nghe nói, đó là một cái tên là cựu tắc hư vô giới địa điểm Trong lúc này tất cả đều là đủ loại cựu tắc thú Vô Chi Kỳ nói hắn phải đi về đồng ý cựu tắc hư vô giới cũng làm cái núi lại vương Sau đó Tôn Ngộ không lại đã tìm được Diệp Tử cùng Diệp Vô Tại hỏi thăm một phen về sau Đem bọn họ hai người cũng cất vào thần bí trong không gian Lúc trước Diệp Tử liền từng nói qua chỉ có Tôn Ngộ không có thể phục sinh đệ đệ của hắn Diệp Vô Các loại thí luyện chấm dứt cùng với Tôn Ngộ không quay về hoa quả sơn Cho nên hiện tại tự nhiên không có bất kỳ ý kiến đáp ứng Đem diệp tử diệp vô đặt đi vào, tôn ngộ không lại đã tìm được tiểu hầu tử. Lúc này tiểu hầu tử tuy nhiên như cũ có chút suy yếu bất quá đang phục dụng một viên hàng nhái linh dược đan về sau đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng đang đang khôi phục chính giữa. ngự linh giả đã đã đi ra nơi đây, hơn nữa lúc trước diệp huyên thời điểm ra đi từng cùng tôn ngộ không mật đảm qua một thời gian ngắn, khi đó tôn ngộ không liền thừa cơ hỏi như thế nào lại để cho tiểu hầu tử khôi phục tự do, diệp huyên giao cho nó phương pháp. Tại tối hôm qua tôn ngộ không cũng đã lợi dụng ngũ thải thần thạch giải trừ tiểu hầu tử trên người ngự linh giả hạn chế, cho nên bây giờ tiểu hầu tử cũng là tự do. Vậy trở về đi, bất quá ta những thứ này thủ hạ cũng mang lên A, tuy nhiên chỉ có hơn một ngàn đầu, nhưng cũng là một cỗ lực lượng. chương 556, rời khỏi tuần thiên giới. Đối với tiểu hầu tử đề nghị tôn ngộ không tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên thu tiểu hầu tử về sau, tôn ngộ không lại phân biệt đem ba đầu hát tinh tinh đặt đi vào sau đó mà bắt đầu một đầu một đầu giả bộ những cái này hung thú. Nếu như là đạo chuẩn, khẳng định tay háo vung lên đừng nói 1.000 chỉ, coi như là một vạn chỉ vậy cũng có thể trong khoảnh khắc toàn bộ thu vào thần bí kia không gian chính giữa, thế nhưng là tôn ngộ không đối với cái này thần bí không gian khống chế cũng không có đạt tới loại trình độ đó, cho nên chỉ có thể một đầu một đầu đi thu. Thế nhưng là tôn ngộ không bọn hắn khi, tỉnh lại mặt trời cũng đã dâng lên, mà khi mặt trời hoàn toàn bay lên về sau, Bọn hắn cũng sẽ bị chuyển tống ly khai nơi đây. Đương nhiên đó cũng không phải ngự linh giả điều khiển, mà là đã sớm thiết trí tốt. Hơn nữa vừa rồi cùng mọi người cũng là hàn huyên từ biệt, cho nên lưu lại tôn ngộ không thời gian rất ít. Mắt thấy mặt trời muốn hoàn toàn bay lên, hơn nữa mọi người dưới chân cũng đều dâng lên truyền tống trận trận văn cùng hào quang. Tôn ngộ không bất đắc gì phía dưới linh cơ khẽ động, tay phải hất lên, một chút không gian xa đã tản đi ra ngoài. Mà Lãng Tâm kiếm hào đám người tất cả đều thập phần không có lương tâm hoặc đứng hoặc ngồi nhìn xem Tôn Ngộ Không ở bên kia điên cuồng chiếu cố còn sống, nguyên một đám cười vô cùng không có hình tượng, đặc biệt là cùng Tôn Ngộ Không đặc biệt quen thuộc mấy người, cũng tỉ như Diêm Thần, vẫn ngồi ở trên mặt đất chỉ huy. Hầu tử, cái con kia con quặp lớn, cựu Vân trí Tôn Đỉnh Phong. Còn có cái kia con rùa đen, cũng rất mạnh a, đúng rồi đúng, rồi, cái con kia Diều Hâu cũng đừng buông tha, cựu Vân Đỉnh Phong a. Ngay tại Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn rời đi đường chân trời, sau đó cũng đã có người bắt đầu bị chuyển tống ly khai. Làm có người bắt đầu ly khai thời điểm, tôn ngộ không liền đỉnh chỉ thu hồi hung thú động tác, mà là lại một lần nữa lách mình về sau đã đến lãng tâm kiếm hào bên cạnh, thu hồi không gian xa về sau nói, kiếm hào huynh, sau này còn gặp lại, tiếp theo ta mang theo sư phụ ta sư đệ đi tìm người, ta cái kia nhị sư đệ thế nhưng là thích gắn nhất. Lãng tâm kiếm hào gật đầu, sau đó hào quang loại lên, người đã biến mất rất nhanh Những người khác cũng nhao nhao bị truyền tống ly khai. Rất nhanh, toàn bộ Hoàng Tuyền Cung trước cửa. Cũng chỉ thừa Tôn Ngộ không một cái. Nhìn xem lập tức liền lộ ra chống rông phụ cận, Tôn Ngộ không nội tâm không khỏi bay lên một tia thất lạc, bất quá rất nhanh đã bị Tôn Ngộ không vùng ra trong óc. Lập tức cười hát hát, Tôn Ngộ không về tới Hoàng Tuyền Cung. Không sai, Tôn Ngộ không cũng không có bị truyền tống ly khai nơi đây, mà là một người rơi lệ xuống. Đương nhiên, thần bí không gian chính giữa mọi người. Cũng đều giữ lại. về tới hoàng Tuyền cung Tôn Ngộ không chậm rãi đi tới cái kia chân giới thiên bi phía trước, thỏ tay vô vô, Tôn Ngộ không tự đủ, hát hát, thịt môi cũng là thịt ta cái này tuy nhiên không phải chân tranh chân giới thiên bi nhưng là có 3 phần uy lực, không thể lãng phí. Nói xong, Tôn Ngộ không một tay đặt tại cái kia chân giới thiên bi phía trên, sau đó tay phải hướng lên nhất thể, cái kia chân giới thiên bi trực tiếp đã bị Tôn Ngộ không hấp thụ nơi tay trên lòng bàn tay cho nhấc lên. Tay trái tại chấn giới thiên bi phía dưới nâng lên. Cảm thụ được cái này trấn giới thiên bi cùng chính thức thiên bi khác biệt, tôn nộ không hài lòng cười cười sau đó cũng đã thu vào thần bí kia không gian chính giữa. Nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có cái gì đáng phải chú ý sự việc. Tôn ngộ không liền trong ngực móc ra một tấm bản đồ, nhìn xem cái kia địa đồ, tôn ngộ không nói, còn có thương lan thủy giới, hồng hoang cổ giới trấn giới thiên bi vẫn còn, hơn nữa thần bí trong không gian phương thốn linh giới nguyên vẹn phương thốn cùng, tổng cộng chính là bốn khối giả dối thiên bi. Đến lúc đó Hoa Quả Sơn đông tây nam bắc tất cả một hối, hắc hắc, ta cũng không tin ta Hoa Quả Sơn không trở thành Thiên Hạ Linh Khí Hội tụ chi địa. Nói xong, Tôn Nộ không liền rời đi Hoàng tuyên Cung, trực tiếp hướng về Thương Lan Cung phương hướng bay đi. Lãng Tâm Kiếm hảo đám người truyền tống ly khai tuần thiên giới thời điểm, linh uy ngưỡng bọn hắn tự nhiên cũng bị chuyển giao trận truyền tống trở về. Bất quá trở về, cũng không phải tám người, mà là 6 cái. Hai ngày trước phần yên đám người bị Long tộc truy kích chạy trốn thời điểm gặp Bạch Diệp cùng rời. Về sau lại gặp được Linh Uy Ngưỡng, tại Ngự Linh Giả Điều Hòa bên dưới tránh khỏi cuối cùng chiến đấu. Mà những cái truy kích phần Yên lão vương người hơn vạn long tộc tại cảm nhận được Ngự Linh Giả khí tức thời điểm trực tiếp buông tha cho truy kích, lập tức toàn bộ quay trở về lòng chi cốc. Mà khi lúc Ngự Linh Giả một phương diện nội tâm phiền muộn một phương diện khác cũng gấp tại chạy trở về, cho nên cũng không để ý tới những cái đã phá vỡ hắn lưu lại cấm chế long tộc, bởi vậy những cái truy kích long tộc toàn bộ thuận lợi quay trở về lòng chi cốc, cùng Long Hoàng nói thoáng một phát tình huống về sau, Long Hoàng cũng không có lại lại để cho Long Tộc làm những thứ khác, mà là toàn lực nghiên cứu cái không gian kia đường hầm, hơn nữa đã nắm giữ một bộ phận không gian đường hầm mở. Ra phương pháp, mà khi ngày trong đêm, chạy trốn tới nảy che giấu trong sơn động Bạch Diệp cùng rời liền suốt đêm đã đi ra cái kia sơn động, thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ hướng về Long Chi cốc sở soảng đi qua. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải ý định tìm Long Tộc báo thủ, mà là có ý định khác. Tại ngày hôm sau trong đêm, Long Hoàng thành công mở ra không gian kia đường hầm, Long Chi cốc bên trong tất cả Long tộc đều bị vui mừng. Long Hoàng cũng là rốt cục thở dài một hơi, tại xác nhận không gian kia đường hầm không có vấn đề về sau, Long Hoàng liền ngăn cản chúng Long tộc dựa theo thực lực mạnh yếu tiến vào không gian đường hầm, đương nhiên là thực lực mạnh nhất đi vào trước. Mà khi mấy vạn Long tộc đại quân theo thứ tự tiến vào không gian kia đường hầm thời điểm, có hai cái cựu vân trí tôn cảnh giới Hoàng Kim Long tại tiến vào thời điểm, nhìn nhau liếc, cái kia vốn nên là lòng tộc trên mặt lại để lộ ra một vòng chỉ thuộc về nhân loại mới có dáng tươi cười. Suốt 3 canh giờ, làng cuối cùng một con rồng tộc cũng tiến vào không gian kia đường hầm về sau, Long Hoàng Long Liệt lưu luyến nhìn thoáng qua cái này Long Chi Cốc, cũng tiến vào đường hầm. Tại đã mất đi Long Hoàng sức mạnh trèo trống về sau, không gian đường hầm khép lại biến mất. Toàn bộ Long Chi Cốc trong khoảng khắc trở nên dị thường yên tĩnh, mà ở Long Chi Cốc bên trong cái nào đó hang rồng bên trong, hai cỗ thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó. lần này Toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ thừa tôn ngộ không cùng những cái minh thần quân. Mà tôn ngộ không thì là vội vàng thu cuối cùng hai nhanh chấn giới thiên bi. Về phần minh thần quân, thì là tại thiên vũ dạ sau khi chết, liền lộ ra dị thưởng trung thực. Đặc biệt là khi bọn hắn sau khi trở về, minh liệt cũng tại biết được hầu như tất cả trong tế đàn mặt bao hàm nuôi dưỡng linh hồn toàn bộ biến mất thời điểm. Minh liệt cũng trực tiếp phún ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây tổn thất thảm trọng nhất nhưng thật ra là minh thần quân mới đúng. Vốn là Minh Tôn thân thể không hiểu thấu mất đi, sau đó điệu tâm dung kim hỏa hỏa chuẩn bị người đánh cắp, ngay sau đó bọn hắn cho rằng đón sát thủ Minh Tôn binh khí, cái kia cán trưởng thường cũng bị người chiếm đi hơn nữa tại phóng ra bên trong linh hồn về sau cũng đã biến mất. Lại sau đó là thiên vũ dạ bị người giết chết, cuối cùng liền những cái trong tế đàn mặt bao hàm nuôi dưỡng linh hồn cũng không trông thấy. Có thể nói Minh thần quân như đồ hơn 10 vạn năm kế hoạch đã triệt để phá sản, tất cả cố gắng tất cả đều nước chảy về Biển Đông. Nếu không phải mình không có biện pháp giải trừ cái kia xiềng xích cùng tiểu ổ khóa, chỉ sợ minh liệt cuồng đều như vậy tự vận. Minh thần quân từ nay về sau không tiếp tục bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể tiếp tục ở đây lao tù giống như tuần thiên giới, qua cái loại này sống không bằng chết rồi lại chết không được sinh hoạt. Cái này tuần thiên giới trong lòng bọn họ cả kinh không thua gì kinh khủng nhất địa ngục, mà bọn hắn tất cả đều là còn sống ác quỷ. Hơn nữa tôn nộ không bên này, thương lan cung tôn ngộ không bằng vào địa đồ đã đã tìm được, nhìn trước mắt đại dương m Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn thả người nhảy lên, sau đó thiên địa hỏa nhãn mở rộng, rất nhanh ngay tại đáy biển đã tìm được cái truyền tống trận kia, thông qua truyền tống trận đi tới Thương Lan cung, rất thuận lợi cầm đi Thương Lan cung trấn giới thiên bi. Ngay sau đó lại dựa theo địa đồ đã tìm được Hồng Hoang cung, lại một lần nữa đã chiếm được Hồng Hoang cung trấn giới thiên bi. Về phần mặt khác đã bị mở ra qua trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không không có hứng thú. Bởi vì bị mở ra về sau bên trong ẩn chứa sức mạnh sẽ theo cái kia cổ sáng biến mất. Thiên Bi tự nhiên cũng liền biến thành vô dụng tấm bia đá. Thu bốn khối chấn giới Thiên Bi, Tôn Ngộ không tìm cái không cao lắm ngọn núi nhỏ đỉnh núi ngồi xuống, vừa liếc nhìn địa đồ, phát hiện không có gì sơ hở về sau. Tôn Ngộ không thu hồi địa đồ, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Tôn Ngộ không sâu thở một hơi, sau đó nói, xuất hiện đi, hiện tại nơi đây đã không có bất kỳ ai khác. Tôn Ngộ không thanh âm rất bình thản, không có một tia gọn sóng, bất quá Tôn Ngộ không trong lòng vẫn là có chút khẩn trương Theo tôn ngộ không thanh âm rơi xuống, tôn ngộ không đống nhiên trừng mắt, sau đó đột nhiên bịt miệng lại mong, thế nhưng là rất nhanh vừa bông ra dành tay, ngay sau đó chính là từng đợt nôn mửa âm thanh. Làm nôn mửa âm thanh đình chỉ về sau, tại tôn ngộ không trước người đã xuất hiện một cái đầu người lớn đen kỳ sắc quang cầu. Ngay sau đó một cái lười biếng thanh âm ở đằng kia màu đen quang cầu bên trong truyền ra, ai, ngũ hành cân đối sức mạnh thật đúng là thần kỳ A buồn đại gia đều nghỉ ngơi nghiện. Mà tôn ngộ không thì là lập tức tức giận mắng Có tin ta hay không một cước dấm phát nổ người, vậy mà tại Lao Tôn trong miệng đi ra, buồn nôn chết ta. Chương 557, hợp tác, tiền về điểm cuối Trí Tôn. Tôn Ngộ không vừa mới nói xong, cái kia đoàn hắc quang liền dần dần phai nhạt xuống, sau đó một cái không sai biệt lắm chỉ có dài một mét, lại chiều dài chín cái đầu con rắn nhỏ xuất hiện ở Tôn Ngộ không trước người. Nhìn xem cái kia đang tại đung đưa đầu cừu đầu rắn, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn cảm giác, chính mình vậy mà tại trong miệng họp ra một con rắn. Thật là thật là ác âm. Cái kia cựu đầu xà cơ cơ đầu về sau, 9 cái đầu rắn liền rơ lên. Bất quá cũng không phải tất cả đều nhìn về phía tôn ngộ không, mà là một cái đầu rắn nhìn về phía, mặt khác 8 cái đầu rắn phân 4 phương 8 hướng tra xét tình huống chung quanh. Tại xác nhận thật sự không ai hơn nữa an toàn về sau, cái kia con rắn nhỏ lần nữa nói, nào có nghiêm trọng như vậy, buồn đại gia hiện tại cũng không phải thật thể, chính là một đoàn năng lượng thể mà đã. Ta vừa rồi chỉ là vì kiến tạo thoáng một phát hiệu quả cho nên lúc đi ra đã kích thích người một chút thiết hầu mà đã, được rồi được rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt xem buồn đại gia, khiến cho giống như ngươi ăn bao nhiêu thiệt thói giống nhau. Cái kia cửu đầu xà vừa nói, vừa lái mới càng không ngừng vòng quanh tôn ngộ không chạy. Tôn ngộ không trực tiếp nhảy dựng lên, một cước dâm ở ở đằng kia vòng quanh cửu đầu xà cái đôi nói, ngươi vừa rồi đột nhiên nói cho ta biết để cho ta lưu lại, chính là vì cố ý buồn nôn ta thoáng một phát. Ừ. Chứng kiến tôn ngộ không thật sự có chút nổi giận, cái này cựu đầu xà vội vàng ngự khí một đội nói, đừng có gấp, nếu là không có cái đại sự gì chắc chắn sẽ không cho ngươi lưu lại. Hơn nữa trên người của ngươi có khai tịch giả trái tim, cái này tuần thiên giới ngươi còn không phải muốn để lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Cái này cựu đầu xà vừa mới nói xong, tôn ngộ không ánh mắt ngưng tụ, trong tay kim cô bổng đống nhiên xuất hiện, trực tiếp tay phải nắm chặt, một chỗ khắc cũng đã điểm vào cái kia cựu đầu xà bảy tốc phía trên, ngự khí lạnh leo nói. Làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại tiến vào thân thể của ta? Hiện tại ngươi có tính toán điều gì? Tất cả đều đầu đôi gốc ngọn cho ta nói ra, bằng không thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Cái kêu cửu đầu xà nhưng là cười hát hát nói, liền ngươi cái này tánh tình nóng nảy. Không thành được đại sự a tốt rồi tốt rồi, ta nói, ta nói còn không được sao. Ta ngươi cũng thấy đấy. Một cái cửu đầu xà mà đã, đi, đi, đừng động thủ, ta có chuyện hào hào nói. Cảm giác được tôn ngộ không kim cô đồng phía trên tăng thêm lực đạo, cái kia cửu đầu xà vội vàng hô. Ta chính là các ngươi phong ấn cái kia siêu cấp lớn diệt thế cửu đầu xà rồi, chỉ bất quá bây giờ ta đây chính là linh hồn mà đã, đã không có thân thể. Về phần tại sao lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi có được đi đến điểm cuối của con đường trí tôn tư cách. Hơn nữa còn là hai cái điều kiện tất cả đều thỏa mãn, không đi theo ngươi đi theo ai à. Tôn ngộ không không có mở miệng, Hiển nhiên là chờ hắn nói tiếp bất quá đã thu hồi chút tại thứ 7 thôn trỗ Kim Cô Động. Ta đã tồn tại rất dài rất dài thời gian, có thể nói phương này vũ trụ trật tự thành lập về sau ta cũng đã tồn tại, hơn nữa trải qua ta khinh thường cố gắng sinh sôi nảy nở ra suốt một chủng tộc. Chỉ có điều về sau có một cái vũ trụ cùng các ngươi vũ trụ đã xảy ra siêu cấp đại chiến, trận chiến ấy thật là vũ trụ nghiền nát quy tắc hỗn loạn a, mà chúng ta diệt thế cựu đầu sả nhất tộc ở đằng kia trận đại chiến trong tổn thất rất nhiều, còn lại liền tất cả đều tán lạc tại vũ trụ các ngươi. Mà ta ở đằng kia trận đại chiến sau khi chấm dứt, phát hiện minh tôn đầu lâu, vì vậy ta liền chui đi vào. Ai biết làm như ta tại minh tôn đầu lâu chính giữa ngủ say thời điểm. Đầu kia cốt lại bị người luyện hóa đã trở thành một kiện giới khí, xui xẻo ta ngủ mơ tầm đó vậy mà đã trở thành cái kia giới khí giới linh. Bất quá bởi vì tình huống của ta rất đặc thủ, cho nên ta vẫn như cũng là có được lấy thân thể. Chỉ có điều không cách nào ly khai mà đã. Món đó giới khí về sau liền trở thành bây giờ tuần thiên giới mà ta vẫn ngủ say tại đây tuần thiên giới điệu tâm ở chỗ sâu trong. Cái này tuần thiên giới sẽ tự hành hấp thu năng lượng vũ trụ, ta phải dựa vào những năng lượng này còn sống. Về sau các ngươi tới đến nơi này, hơn nữa ta còn bị người trẻ tuổi kia cho tỉnh lại, vốn đang ngủ say trong bị đánh thức để cho ta rất phẫn nộ, ta trước hết tiêu diệt tất cả mọi người, thế nhưng là đúng lúc này ta phát hiện ngươi, hắc hắc, thật là rất có thú vị. Không chỉ có thân có ngũ hành cân đối sức mạnh, Hơn nữa người kia lại vẫn đem mình pháp tắc toàn bộ đánh nát cho ngươi hấp thu. Vỗ ta là hiếu kỳ loại phương pháp này có thành công hay không khả năng. Thế nhưng là ngươi thật là cho ta một cái thiên đại kinh hỷ, không khỏi thành công bổ sung đủ ngươi thiếu thốn cái kia một đạo pháp tắc. Càng là liên tục hấp thu bảy đạo pháp tắc. Thân có ngũ hành cân đối sức mạnh còn có được 15 đạo vũ trụ pháp tắc, chỉ cần ngươi sẽ không sớm tử vong một mực. Tu luyện, đến điểm cuối của con đường trí tôn đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đã có được bước này tư chất. Ta đây vì cái gì không thuận theo phụ của ngươi. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiền, chờ ngươi đến điểm cuối của con đường trí tôn ta như thế nào cũng có thể đi theo ăn chút cháo. Hắc hắc, hơn nữa sự hiện hữu của ta đối với ngươi mà nói càng là trăm lợi mà không có một hại, hai người chúng ta hợp tác, đó là hoàn mỹ nhất. Cho nên khi ta phát giác được nữ nhân kia bố trí một cái phong ấn đại trận muốn phong ấn của ta thời điểm, ta xong rồi Thúy liền buông tha chống cự. Bằng không thì ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ một cái ảo trận có thể vây khốn ta bao lâu. Tuy nhiên ta tổn thất một ít linh hồn năng lượng để che giấu ta chủ thể linh hồn tồn tại, bất quá nói tóm lại lẫn buôn bán lời. Lặng lặng nghe cái này cựu đầu xả có chút đắc ý nói xong, tôn nộ không trong lòng có chút nghi hoặc cũng đã cười bỏ. Chắc không được lúc trước phong ấn diệt thế cựu đầu xả thời điểm diệt Huyên nói mình ảo trận theo đạo lý mà nói vây khốn không được diệt thế cựu đầu xà lâu như vậy. Thế nhưng là trên thực tế mãi cho đến phong ấn đại trận khởi động cái kia diệt thế cựu đầu xà đều không có phản kháng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hơn nữa chính mình hầu như tất cả bí mật đều bị người này đã biết, cho nên tôn ngộ không hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất ngay tại lúc này hủy diệt cái này cựu đầu xà linh hồn do đó phòng ngừa hắn đem mình bí mật tiết lộ ra ngoài. Thứ hai chính là như là cái này cựu đầu xà nói như vậy, cùng hắn hợp tác. Nghĩ nghĩ, tôn nộ không đối cái kia cựu đầu xà nói, hiện tại. Ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi, ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi đến quyết định như thế nào đối đại ngươi. Đầu tiên, ngươi là làm thế nào biết khai tịch giả trái tim tại trên người ta. Cái kêu cửu đầu xà cũng có chút khẩn trương, có được thân thể hắn tuyệt đối là siêu cấp cường, giả, vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ hắn vì thoát ly tuần thiên giới hạn chế lại để cho linh hồn thoát ly thân thể. Hiện tại hắn linh hồn cường độ cũng chính là nửa bước thiên tôn mà đã, chống lại tôn ngộ không tuy nhiên không nhất định bị thua nhưng là đó cũng không phải hắn hy vọng Tiến vào trong cơ thể ngươi về sau ta liền ở vào thanh tỉnh trạng thái, ngươi cùng cái kia gọi là diệt huyền nữ nhân nói chuyện ta tự nhiên tất cả đều đã nghe được. Cho nên biết rõ khai tịch giả trái tim sự tình tự nhiên cũng liền không ly kỳ. Tôn ngộ không gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu để cho ngươi tiếp tục đứng ở trong cơ thể của ta, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Cái này cái kia cựu đầu xa đắc ý. Mà bắt đầu, nói, đầu tiên, tự chính mình có được rất mạnh tiến hóa chi lực. Chỉ có để cho ta tại trong thân thể của ngươi tồn tại, ngươi sẽ thu được ta tiến hóa chi lực ảnh hưởng do đó dần dần tiến hóa, hơn nữa là toàn bộ phương vị tiến hóa. Trừ lần đó ra ta còn có thể lợi dụng chính mình linh hồn lực số lượng với tư cách trợ lực thuốc dê. C trong cơ thể ngươi ngũ hành sức mạnh vận chuyển, cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn cấp bậc sức mạnh. Đệ tam, ta thế nhưng là tất cả diệt thế cửu đầu xà tổ tông, có ta ở đây bất luận cái gì diệt thế cửu đầu xà thấy ngươi đều được đường vòng. Hơn nữa chỉ cần ngươi muốn hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng của ta chỉ huy bọn hắn. Cuối cùng, cũng chính là ta cho ngươi lưu lại nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Hắc hắc, nếu như ta muốn rời đi, cái này tuần thiên giới với ta mà nói cũng liền vô dụng, cho nên Minh tôn đầu lâu luyện chế món đó giới khí với ta mà nói sẽ không dùng, đã như vậy ngươi hoàn toàn có thể bông xuống làm của riêng. Mặt khác, ta thế nhưng là còn có rất nhiều bảo bối ở lại địa tâm đâu, không đồng nhất cũng mang đi chẳng phải là đáng tiếc. Còn có Cái này tuần thiên giới địa tâm có một cái truyền tống trận, vậy hẳn là là khắc vào mình tôn đầu lâu bên trên, ngươi có biết hay không cái truyền tống trận kia là đi thông ở đâu? Ta làm sao biết? Đã biết do ngươi không biết, nói cho ngươi biết, cái kia truyền tống trận thông hướng vẫn lạc chi mộ. Ngươi nói là vẫn lạc chi mộ. Cái kia mỗi một lần mở ra chỉ cho phép tiến vào mười mấy người vẫn lạc chi mộ. Làm sao ngươi biết? cửu đầu xa thập phân đắc ý nói, cái này là sống đủ lâu chỗ tốt. Ta đã từng lấy linh hồn hóa thân mở ra qua một lần, linh hồn hóa thân thông qua truyền tống trận tiến nhập vẫn lạc chi mộ, bất quá về sau không có đi ra, nhưng là cái này đã đầy đủ. Đã thành, đừng nhiều như vậy nhiều lời, ta sẽ không hại ngươi, ngươi muốn là chết, ta liền biến thành cô hồn giã quỷ. Còn có cuối cùng một việc, nhiều như vậy chỗ tốt ta xác thực rất tâm động, cho nên ta cũng cần biết rõ ta muốn trả giá cái gì. Ta cũng không tin tưởng ngươi là lớn như vậy công vô tư. Rất đơn giản. Ngươi khiến cho ta tiếp tục dừng lại ở trong thân thể ngươi là được, trong cơ thể ngươi ngũ hành cân đối sức mạnh sẽ bao hàm nuôi dưỡng linh hồn của ta, mà chờ ngươi đạt tới điểm cuối của con đường trí tôn chỉ cần cho ta một lần nữa ngưng tụ một cỗ thân thể là được rồi. Chắc hẳn khi đó ngươi ngưng tụ thân thể như thế nào cũng sẽ không so với ta lúc trước trên lệnh. Vũ không A, ai biết ngươi có phải hay không gạt ta, đến lúc đó lại đoạt thân thể ta. chương 558, Hy vọng phục sinh đạo chuẩn. Tôn Ngộ không mà nói. Lại để cho cựu đầu xà từng đợt mắt trợn trắng, tuy nhiên hắn xà nhãn ở bên trong căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là đối với tôn ngộ không hắn lại không thể làm gì, không nói trước đánh chính là đánh không lại sau này mình còn muốn rửa vào người này đâu. Hơn nữa người này rõ ràng đối với chính mình tương đối không tín nhiệm A cái kia chín cái đầu rắn thập phần nhân tính hóa túi lầu xuống. Trong đó một cái đầu rắn có chút hai hoàn nói, nếu như như vậy, cái kia nếu như ta đem linh hồn buồn nguyên phân ra một kia đặt ở ngươi chỗ đó, như vậy là được rồi A Đã có cái này một tia linh hồn buồn nguyên nếu như ta nghĩ đối với người bất lợi người hoàn toàn có thể sớm biết rõ, hơn nữa ta cũng sẽ rất lớn trình độ bên trên bị quản chế người. Lúc này đây, tôn ngộ không rốt cục gật đầu cười. Bởi vì cái gọi là không thể hại người không thể không để phòng người A, trải qua cái này tuần thiên giới chiến đấu về sau, đặc biệt là vạn yêu quốc tầng kia ra bất tận các loại nằm vùng ra tay đoạn, thật là lại để cho tôn ngộ không tầm mắt mở rộng ra, cho nên đối với bất luận kẻ nào tôn ngộ không cũng sẽ không giống như. Nữa nguyên lai like như vậy móc tim móc phổi vô điều kiện tín nhiệm. Cái này có thể nói là tôn ngộ không tâm tính một loại chuyển biến, đương nhiên, cũng có thể lý giải vì tê chiếu mang cho tôn ngộ không đau xót cùng hiểu ra. Cho nên cho dù này cựu đầu xà biểu hiện rất đơn thuần cũng rất trực tiếp, thế nhưng là tôn ngộ không cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng hắn. Trên đời này chỉ sợ ngoại trừ đạo chuẩn sư tôn bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể như vậy vô tư đối với hắn tốt rồi, đạo chuẩn đối với tôn ngộ không. Cái kia thật là hoàn toàn vô điều kiện kính dân chính mình hết thảy chẳng những hy sinh tánh mạng của mình vì tôn ngộ không trải bằng đi về hướng điểm cuối của con đường trí tôn con đường, càng là ngay cả mình buồn mạng không gian đều truyền thừa cho tôn ngộ không. Nghĩ đến đạo chuẩn sư tôn, tôn ngộ không trong lòng lại là từng đợt tạm đạo. Vậy được rồi, đem ngươi linh hồn buồn nguyên phân cho ta, sau đó tựu đi cầm ngươi những bảo bối kia à đúng rồi, nếu ta đem món đó giới khí nhận chủ, không có vấn đề sao? Cái kia Cửu Đầu xà chín cái đầu rắn phân biệt họp ra một cái ngón tay dài phóng ánh sợi tơ, Tôn Nộ không thần thức một cuốn. Sẽ đem cái kia chín đầu bóng ánh linh hồn bổn nguyên sợi tơ cho cuốn vào ngay trong óc, hơn nữa đem Niêm Phong cất vào kho tại ngay trong óc. cái này chính là về sau hắn chế ước này diệt thế Cửu Đầu Sà duy nhất phương pháp. Hộp ra chín đạo linh hồn bổn nguyên sợi tơ. Tiểu Cửu Đầu Sà lộ ra tương đối mỏi mệt, bất quá hắn nhưng là mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói, nếu như chúng ta hiện tại đã đã đạt thành hợp tác quan hệ Tuy nhiên của ta một cái giá lớn có chút lớn, bất quá ta tin tưởng ngươi. Cho nên đâu, còn có cuối cùng một việc ta muốn nói cho ngươi. Nghe cửu đầu xà nói như vậy, tôn ngộ không cũng cảm giác tựa hồ có chút không tốt, như thế nào còn có một sự kiện, hắn vừa rồi vì cái gì không nói. Nhìn xem tôn ngộ không âm chầm tiếp nữa mặt, cái kia cửu đầu xà nhưng là thập phần không thèm để ý cười hát hát nói, cuối cùng này một việc đâu, đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Vốn ta cũng không ý định nói, bất quá nhìn ngươi thật sự là đáng thương a Kiểu đầu xà vừa nói xong, tôn nộ không đã lấy ra kim cô đồng, sợ tới mức kiểu đầu xà vội vàng gấp giọng nói, đường động thủ A, ngươi tính tình này thật sự không được. Được rồi được rồi, không đùa ngươi rồi, cuối cùng này một việc, là chuyện tốt, sâu sắc chuyện tốt. Ngươi trước tiên đem gậy gọc thu lại A, bằng không thì một hồi ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tôn nộ không cũng không để ý tới hắn. Kiểu đầu xà cũng chỉ tốt bất đắc gì nói, kỳ thật ngươi cái kia sư tôn A, vẫn có biện pháp phục sinh. Kiểu đầu xà lời vừa ra khỏi miệng Tôn Ngộ không lập tức ngây ngẩn cả người, mà ngay cả trong tay Kim Cô Đồng đều trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đập vào diệt thế cửu đầu xà cái đuôi bên trên. Cái kia cửu đầu xà lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng bốn éo người muốn tại Kim Cô Đồng phía dưới đem cái đuôi rút ra, thế nhưng là vùng vây vài cái vậy mà không có như nguyện, tranh thủ thời gian đối với Tôn Ngộ không hô lớn, nhanh, mau đưa ngươi cái này phá cây gậy lấy ra, nhanh lên, bằng không thì ta cái đuôi liền đã đoạn. Tôn ngộ không vốn đang đắm chìm tại đạo chuẩn sư tôn còn có nhìn qua phục sinh trong vui sướng, lập tức đã bị cửu đầu xà tiếng kinh hô đã cắt đứt. Tôn ngộ không túi đầu vừa nhìn phát hiện bị kim cô bổng đẻ đến cửu đầu xà cái đuôi bên trên vậy mà đã bước lên khói đen. Xoay người nhặt lên kim cô bổng, tôn ngộ không mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải linh hồn thể sao? Làm sao sẽ bị kim cô bổng làm bị thương? Hơn nữa ta không nhớ rõ kim cô bổng còn có loại năng lực này a Cựu đầu xà một bên vung vẩy cái đuôi một bên tức giận nói, Ngươi đây nên cái chết cây gậy. Bên trong là không phải có một cái đang tại thành hình thế giới. Thật sự là không may, quá xui xẻo. Tôn nộ không nhẹ gật đầu. Lập tức tựa hồn là nghĩ thông suốt cái gì, nói, Ngươi là diệt thế cửu đầu xà, Kim cô đồng bên trong có một cái đang tại sinh ra đời thế giới, Chẳng lẽ các ngươi hai người tầm đó còn có khắc chế. cửu đầu xà dùng một cái đầu rắn đem bị thương cái đuôi ngậm tại miệng rắn ở bên trong ở giữa nhất đầu rắn kia nói, đương nhiên là có khắc chế, sáng tạo cùng hủy diệt vốn là hai cái hoàn toàn bất đồng sức mạnh, về sau đừng có dùng đem cây gậy đụng ta, may mắn vừa rồi ngươi chút tại ta bảy tốc bên trên thời điểm ta không có vận chuyển L. Xê lượng hủy diệt, bằng không thì khi đó ta thì xong rồi. Tuy nhiên kinh ngạc tại Kim Cô Đồng còn có thể khắc chế cái này diệt thế cựu đầu xà, bất quá tôn ngộ không càng quan tâm nhưng là vừa mới cựu đầu xà nói, về phục sinh đạo chuẩn cái kia đoạn lời nói, Người mới vừa nói ta sư tôn còn có hy vọng phục sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta sư tôn liền thân thể cũng không có lưu lại, còn thế nào phục sinh. Cựu đầu xa lúc này thời điểm nhưng là không có lý tôn ngộ không, mà là vài cái chạy đã theo tôn ngộ không chân bỏ tới tôn ngộ không bên hông, bàn một vòng về sau, 9 cái đầu rắn trực tiếp chui vào tôn ngộ không bụng dưới đang lúc đan điển vị trí. Tôn ngộ không nhìn xem một con rắn tiến vào trong thân thể, tương đối không thích hứng. Bất quá nghĩ lại cái này là linh hồn thể mà đã, cũng không có ảnh hưởng gì, rồi em mở Ý miễn cưỡng để xuống thỏ tay đem cửu đầu xà rút ra xúc động, làm cửu đầu xà triệt để chui vào trong đan điền về sau, một giọng nói tại tôn ngộ không trong đầu văng lên, chân thật, vốn hút ra có thể linh hồn buồn nguyên ta cũng đã rất hư nhực rồi, hiện tại lại tới nữa như vậy thoáng một phát, ta hiện tại cần ngủ say. Chờ ta tỉnh đang trả lời ngươi, hiện tại, ngươi dựa theo cái kia tấm bản đồ bên trên đánh dấu, hướng Nam đi tìm được trên bản đồ cái kia hai cái hố to, sau đó đi vào, mãi cho đến đạt chỗ sâu nhất, khi đó ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, thanh âm liền biến mất, mà tôn ngộ không còn muốn hỏi lại hỏi sư tôn phục sinh sự tình, thế nhưng là hắn cũng đã không cảm giác được trong cơ thể cựu đầu xà hơi thở. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại trong lòng tự an ủi mình không nên gấp, chỉ cần có hy vọng liền so không có hy vọng mạnh hơn nhiều. Hiện tại cần phải làm là tìm được trước cái kia lớn độc A, sau đó cầm lên những bảo bối kia, liền trực tiếp phản hồi bản cổ giới. Kỳ thật theo lý mà nói tôn ngộ không là có lẽ trước tiên quay lại hoàng tuyển thế giới, dù sao nếu không phải nguyện hoàng tuyển lại để cho tôn ngộ không có cơ hội đi vào tuần tiên giới, hắn cũng sẽ không gặp được sang ngộ tịnh, sẽ không gặp được đạo chuẩn sư tôn tự nhiên cũng liền không có gì khả năng lại trở lại bản cổ giới. Hơn nữa lúc trước nguyện hoàng tuyển cũng nói, chỉ cần hoàn thành thí luyện bọn hắn có thể phục sinh trở lại vốn là thế giới bên ngoài, còn có thể lại mang một người. Nhưng là nghĩ nghĩ Tôn nộ không không có người nào cần mang, hơn nữa mình ở hoàng tuyển thế giới coi như là một chút cũng không có lo lắng, cho nên cũng liền không có gì tất yếu cố ý trở về nữa một lần. Bất quá chờ mình trở lại bản cổ giới về sau, xử lý xong bên kia thời điểm hay là muốn đi một chuyến, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài còn muốn cùng kiếm hào diễm thần bọn hắn lại tụ họp tụ lại. Mặt khác, về lục nhĩ mi hầu sự tình, cũng cần hỏi thoáng một phát nguyệt hoàng tuyển. Lúc trước đang cùng Diệp Huyên mật đàm thời điểm, Diệp Huyên từng nói cho hắn biết. Lục Nhĩ Mi Hầu để lại cho hắn nhất đoạn văn, tại Nguyệt Hoàng tuyển chỗ đó. Thế nhưng là về phần là cái gì lời nói cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ đi về phía Tôn Ngộ không như thế nào hỏi Diệp Huyên nhưng đề. Đều là không nói. Chẳng qua là nói cho Tôn Ngộ không, ngay sau hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu chắc chắn gặp nhau. Bất quá Diệp Huyên lại làm cho Tôn Ngộ không không cần lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu an huy, cho nên Tôn Ngộ không mới không có nóng lòng đi gẹo Nguyệt Hoàng tuyển hỏi thăm Lục Nhĩ hạ xuống cùng cái kia đoạn nhắn lại. Chỉ có chính mình trở về bàn cổ giới, là tự nhiên mình trợ giúp, sư phụ phục sinh khẳng định không có vấn đề. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được Tiểu Bạch Long, chính mình ở bên trong bây giờ còn có hai cái cái loại này đan dược, đến lúc đó cho sư phụ cùng Tiểu Bạch Long một người một viên. Tin tưởng tại chính mình hộ pháp bên dưới, cái kia hai khỏa đan dược tuyệt đối sẽ làm cho sư phụ cùng Tiểu Bạch Long tăng lên tới hợp đạo thậm chí càng mạnh hơn nữa, nói như vậy xử lý xong bản cổ giới sự tình có thể tiến về trước rộng lớn hơn thế giới. Về phấn bắt rơi cái kia ngốc tử, mặc dù không có đan dược cho hắn phục dụng, bất quá tôn ngộ không cũng sẽ không đã quên hắn, tại trước khi đi tôn ngộ không cố ý tìm diễm thần đã muốn hai luồng hòa chủng trong đó một đoàn chính là diễm thần được từ minh thần quân trong hang hồ trước mặt địa tâm dung kim hỏa, mặt khác một đoàn thì là cái bóng kia vạn yêu trong nội cung, linh uy ngưỡng buồn mạng tử kim kỳ lân hỏa. Đã có cái này hai luồng hòa chủng bắt giới khẳng định vui cười hư mất. Sau đó chờ hắn thực lực. Đã đến đạo Văn khiến cho hắn nhận chủ trần giới thiên bi. Bằng không thì láo xa đều đã có hắn không có, cái kia ngốc tử nhất định sẽ mặc kệ. Trong nội tâm tính toán lúc này bản cổ giới chuyện sau này, Tôn Ngộ Không đã một đường bay nhanh, cùng ngày trong đêm, Tôn Ngộ Không cũng đã đi tới trên bản đồ cái kia đánh dấu lớn động trên không. chương 559, mùa thu hoạch lớn, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy hô to, Tôn Ngộ Không không khỏi những mày, thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không đã rất rõ ràng thấy rõ cái này lớn trong động tình huống, tuy nhiên không thể hoàn toàn hiểu rõ, bất quá những cái Minh Thần Quân hắn đã thấy được. Nguyên lai like nơi đây dĩ nhiên là Minh Thần Quân Ha Hồ Đại khai đếm, cái này bên trong hố to chừng mấy vạn Minh Thần Quân, hiện tại Tuần Thiên giới thí luyện đã chấm dứt, mình cũng cũng không cần phải cùng Minh Thần Quân tử chiến. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ không liền bay đi cái khác lớn động, cái kia lớn động chính giữa, tuy nhiên cũng có Minh Thần Quân, bất quá số lượng cực nhỏ. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ không giơ tay lên, Ba hạt không gian xa bị hắn rơi. Ba hạt không gian xa rời tay về sau liền phân ba phương hướng hướng về lớn động chính giữa rơi đi. Tại gặp được cách trở thời điểm liền tự hành tiến hành cự ly ngắn không gian di động. Hai canh giờ về sau, ba hạt không gian xa mới rơi xuống lớn động dưới đáy. Tôn ngộ không cũng không do dự nữa, thân hình trực tiếp biến mất. Tái xuất hiện lúc sau đã ở vào cái kia hố to chỗ sâu nhất. Rơi xuống đáy động về sau, tôn ngộ không bốn phía hơi đánh giá, phát hiện nơi đây tựa hồ chính là một cái bình thường sơn động. Mà ở đỉnh đầu hắn thì là tại thành động vượt trội đến một tầng một tầng vách đá hoặc là cầu đá, Minh thần quân ngay tại vách đá cùng trên cầu đá hoạt động. Không có bị phát hiện, Tôn Ngộ không cũng liền không để ý tới sẽ đỉnh đầu Minh thần quân, mà là thanh lực chú ý tất cả đều tập trung đến dưới chân. Tôn Ngộ không lợi dụng thiên địa hỏa nhãn có thể cảm giác được dưới chân mặt đất cũng không phải thật sự đại địa, mà là không sai biệt lắm 100m phía dưới chính là trống không. Chắc hẳn cựu đầu xà theo như lời bà bối, nên tại dưới chân cái kia cực lớn không gian chính giữa Tôn Ngộ không vốn chính là thổ thuộc tính, đồn thổ thuật với hắn mà nói cái kia càng là không hề độ khó. Một đường đồn thổ, nửa chén trà nhỏ thời gian Tôn Ngộ không đã xuyên qua tầng kia hơn trăm mét mặt đất, đi tới phía dưới một cái không gian thật lớn chính giữa. Theo như Tôn Ngộ không tưởng tượng còn tưởng rằng nơi này là đen kịt một mảnh đâu, thế nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện nơi đây tuy nhiên không phải vô cùng sáng ngợi, nhưng lại cũng có được hơi yếu hào quang. Coi như là người bình thường tại thích hứng về sau cũng có thể bình thường thấy vật. Hơn nữa Tôn Ngộ không còn phát hiện, dưới đất này không gian chính giữa nguồn sáng, cũng không phải tới tự vách tường hoặc là cái gì, mà là chỗ càng sâu địa điểm. Cẩn thận do xét thoáng một phát cũng không có phát hiện nguy hiểm, Tôn Ngộ không trực tiếp thả người hướng phía dưới bay đi. Bay lên bay lên Tôn Ngộ không trợt nhớ tới. Lúc trước đại chiến thời điểm tự mình nghĩ tìm kiếm cái kia đại trận trận nhãn, cái kia trận nhãn chỗ địa điểm chính là cùng loại với như vậy dưới mặt đất không gian, chỉ có điều cái kia một bên không có như vậy vắng vẻ mà đã. Hơn nữa lúc ấy mình cũng không có chú ý tới dưới đất này không gian nguồn sáng như thế nào. Lần nữa hướng phía dưới đã bay không sai biệt lắm hơn hai thời cơ, lúc này thời điểm cái kia ánh sáng đã tương đối rõ ràng, bất quá cũng không phải mặt trời cái chủng loại kia chói mắt quang, ngược lại như là ban đêm tinh quang, loẻ loẻ nhấp nháy kỳ dị vô cùng. Lam Tôn Nộ không hướng phía dưới đã bay hai cái nửa canh giờ thời điểm. Tôn Nộ không hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn đã thấy được chính mình tìm kiếm thứ đồ vật, bất quá cùng hắn tưởng tượng như cũ bất động. Lúc này Tôn Ngộ không thấy, là một tòa tựa hồn là do thủy tinh điều khắc mà thành một tòa tiên phủ. Tôn Ngộ không chưa bao giờ thấy qua như vậy tiên phủ, quả thực xinh đẹp không giống chân thật. Mà ngay cả năm đó hàng Nga Nguyệt Cung đều tuyệt đối không cách nào tới so sánh với, đây đã là tập kết trên đời tất cả xinh đẹp cùng một thể tiên phủ. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không phải nữ tử, tại thưởng thức một phen về sau Tôn Ngộ không liền rơi xuống cái kia tiên phủ trước cửa. Ngần đầu nhìn lại, chỗ này thủy tinh cung giống như tiên phủ cao có lẽ có hơn 10 thước. Mà ngay cả đại môn đều có 67 7 em mờ cao. Mà ở trên cửa chính lúc nãy tấm biển phía trên, khắc có mấy cái chữ to, đàn linh lô. Không sai. Chính là lò, mà không phải cung. Ai có thể nghĩ đến một tòa như thế xa hoa cung điện, danh tự vậy mà gọi là đàn linh lô. Chẳng lẽ đây thật ra là một tòa lò luyện đan Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, có ai biết dùng một tòa cung điện đến luyện đan Hơn nữa, cái này muốn như thế nào luyện? Ngay tại tôn ngộ không nghi hoặc thời điểm. Giết thế cựu đầu xà thanh âm chuyển đến, cung điện này ở bên trong, liền tồn phóng nhiều năm như vậy ta tất cả bà bối, hơn nữa món đó có thể điều khiển tuần thiên giới giới khí đã ở trong đó. Thanh âm này nói xong, tôn ngộ không đồng nhiên nói, ai? Thanh âm của ngươi như thế nào thay đổi? Tôn ngộ không nói xong, cũng cảm giác trong bụng có chút kỳ quái. Túi đầu vừa nhìn, cái kia cựu đầu xà chín cái đầu rắn đã lại trôi ra. Con rắn kia thân mấy lần vặn vẹo cũng đã đã rơi vào tôn ngộ không dưới chân. Lúc này theo trái hướng phải đếm được viên thứ tư đầu rắn hẽ mồm nói, lúc trước đó là xà một cùng ngươi nói lời nói. Hiện tại giờ đến phía ta, ta là xà hai. Tôn ngộ không nghe cái này đầu rắn thanh âm, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Cho tới nay tôn ngộ không còn tưởng rằng cái này diệt thế cựu đầu xà chín cái đầu rắn chỉ có được một cái ý thức đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải như thế à, không chỉ có không phải, ngược lại nhìn qua vẫn có chín bất đồng ý thức. Hơn nữa nói liên tục lời nói thanh âm cùng ngữ khí cũng không giống nhau. Cái này xà hai rõ ràng so với trước xả có cái lễ phép nhiều hơn, ít nhất ngay từ đầu liền làm tự giới thiệu. Tôn ngộ không há to miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là buông tha cho. Người không cần kinh ngạc, diệt thế kiểu đầu xà nhất tộc kỳ thật ngoại trừ chúng ta, còn lại tuy nhiên do chín cái đầu rắn nhưng là ý thức chỉ có một, bằng không thì khẳng định loạn xáo. Coi như là chúng ta chín cũng thường xuyên hiểu ý gặp không hợp, có mấy lần còn lớn hơn đánh võ Vì phòng ngừa cái này sự tình tại phát sinh, chúng ta liền quyết định cách mỗi ba canh giờ liền đổi người. Trừ phi là trải qua đại chiến hoặc là gặp được đặc thù tình huống, bằng không thì mỗi lần chỉ có thể có một cái ý thức tồn tại. Tuy nhiên hiện tại những thứ khác đầu đã ở, nhưng là ý thức đều là của ta. Tôn ngộ không có chút lĩu lưới, nhưng là cảm thấy thú vị. Cung điện này, cũng không phải bản thể, mà là chấp pháp giả dựa theo trong trí nhớ luyện chế bọn họ cái kiêm lò đan mà chế tạo, chỉ có điều chế tạo trong quá trình cho đổi thành cung điện bộ ráng. Cho nên nói đây là một kiện hàng giá, hàng giá khai tịch giả lò Lửa Đan, cũng chính là chính thức đạn linh lô. Mặc dù là hàng giá, thế nhưng là cung điện này cũng là bảo bối, nếu như cấp nước hoặc là một thuộc tính nữ tử ở lại, cái kia tu vị khẳng định trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tốt rồi, hiện tại đẩy cửa ra vào đi thôi, bên trong rất an toàn. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào thanh bên trong món đó giới khí nhận chủ. Tôn Nộ không gật đầu, sau đó liền đẩy cửa ra, đi vào. Sau khi đi vào Tôn Ngộ không phát hiện nơi này và bình thường cái chủng loại kia Phật tháp rất tương tự, có một cái rất lớn không gian, tại cung điện chung quanh thì là hướng lên bám vào vách tường thang lầu, mà ở đại đường chính giữa, có một cái cao cỡ nửa người cái bản, trên bàn là một đóa ngọc chất không biết tên nở rộ hoa tươi, tại hoa tươi phía trên, có một dạng thứ đồ vật, Tôn Ngộ không không biết vật kia muốn hình dung như thế nào, nếu như gắng phải nói lời, chỉ có thể nói là một đoạn. Cung loại với sáng lên vân giống nhau đích sự vật, Lúc này cái kia cựu đầu xà bơi tới trên bàn, cái đuôi một cuốn sẽ đem vật kia lấy xuống, sau đó đuôi tôn nộ không nói, thứ này gọi là tinh thủy, chính là lợi dụng mình tôn đầu lâu luyện chế giới khí. Đúng rồi, ngươi biết cái gì là giới khí sao? Tôn nộ không lắc đầu, xà hai lắc đầu nói, cái gọi là giới khí, đó là chỉ có cao cấp thế giới tại đặc biệt dưới tình huống mới có thể sinh ra đời thần bình, phương này trong vũ trụ hiện có giới khí cũng không đến 20 thành, mà ở trận đại chiến kia lúc trước cũng chỉ có 49 thành. Giới khí, một cái cao cấp thế giới mới có thể sinh ra đời một chút, có được rất cường đại sức mạnh, chỉ có điều chỉ có thực lực đến giới chủ đỉnh phong mới có thể vận dụng giới khí chính thức sức mạnh. Bất quá bây giờ không biết làm sao vậy, trung cấp thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra đời một chút giới khí, bất quá như vậy giới khí phẩm chất cũng rất một loại. Cái này đoàn tinh thủy, chính là một kiện đỉnh cấp giới khí. Chỉ sợ đã là hiện tại vũ trụ làm trung cấp đường cao nhất, cái này tinh thủy năng lực, rất đơn giản. Chính là có thể tự hành ngưng tụ tinh cầu, nếu như là đặt ở đã thành hình tinh cầu nơi trọng yếu, viên tinh cầu này sẽ bởi đó mà không ngừng tiến hóa. Tuần thiên giới sở dĩ sẽ trở thành so thần quốc cao hơn cấp thế giới, cũng là bởi vì thứ này. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi thật đúng là không là bình thường đận. Cao cấp thế giới thai ngén sinh ra đời giới khí, thần quốc thai ngén sinh ra đời đỉnh cấp giới khí, cái kia tuần thiên giới đâu? Nếu như tuần thiên giới có thể sinh ra đời bình khí, này sẽ là cái gì đẳng cấp? Ngươi cho rằng cái này tuần thiên giới tồn tại chỉ là vì nuôi dưỡng những cái heo giống nhau minh thần quân sao. Tốt rồi, nắm chặt thời gian, đem cái này tinh tủy tiến hành lần thứ hai nhận chủ. Nếu như thành công, cái này tinh tủy tuy nhiên bên ngoài chủ nhân là tuần thiên giả, bất quá khi ngươi cùng hắn đối cái này giới khí đồng thời hạ lệnh về sau, cái này tinh tủy sẽ ưu tiên nghe theo ngươi. Ngươi đứng yên đừng núp ních ra, ngàn vạn đừng lúc ních, cũng không nên chống cự. Kiểu đầu xa nói xong, tôn nộ không cũng cảm giác ngược m Sau đó vội vàng túi đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, nhưng khi hắn ngẩn đầu thời điểm lại phát hiện cựu đầu xà cái đuôi bên trên tinh tủy không thấy. Đừng xem, hiện tại tinh tủy đang tại ngươi trên trái tim, nếu như nhận chủ thành công, một hồi liền đi ra. Quả nhiên, cũng liền 3 năm cái hô hấp công phu, tôn ngộ không ngược lại trở nên nóng hổi, sau đó một viên màu đỏ như máu quang cầu khi hắn ngực chậm rãi hiện hiện. Cựu đầu xà chứng kiến cái này màu đỏ như máu quang cầu sắc mặt vui vẻ. Vội vàng dùng cái đuôi quần lấy, sau đó đuôi tôn ngộ không nói, đối với ngươi trẻ gì, ngươi đi hai tầng, thanh có thể cầm tất cả đều mang đi, cái gì cũng đừng lưu lại, nhưng cái đều là đồ đạc của ta. Chờ tinh tùy hấp thu hết huyết mạch của ngươi, chúng ta có thể đã đi ra. Nói xong, cựu đầu xà liền mặc kệ tôn ngộ không, vẻ mặt cẩn thận chầm chầm vào cái kia màu đỏ như máu quan cầu. Tôn ngộ không sờ lên ngực, chỉ cảm thấy đầu có một chút chóng mặt, đại khái là mất máu quá nhiều quan hệ, bất quá cũng không có gì lớn ngại Sau đó liền theo bên tường trên bậc thang lầu 2. Không sai biệt lắm nửa khắp đồng hồ về sau, Tôn Ngộ không mặt mũi muối tràn đầy hưng phấn thối lui xuống dưới. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này cựu đầu xà thân ra vậy mà dày như vậy, đủ loại bảo bối quả thực lại để cho Tôn Ngộ không cầm ra tay mềm, không nói những cái quý trọng tài liệu, chỉ là giới khí thì có năm thanh, trong đó hai kiện đỉnh cấp, ba kiện trung cấp. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng, nếu để cho ngươi thấy được ta nguyên lai like động phủ, ngươi vẫn không thể kích động nóc rơi dụng. Đã thành, thứ đồ vật cũng cầm, cái này tinh tủy cũng thuận lợi nhận chủ, chúng ta cũng nên đi. Còn có, ta hiện tại thật sự vô cùng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không khai tịch giả chuyển thế. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi trong máu, thậm chí có khai tịch giả huyết mạch chi lực, bằng không thì ngươi cho rằng có thể thuận lợi như vậy nhận chủ à? Hắc hắc, còn nói ta đẩn, ngươi cũng thông minh không đến đi đâu. Hiện tại, ta muốn chuẩn bị đã đi ra. Các loại ly khai nơi đây, ngươi nói cho ta biết phục sinh sư tôn phương pháp. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta huyết mạch bí mật. chương 560, về trước hoàng tuyển thế giới. Tôn nộ không nếu như muốn phản hồi bản cổ giới, kỳ thật cũng không đơn giản, hơn nữa còn là tương đối chuyện khó khăn. Vũ trụ quy tắc chính giữa, cũng rất rõ ràng đã hạn chế thực lực cường đại người tiến về trước tiểu thế giới. Nói đúng là tất cả thực lực đạt tới đạo văn hoặc là đạo văn trở lên người, phải đứng ở cao cấp thế giới hoặc là thần quốc chính giữa. Đại đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân trở lên. Đạo văn trở xuống cường giả thì là chỉ có thể tồn tại ở trung cấp thế giới. Chỉ có đại đạo thánh nhân trở xuống mới có thể tồn tại ở tiểu thế giới. Đây là cái này một phương vũ trụ thiết tức thì. Tất cả thực lực vượt qua hạn chế đều thông qua độ thiên kiếp phi thăng phương thức tiến về trước cao cấp hơn địa điểm. Mà thực lực cao người đều muốn phản hồi cấp thấp thế giới, trừ phi là giảm xuống bản thân thực lực hoặc là lợi dụng phân thân, bằng không thì tuyệt không khả năng. Mà về phần bản cổ giới bên trong... Tại thiên đạo hóa thân hàng Nga bị chư bát giới đánh bại hơn nữa phong ấn về sau, bàn cổ giới cũng đã đã mất đi thiên đạo hạn chế. Đã mất đi thiên đạo hạn chế cũng liền có nghĩa là cái này tiểu trong thế giới người đã sẽ không đã bị thực lực tăng lên hạn chế nhưng là cũng đã mất đi độ kiếp phi thăng đến cao cấp thế giới khả năng. Đây cũng là chư bát giới đã đến hợp đạo cấp bậc như cũ ở lại bàn cổ giới nguyên nhân, nhưng là thiên đạo bị phong ấn, tu vị mất đi hạn chế đây chỉ là nhằm vào tại tiểu thế giới cùng cao cấp thế giới. Nếu như chư bát giới có thể một mực tu luyện tới đạo văn cấp bậc, vậy hắn tức thì sẽ trực tiếp bị vũ trụ quy tắc dẫn dắt đến thích hợp hắn cao cấp thế giới, trực tiếp lại càng đã qua trung cấp thế giới quá trình này. Bất quá đều muốn tại tiểu thế giới tu luyện tới đạo văn, đó là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi, trừ phi cái này tiểu thế giới, gọi là bản cổ giới. Tôn nộ không tại tiến vào hố to lúc trước, cũng đã ở trên không để lại một hạt không gian xa, tại thu này chút ít bảo bối hòa thuận lợi lại để cho tinh tùy lần thứ hai nhận chủ về sau. Tôn Ngộ không liền tại cựu đầu xà dưới sự dẫn dắt chuẩn bị ly khai dưới mặt đất không gian phản hồi tuần thiên giới. Trước khi đi, Tôn Ngộ không tương đối không muốn nhìn thoáng qua cái kia Thủy Tinh Cung, thật sự là thật là đáng tiếc, nếu như có thể đem cái này cũng mang đi. Sau đó lại để cho Phạm Hinh ở bên trong tu luyện, thật là tốt biết bao. Thế nhưng là cựu đầu xà rõ ràng nói cho Tôn Ngộ không, chỉ có cái này Thủy Tinh Cung vừa ly khai tuần thiên giới. Cái kia tuần thiên giới lập tức sẽ toàn bộ héo rũ. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý. Tuy nhiên không thể mang đi. Nhưng là tôn ngộ không vẫn còn là cái này thủy tinh cung trên cửa tấm biển bên trên để lại một hạt không gian xa. Hiện tại chính mình không có thực lực cùng tư cách mang đi. Nhưng là cái này không có nghĩa là về sau không thể á ở chỗ này lưu lại một hạt không gian xa. Cũng coi như mà vượt cho mình để lại một cái đường lui. Đã làm xong đây hết thảy. Tôn ngộ không rốt cục không do dự nữa. Thân hình loay lên. Người đã xuất hiện ở hư không phía trên. Xa hai là A, chúng ta hiện tại muốn đi như thế nào? Cựu đầu xa cơ cơ chín cái đầu gián nói, còn có thể đi như thế nào? Ngươi vừa rồi không có phá vỡ nơi đây không gian năng lực. Lợi dụng trên người của ngươi truyền tống trận trước quay về cái gì kia hoàng tuyển thế giới, sau đó theo hoàng tuyển thế giới tiến về trước cấp giới trung cấp thế giới sau đó lại từng điểm từng điểm phản hồi. Thật không biết một cái chính là tiểu thế giới có cái gì tốt? Tốt rồi, hiện tại ta muốn giải trừ đối với cái kia truyền tống trận đã hạn chế, chuẩn bị cho tốt truyền tống. Đúng rồi, ngàn vạn đừng cho người khác phát hiện được ta tồn tại, đặc biệt là ngươi nói cái gì kia linh hồn chi chủ nguyện hoàn toàn. Cựu Đầu xa nói xong, Tôn Ngộ không cũng cảm giác dưới chân hư không đột nhiên xuất hiện mảnh liệt không gian chấn động, sau đó cái kia đã từng xuất hiện ở tất cả mọi người dưới chân truyền tống trận trận văn dần dần ở trên hư không chính giữa xây dựng hoàn thành. Làm truyền tống trận tất cả trận văn giúp nhau tính cả lập tức, Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đã đem chuyển tống trận đường vân. Lớn nhỏ còn có linh lực lưu truyền phương thức toàn bộ ghi chép xuống. Sau đó, hắn liền biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã là tại một tòa tôn ngộ không có chút vô cùng quen thuộc trong sảnh. Theo trên người chuyển giao trận kia sáng yếu bớt, tôn ngộ không đã thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cái này vừa nhìn, tôn ngộ không sẽ không cầm có chút lúng túng. Chính mình lúc trước cũng không có ý định quay về dừng lại lâu như vậy, cho nên tại chuyển tống trận bay lên thời điểm hắn mới có thể điên cuồng thanh những thu giữ kia cất vào thần bí không gian chính giữa. Thế nhưng là ngay tại cuối cùng một khắc cái kêu cựu đầu xà thanh em mới khi hắn trong óc chính giữa vang lên, hơn nữa nhanh chóng cùng hắn nói một việc, sau đó liền tạm thời hạn chế ở tôn ngộ không trên người chuyển tống trận nay mới khiến tôn ngộ không không có lập tức liền rời đi tuần tiên giới, nghĩ đến cựu đỡ ợt. tu xà! Tôn ngộ không chợt nhớ tới hắn còn không có tự nói với mình sư tôn phục sinh phương pháp đâu. Nhưng khi nhìn tình huống hiện tại, rất hiển nhiên không phải lúc. Tôn ngộ không sở dĩ xấu hổ. Đó là bởi vì nhìn hắn đến kể cả Nguyệt Hoàng Tuyên ở bên trong tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình chầm chầm cái phương hướng này. Nhất định là khi bọn hắn tất cả mọi người người sau khi quay về cũng không có phát hiện mình, còn tưởng rằng mình là không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Để cho bọn họ như thế lo lắng. Tôn ngộ không thật là lòng có ấy náy a bất quá không đợi tôn ngộ không mở miệng, cái kia tiểu hồ ly đã trực tiếp chạy tới, trực tiếp thanh tôn ngộ không đặt ở dưới thân. Đương nhiên, cái lúc này tiểu hồ ly lẫn nguyên hình Cũng không có hóa thân trưởng thành. Cái kia cao hơn 3 mét lớn hổ ly còn có 9 đầu cái đuôi to thoáng cái sẽ đem tôn nộ không toàn bộ để không thấy người. Ngươi tại sao lâu như thế thời gian? Chúng ta còn tưởng rằng trước ngươi gõ ngự linh giả trúc gạch, sau đó ngự linh giả trong lòng còn có ác ý đem ngươi lưu tại chỗ đó đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diễm thần vốn muốn tiến lên, nhưng khi nhìn một chút cái kia đầy đất dấu đầu lòi đuôi, chuyện tốt đứng ở một bên hướng tôn nộ không rò hỏi. Tại tôn ngộ không mới xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng đã biết rõ tôn ngộ không không sao, cho nên cũng liền tùy ý tiểu hồ ly hồ đồ. Tôn ngộ không tại một đống mềm mại dấu đầu lòi đuôi chính giữa bò lên đi ra, bất quá tiểu hồ ly nhưng vẫn là không bỏ qua, toàn bộ thân thể ngay tại tôn ngộ không phía sau lưng thanh tôn ngộ không toàn bộ ôm lấy, tôn ngộ không cũng chỉ tốt tùy ý tiểu hồ ly ôm hắn, có chút ấy này nói, cái kia truyền tống trận đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá bây giờ đã không sao. Thật sự là xin lỗi, đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền Đại nhân Vậy mà làm phiền đại nhân như thế. Nói xong, Tôn Ngộ không rất cung kính hướng phía Nguyệt Hoàng Tuyển thi lễ một cái, bất quá nhìn lại một chút trên lưng hắn tiểu hồ ly, lại có vẻ phi thường buồn cười. Lúc này thời điểm Diễm Thần vội bước đi tới Tôn Ngộ không bên cạnh, đối tiểu hồ ly nói, ngươi muốn là còn không xuống, ta liền lấy ngươi làm chín đầu vây cái cổ. Tiểu hồ ly hiển nhiên bị Diễm Thần hù đến, vội vàng xuống sau đó núp ở Tôn Ngộ không sau lưng. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyển nói, những anh hùng, các ngươi để cho ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng những bảo vệ hoàng tuyển thế giới thần quốc vị trí nhưng lại lấy được đệ nhất danh, thật là để cho ta ngoài ý muốn. Đặc biệt là tôn ngộ không, càng là có không thể xóa nhòa công lao. Trước kia ngươi kêu ta đại nhân, cái kia không gì đáng trách, bất cù. Bây giờ cũng không đã thành, nếu là thật đánh nhau, ta cũng không nhất định đánh thắng được ngươi. Từ hôm nay, chúng ta tất cả mọi người bộ phận ngang hàng luận giao, chỉ phân huynh trưởng, không có quân thần. Nói xong. Nguyệt Hoàng Tuyền không có chút nào cái giá đỡ ở đằng kia vương tỏa phía trên đi xuống, rất cẩn thận phân biệt nhìn một vòng mọi người, cất cao giọng nói, ở đây chư vị, đều là ta Nguyệt Hoàng Tuyền ân nhân, không có các ngươi đấm máu chém giết, sẽ không có về sau Hoàng Tuyền thế giới. Tuy nhiên lúc này đây hy sinh rất nhiều dũng sĩ, nhưng là máu của bọn hắn không có bổng phí lưu. Tốt rồi, nếu như ngộ không đã thuận lợi đã trở về, vậy chúng ta nên vô cùng náo nhiệt chúc mừng một lần, không say không về. Sau khi thắng lợi tiệc ăn mừng. Đây là một loại vui sướng chia sẻ, cho nên tôn ngộ không mặc dù gấp phản hồi bản cổ giới nhưng là cũng không nên chối tử. Hơn nữa hắn vốn cho là mình ở hoàng tuyển thế giới đã một chút cũng không có lo lắng, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cũng không tự nhiên A bất luận là tiểu hồ ly, lận yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, hay hoặc giả là bọn này đấm máu chém giết các vinh đệ, hắn cũng không có biện pháp dứt bỏ những cảm tình này. Lập tức nguyệt hoàng tuyển liền dẫn theo mọi người trực tiếp đã phá vỡ hoàng tuyển thế giới không gian hàng rào đi tới một cái khác hoàng tuyển thế giới cấp dưới cao cấp thế giới. Cái này cao cấp thế giới cũng không phải linh hồn thế giới, mà là bình thường tánh mạng ở lại tinh cầu. Đã đã có được thân thể mọi người tự nhiên vẫn còn là nơi đây thoải mái một ít. Tại tuần thiên giới trở về mọi người chính giữa, có lãng tâm kiếm hào, diễm thần, chiến vân nghĩa, thương thắng, Đỗ thiên dương, tử tính còn có vốn là thuộc về diệt thế ma quốc vạn quân hơn nữa bây giờ tôn ngộ không? Có thể nói vốn là tham gia thí luyện 36 người. Hôm nay chỉ còn sống trở về 7 người. Trong đó Minh Phủ Minh vạn kiếp chết trận, Tê Chiếu làm phản, Lão Vương làm phản, Tạ Quân làm phản về sau cùng Tê Chiếu hợp 2 là một Còn lại cửu vân trí tôn cường giả càng là toàn bộ vẫn lạc, nhưng là kết quả như vậy so về những thứ khác thế lực đã tốt hơn nhiều lắm. Mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống thời điểm, Tôn Ngộ không đông nhiên vỗ chán một cái, đột nhiên nói, chờ đợi, chờ đợi, thật sự là thật cao hứng, còn đã quên rất nhiều người a Tôn Ngộ không vừa nói như vậy Lãng tâm kiếm hảo đám người cũng đều nghĩ tới, cũng không phải là ư, tại tôn ngộ không thần bí kia không gian chính giữa, nhưng còn có không ít người đâu. Vì vậy tại Nguyệt Hoàng Tuyển ánh mắt kinh ngạc trong, tôn ngộ không vung tay lên, hiện tại Diệp Tử ở trên hư không chính giữa đi ra, sau đó là Diệp Vô, ngay sau đó là Hắc Khôi, tại Hắc Khôi trên bờ vai thì là đã cơ bản khôi phục tiểu hầu tử. Tại tiểu hầu tử sau lưng, thì là cái kia ba đầu quy cụ phụ ta cấp bậc đại tinh tinh. Mà khi tôn ngộ không biết rõ tên của bọn hắn thời điểm cũng là một trận im lặng, hát đại, hát nhị, hát tam. Chẳng lẽ những con hung thú này đặt tên lời như vậy tùy tiện sao? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, Nguyệt hoàng tuyển tương đối giật mình. Diệp tử, giới chủ cấp bậc trung cấp, bản thân có được khổng lồ hư không tưởng nổi sinh mệnh lực, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên trạng thái cũng không tính quá tốt. Diệp vô, giới chủ cấp bậc đỉnh phong cảm giác có được rất mạnh lực công kích, hẳn là hỏa tính h Nhìn không ra cấp bậc, một thân nồng đậm huyết sát chi lực, lại để cho Nguyệt Hoàng Tuyển tương đối kiêng kỵ. Cái kia gầy yếu tiểu hầu tử, nhìn không ra cấp bậc, cảm giác là tựa hồ rất bình thường. Mà đi theo phía sau hắn cái kia ba con đại tinh tinh, tất cả đều là giới chủ cấp bậc đỉnh phong thực lực. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyển khiếp sợ chính giữa, Tôn Ngộ không bỗng nhiên thủ quyết véo di chuyển mặc niệm vài câu, sau đó Tôn Ngộ không bên cạnh không gian trực tiếp bị xé nước, sau đó cựu Tắc Hồn Thiên thú vô chi kỳ đi ra. Vô Chi Kỳ vừa xuất hiện, Nguyệt Hoàng Tuyền đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi. Cái mới nhìn qua này như là viên hầu giống nhau yêu thú, đến tuột cùng là cái gì cấp bậc. Chính mình chẳng qua là liếc mắt nhìn liền cảm nhận được manh liệt sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở chấp pháp giả trên người cảm thụ qua, đám người kia, đến cùng lai lịch gì. chương 561, mà vũ ma quy hàng. Làm Vô Chi Kỳ cũng bị tôn ngộ không gọi về sau khi đi ra, lãng tâm kiếm hào không khỏi kỳ quái hỏi, ai? Hậu tử, cái kia đại hòa thượng đâu? Ngươi sẽ không đem ngươi sư đệ đem quên đi a. Tôn Nộ không nhưng là thần bí cười nói, lao xa hắn hiện tại có chút bệ buộn, một hồi liền kêu hắn đi ra, chúng ta uống rượu trước, uống rượu. Nói xong, Tôn Nộ không chợt thấy cái kia đứng ở vị trí đầu nào nguyện hoàng tuyển khuôn mặt rung động, Tôn Nộ không nhưng là ai nha một tiếng, vào xem cao hứng, còn không, có cho nguyện hoàng tuyển giới thiệu trở xuống, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, như thế nào cũng không nên giọng khách giọng chủ. Nghĩ song tôn ngộ không vội vàng lôi kéo diệp từ mấy người đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền phía trước, ý nghĩa vì Nguyệt Hoàng Tuyền giới thiệu, hơn nữa cường điệu nói trở xuống tuần thiên giới thí luyện thời điểm những ngưỡng người này như thế nào như thế nào trợ giúp chính mình ra sức chém giết, lúc này mới đã có thắng lợi cuối cùng. Các loại tôn ngộ không nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền đã không biết nói cái gì cho phải. Tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, ai thực lực mạnh ai thì có nói chuyện quyền lực. Nguyệt Hoàng Tuyền mặc dù là Hoàng Tuyền thế giới chi chủ, Nhưng là tại đây một ít thực lực không kém gì. Chút nào hắn cường giả thậm chí còn có tu vị so với hắn cao hơn mặt người trước, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có chút nào cái giá đỡ. Nếu không như thế, vừa mới bắt đầu rung động về sau, Nguyệt Hoàng Tuyển liền biểu hiện ra tương đối nhiệt tình, vốn là từng cái bắt chuyện qua, sau đó nói đi một tí lời cảm kích lời nói, lại sau đó lập tức mệnh lệnh thủ hạ làm cho. Này mấy người cầm bắt đũa, hơn nữa lại tự mình cho mấy người này đổ đầy rượu. Nguyệt Hoàng Tuyển biểu hiện không thể không nói rất tốt. Hơn nữa là phi thường tốt. Tại phát hiện tôn ngộ không mang đến mấy người tất cả đều là cùng mình đồng nhất cấp bậc thậm chí vượt qua chính mình thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên không phải lo lắng những người này sẽ đối với địa vị của hắn tạo thành ảnh hưởng gì mà là chính mình ngàn vạn không thể chậm chế người ta. Từ nơi này một điểm bên trên có thể nhìn ra được Nguyệt Hoàng Tuyền đúng là một cái có được đế vương chi khí vương giả. Tại không mất uy nghiêm dưới tình huống lại có thể chiêu hiền đại sĩ, nhưng lại làm được lại để cho tất cả mọi người không cách nào nhảy ra tật xấu. Đây không phải người bình thường có thể làm lấy được. Tự cấp diệp tử mấy người rót đầy rượu về sau, Nguyệt Hoàng truyền lại tự mình cho Lãng Tâm Kiếm Hào cái này vài tên hoàng tuyển thế giới bộ hạ cũ đầy rượu. Tuy nói không thể lãnh đạo nguyên lai khách nhân, nhưng là cũng không có thể rét lệnh thủ hạ chính là tâm, tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người tuyệt đối sẽ không quan tâm những thứ này. Nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất chú ý. Đợi đến lúc tất cả mọi người chén rượu trong tay đều đầy rượu, Nguyệt Hoàng truyền không có lại trở lại hắn vương tọa phía trên. Mà là lại để cho hạ nhân thanh tất cả cái bàn tất cả đều rút lui, sau đó chuyển bốn cái cực lớn sấy nướng trên kệ, sau đó lại là các loại đã xử lý tốt chim quý thú lạ đặt ở sấy nướng trên kệ. Nguyệt Hoàng tuyển lúc này mới cao giọng hướng mọi người nói, chư vị ở đây, đều là ta Hoàng tuyển thế giới đại công thần, đại anh hùng, cho nên hôm nay, ta cũng liền không dùng cái gì giới chủ tự cho mình là. Từ hôm nay trở đi, chư vị ở đây như để mắt ta bạo quân Nguyệt Hoàng tuyển, vậy chúng ta liền đều là huynh đệ. đến Mọi người cạn ly rượu này, sau đó khiến cho kiếm hào một lần nữa cho mọi người bộc lộ tài năng. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền nghĩ đến hào sảng thanh trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chẳng bao lâu sau, hắn Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chỉ là cái nhiệt huyết thiếu niên, bằng vào trong tay một khối trấn giới thiên bi một đường không biết đánh bại bao nhiêu người mới có hôm nay địa vị, mới được vì thống lĩnh một phương thần quốc giới chủ. Cho nên tại Nguyệt Hoàng Tuyền ở sâu trong nội tâm. Hắn càng hy vọng chính mình trở thành như tôn ngộ không như vậy người tự do cùng một đám có thể sinh tử gắn bó huynh đệ cùng một chỗ lưu lạc vũ trụ. Nhưng khi hắn ngồi trên giới chủ vị trí về sau, là hắn biết sứ mạng của mình đã thay đổi, hắn cần để cho chính mình trở nên tỉnh táo. Cơ trí thậm chí là trở thành một âm như ra. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình lẫn lúc trước cái kia bị trở thành bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyển, mà không phải hôm nay ngồi ở vương tọa phía trên âm như tính toán tường tận Nguyệt Hoàng Tuyển. Cho nên, đối với tôn nộ không vừa mới làm ra đến những người này, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có cảm thấy những người này đối với chính mình địa vị là một cái huy hiếp. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyển cũng biết những người này đồng dạng không phải mình có khả năng lung lạc. Đã như vậy, vậy biến thành bằng hưu a nếu là thật đã trở thành bằng hữu nếu như một ngày nào đó Hoàng Tuyển Thế Giới gặp N. À, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Trên thực tế bất luận là đã nửa bước thiên tôn Hắc Khôi lẫn thiên tôn sơ cấp cựu tắc hồn thiên thú vô chi kỳ, hay hoặc giả là diệp tử, diệp vô đều là cái loại này, không có gì quá lớn tâm cơ người. Mặc dù nhỏ hầu tử khả năng rất đúng thời điểm muốn tương đối nhiều, thế nhưng chỉ là vì sinh tồn mà đã, cho nên đối với Nguyệt Hoàng Tiễn biểu hiện, bọn hắn đều cảm thấy rất tự nhiên rất thoải mái, cũng không có người vì đối phương địa vị như thế nào mà đổi thành nhãn nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn, cái này Nguyệt Hoàng Tiễn cũng là đối nóng lại người. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đám người cũng có chút giật mình, bất quá giật mình về sau bọn hắn cũng tất cả đều là vui mừng. Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào Hắn nhận thức Nguyệt Hoàng Tuyển thời gian kỳ thật cũng không dài, thế nhưng là đối với Nguyệt Hoàng Tuyển hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính, hôm nay chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyển vậy mà có thể bỏ xuống thân phận cùng mọi người xưng huynh gọi để cùng một chỗ uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, lãng tâm kiếm hào thật là rất vui vẻ. Người chính là như vậy, bất luận là thân ở loại nào vị trí, đều cần tìm thời gian cởi mặt nạ, cùng người ngươi tín nhiệm nhất phải say một cuộc. Điểm này, là những thứ khác mấy vị giới chủ vô luận như thế nào cũng làm không được Mọi người ở đây tất cả đều top 5 top 3 mà liều rượu thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên phủi tay, ý bảo tất cả mọi người an tĩnh lại, đợi đến lúc chú ý của mọi người lực tất cả đều tập trung đến Tôn Ngộ Không trên người thời điểm, Tôn Ngộ Không ho trở xuống, sau đó nói, đến đến, ta cho chư vị giới thiệu hai cái bằng hữu, có lẽ hai người kia tất cả mọi người nhận thức, bất quá một hồi chứng kiến về sau có thể ngàn vạn muốn tỉnh tao a, có lời gì một hồi chúng ta hơn nữa. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải hóa trưởng trước người hư không vừa bổ. Lập tức trước mặt hắn không gian đã bị trừ ra một đạo khe hở, sau đó sang ngộ tịnh liền từ giữa đi ra. Chứng kiến Dĩ nhiên là sang ngộ tịnh, Diệp tử các loại vẫn đang không khỏi hồ, ai, còn tưởng rằng là người nào, lao xa chúng ta cũng không phải không biết, về phần khiến cho thần bí như vậy ư đúng rồi, lao xa ngươi làm sao? Nguyên lai like lúc này sang ngộ tịnh một thân quần áo áo giáp rách tung toé hơn nữa trên người cũng có rất nhiều vết máu, càng là có rõ ràng thương thế. Diệp tử nói xong, liền vài bước tiến lên, Thập phần tự giác một chút đặt tại sang ngộ tịnh sau lưng, sau đó tinh thuần sinh mệnh lực liền theo Diệp Tử ra tay cánh tay chạy xôi tiến sang ngộ tịnh trong cơ thể, khôi phục thương thế của hắn. Sang ngộ tịnh cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó nói, không phải ta, không phải ta, đại sư huynh nói người, vẫn còn đằng sau. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tử về phía trước vài bước, sau đó mọi người liền chứng kiến, ở đằng kia vết nước không gian chính giữa, một người nhô đầu ra. Chứng kiến người này về sau. Tất cả mọi người là sướng sờ am mà lãng tâm kiếm hào nhận ra người kia là ai về sau, không nói hai lời trực tiếp dẫn theo Long Nguyên muốn bên trên, bất quá lại bị vạn quân ngăn lại, sư huynh, không nên động thủ, hai người bọn họ cùng mặt khác diệt thế ma quốc người không giống với, nếu như không phải hai người bọn họ người, ta đã sớm triệt để biến thành ma đầu. Lúc này tôn ngộ không cũng nói, vạn quân huynh đệ nói không sai, ma vũ cùng ma díu, cùng cái kia ma diệt thiên hoặc là linh uy ngưỡng bất đồng. Trên thực tế ta cũng là đã biết một ít bí mật về sau mới làm ra như thế phán đoán. Sau đó tôn nộ không ý bảo hai người bọn họ có thể đi ra, nhưng khi Ma Vũ cùng Ma Giữ đi tới về sau, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn sang ngộ tịnh lại nhìn một chút hai người bọn họ, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ma Giữ bị chứng kiến có chút không có ý tứ, thấp giọng nói, chúng ta cùng cái này tròm dâu dài hòa thượng đánh cuộc, nếu hai ta thắng, để lại chúng ta ly khai, thua, liền gia nhập các ngươi Lúc này Vạn Quân lên tiếng hỏi, kết quả đâu? Vạn Quân vừa hỏi hết, cái kêu Ma Diễu biểu lộ thập phần cổ quái, có chút nhăn nhò nói, chúng ta, hai người chúng ta hơi thua nửa chủ. Ma Diễu nói xong, những người khác cũng không có cảm thấy như thế nào, thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền lại một lần nữa kinh ngạc. Ma Diễu cùng Ma Vũ, hắn tự nhiên là biết, tại diệt thế Ma Quốc đó cũng là nhất đảng siêu cấp cao thủ, có thể nói địa vị cùng thực lực sẽ cùng tại Hoàng tuyển Thế Giới lãng tâm kiếm hào Thế nhưng là hai người kia chung vào một chỗ vậy mà không phải cái này tròm dâu giải hòa thượng đối thủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này tôn ngộ không rốt cuộc là ở đâu lấy tới nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Cái này coi như tốt, nếu để cho Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ tôn ngộ không cùng sang ngộ tỉnh hai người trên người liền có được ba khối chấn giới thiên bi, vậy còn không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Sau đó tại tôn ngộ không giới sự trợ rút. Ma vũ cùng ta ma giếu cùng mọi người nói trở xuống lúc trước tê chiếu là như thế nào bẩy ra ly hỏa giới sự tình còn có ngự thổ giới bị diệt, cuối cùng lại là như thế nào bị mấy người bọn hắn người liên hợp giết chết sự tình. Mà mọi người sau khi nghe xong về sau cũng đều là khiếp sợ không thôi, trong chuyện này vẫn còn có nhiều như thế che giấu. Đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyển, trên mặt biểu lộ càng là tương đối âm trầm. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyển ngược lại là trực tiếp đã tiếp nhận ma vũ cùng ma giếu. Quy Hàng Xem ra cái này vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc ra tay đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của mình a cái kia sau này mình, có phải hay không cũng nên vận dụng một ít đòn sát thủ nữa nha. Mọi người lúc này đây quần hoàn, trẻ chén say xưa, suốt rằng co ba ngày ba đêm, tại ngày thứ tư sáng sớm, Tôn ngộ không cùng sang ngộ tỉnh hơn nữa diệp tử diệp vô hai huynh đệ cái, thừa dịp mọi người ngủ say thời điểm, đã đi ra cái này cao cấp thế giới. chương 562, Phương pháp phục sinh đạo chuẩn Lúc trước vốn là ý định phản hồi bản cổ giới thời điểm, mang theo Tiểu Hầu Tử cùng Hắc Khôi cùng nhau, bất quá về sau Hắc Khôi lại quyết định tạm thời ở lại Hoàng Tuyền thế giới, làm Tôn Ngộ không hỏi hắn nguyên nhân thời điểm, mới đầu Hắc Khôi còn không nguyện ý nói, mai cho đến về sau uống nhiều thời điểm, Tôn Ngộ không lại hỏi một lần, Hắc Khôi lúc này mới nói ra nguyên nhân, dùng Hắc Khôi nguyên lời nói là, ta sẽ không trở về với người, ta là ý định qua một thời gian ngắn, các loại tu vị, chết để củng cố về sau, cùng Diễm Thần cùng đi báo thù. Hắc, hắc. Là huynh đệ, cũng đừng ngăn cả ta. Mà khi Tôn Ngộ không lần nữa tìm Diễm Thần xác nhận thời điểm, Diễm Thần cũng đã cùng Lao Vương bọn hắn uống bắt đầu nói mê sảng, cho nên Tôn Ngộ không cũng chỉ tốt thôi. Bất quá Tôn Ngộ không tuy nhiên cũng không có khuyên can Hắc Khôi, nhưng là xuất phát từ lo lắng, lẫn vụn trộm giao cho Hắc Khôi một ít gì đó. Những vật này đều là Tôn Ngộ không tại cựu đầu xà cái kia trong cung điện lấy ra bả bối. Cho Hắc Khôi mặc dù không có giới khí, nhưng là cũng chừng trọn vẹn đỉnh cấp phát khí. Đủ để cho hấp khôi sức chiến đấu tăng lên 1 phần ba không ớt. Sau đó tôn ngộ không tìm được tiểu hầu tử thời điểm, tiểu hầu tử vậy mà cũng cự tuyệt. Tiểu hầu tử không cùng tôn ngộ không trở về nguyên nhân cũng rất đơn giản, các loại bên này không có việc gì về sau, hắn sẽ mang theo hắn ba cái thủ hạ đi hướng phương thốn linh giới, vì tôn ngộ không về sau làm chuẩn bị. Hơn nữa phương thốn linh giới có lăng nhất đám người chiếu cố, cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên cuối cùng tôn ngộ không cũng chỉ là mang theo diệp tử diệp vô cùng sang ngộ Tịnh cùng một chỗ đã đi ra. Kỳ thật diệp vô cũng không muốn đi theo tôn ngộ không đi bàn cổ giới, hắn càng muốn cùng diễm thần hắc khôi cùng đi đại náo một hồi, nhưng là cuối cùng sứng sốt bị diệp tử níu lấy lỗ thai ôm tới đây. Cứ như vậy, một nhóm bốn người hướng về một cái khác trung cấp thế giới bay đi. Bất quá trung cấp thế giới tối đa chỉ có thể dung nạp hóa đạo cấp bậc cứng, giả, mà tôn ngộ không mấy người đều là đã vượt qua đạo văn cấp bậc. Cho nên tại vũ trụ tinh không chính giữa phế đi một ngày một đêm về sau, bốn người cũng đã rất rõ ràng cảm thấy không gian vũ trụ đối với bọn hắn trở ngại cùng bài xích. Tiếp tục như vậy tối đa bất quá thời gian một ngày đi ra cực hạn cho nên ba người các ngươi lẫn tiến vào không gian của ta bên trong A ta có biện pháp có thể làm cho mình tu vị hạ thấp hóa đạo cảnh giới. Còn lại ba người gật đầu, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, bọn hắn tuy nhiên rất mạnh nhưng là đối mặt vũ trụ quy tắc chi lực cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Đợi đến lúc Sa Ngộ Tịnh ba người đi vào thần bí kia không gian về sau, Tôn Nộ Không liền tế ra một mực bao hàm nuôi dưỡng cùng nơi trái tim trung tâm ngũ sắc thần thạch. Hôm nay lại nhìn cái này ngũ thải thần thạch, Tôn Nộ Không cảm tỉnh đã có thể hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận nhớ lại chờ xuống Diệt Nguyên nói cho hắn biết như thế nào sử dụng ngũ thải thần thạch giảm xuống tu vi phương pháp. Sau đó Tôn Nộ Không đưa tay phải ra, tại trong lòng mặc nghiệm khẩu quyết, trong cơ thể linh lực dùng một cái rất đặc thù vận hành lộ tuyến hội tụ bên phải tay ngón trỏ đầu ngón tay. Sau đó tại ngũ Thải thần thạch bên trên một điểm Làm tôn ngộ không lần nữa dơ tay lên chỉ thời điểm Một quả màu lửa đỏ như là một đoàn tiêu đốt lên hỏa diễm khuyên thai vậy mà xuất hiện ở tôn ngộ không ngón tay phía dưới Nhìn xem cái này khuyên thai Tôn ngộ không có chút sửng sốt Chuyện gì xảy ra Làm sao sẽ làm ra cái khuyên thai Chẳng lẽ mình ở đâu sai lầm Lần nữa nhớ lại trở xuống Tôn ngộ không rất vững tin chính mình vừa rồi tuyệt đối không có bất kỳ địa điểm phạm sai lầm Thế nhưng là Thế nhưng là cái này khuyên thai là một có ý tứ gì? Hơn nữa còn là như vậy màu lửa đỏ. Nhìn xem cái kia trôi nổi cái này hỏa diễm hình dạng khuyên thai, Tôn Lộ không đưa tay phải ra tiếp tại lòng bàn tay chính giữa. Làm bàn tay cùng khuyên thai tiếp xúc lập tức, Tôn Lộ không không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chính là nổi giận. Vừa bàn tay đụng chạm lấy hỏa diễm khuyên thai đồng thời, Tôn Lộ không đã hiểu cái này khuyên thai tác dụng cùng tại sao phải xuất hiện một cái hỏa diễm hình dạng khuyên thai. Ngũ thải thần thạch giảm xuống tu vi nguyên lý rất đơn giản. Chính là áp chế cùng phong ấn một bộ phận tu vị, cái này khuyên thai tác dụng chính là thành một cái cựu vân trí tôn tu vị áp chế đến 6 văn cảnh giới. Mà lại để cho tôn ngộ không tức giận chính là vốn là không phải là xuất hiện khuyên thai, mà hẳn là cùng loại với tôn ngộ không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm mang cái chủng loại kia Kim Cô. Thế nhưng là bởi vì cái kia Diệp Huyên là nữ tử, cho nên cảm thấy Kim Cô chẳng hạn một chút cũng lung túng, cho nên tự tiện thanh khẩu quyết đã tiến hành sửa chữa. Lại để cho Kim Cô biến thành khuyên thai hình dạng cái khuy Điều này làm cho Tôn Ngộ không có thể nào không tức giận. Hắn đường đường một đời yêu vương, lại mang cái nữ nhân ra mới mang khuyên thai. Cái này như cái gì bộ dáng. Thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ không tan vỡ chính là hắn vô luận sử dụng bất kỳ phương pháp nào, không khỏi không cách nào cải biến một chút xíu cái này khuyên thai hình dạng, càng là không có biện pháp đem biến mất. Rơi vào đường cùng, vì có thể trở về đến bản cổ giới, Tôn Ngộ không đành phải cắn răng thanh cái kia khuyên thai cho đeo tại thai phải phía trên. Làm khuyên thai đeo lên lập tức Tôn Ngộ không cả người khí thế trực tiếp hạ thấp 6 văn đạo văn trình độ. Thế nhưng là, cái này còn chưa đủ. Lần nữa niệm dùng tài hùng biện bí quyết, lúc này đây xuất hiện, là một quả màu đen khuyên thai. Chỉ có điều lúc này đây cũng không phải đeo tại vành thai bên trên cái chủng loại kia, mà là muốn khấu trừ tại trên lỗ thai thai cốt vị trí. Liền cái kia màu đỏ hỏa diễm hình dạng khuyên thai Tôn nộ không đều có thể nhẫn. Cái này nhỏ hơn rất nhiều Tôn nộ không tự nhiên không chút lựa chọn liền đeo đi lên. Sau đó Tôn Ngộ Không tu vị theo 6 văn hạ thấp 1 văn đạo văn cảnh giới. Tôn Ngộ Không quả thực muốn qua đời. Một văn đạo văn như cũ không được. Còn phải tiếp tục. Đồng dạng trình tự, lúc này đây là kim thuộc tính màu bạc khuyên thai, mà quả thứ 2 giống nhau, đồng dạng là giáp tại thai cốt phía trên. Rốt cục, lúc này đây Tôn Ngộ Không tu vị hạ thấp hóa đạo đỉnh phong. Xem ra cái này ba miếng khuyên thai căn cư thuộc tính cùng nhan sắc bất đồng, đối với tu vị rất xuống trình độ cũng bất đồng. Nhưng bất kể thế nào nói, Tuyệt nhất hắn hiện tại đã có thể tiến về trước cái kia trung cấp thế giới. Chỉ cần đến đó ở bên trong, có thể tìm kiếm bản cổ giới chỗ cái kia mảnh tiểu thế giới khu vực, sau đó thông qua ngũ thải thần thạch cùng bản cổ giới liên hệ, chính mình có thể đi trở về. Hít sâu một hơi, bởi vì này khuyên thai mang đến phiền muộn cũng tùy theo mà đi, Tôn Ngộ không lần nữa hóa thân lưu quang, bay nhanh mà đi. Lúc này Tôn Ngộ không chợt nhớ tới một việc. Truyền thuyết bản cổ giới ban đầu là do bản cổ đại thần mở đường mà ra. Mà bàn cổ đại thần mình cũng thấy, xác thực tồn tại người này, hơn nữa thực lực lẫn giới chủ cấp bậc. Thế nhưng là bởi như vậy liền mâu thuẫn, tiểu thế giới chỗ vũ trụ khu vực không cho phép đại đạo thánh nhân trở lên cấp bậc cường giả xuất hiện, thế nhưng là bản cổ đại thần lại dùng giới chủ tu vị xuất hiện. Ý vị này cái gì? Hoặc là có nào đó phương pháp có thể bỏ qua loại này vũ trụ quy tắc, hay hoặc là kể chuyện xưa bản cổ đại thần cũng không phải bản thể, mà là thực lực chỉ có đại đạo thánh nhân cảnh giới phân thân. Bất quá căn cứ bản cổ giới thần thoại truyền thuyết đến xem, sau một loại khả năng tính càng lớn một ít. Bất quá nói như vậy liền còn có một nghi vấn, mở đường một phương tiểu thế giới, chẳng lẽ còn cần cho rằng giới chủ cấp bậc cường giả có được đại đạo thánh nhân tu vi phân thân hy sinh mình mới có thể lái được tích sao? Nếu từng tiểu thế giới đều là như vậy mở đường, cái kia được có bao nhiêu hy sinh mới có thể? Tiểu thế giới muốn hy sinh đại đạo thánh nhân, cái kia trung cấp thế giới chẳng phải là muốn hy sinh hóa đạo định phong. Khẳng định không phải như thế. Cái này bàn cổ giới khẳng định không có tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy. Rốt cục, tại chạy đi nhàm chán thời điểm, tôn ngộ không rốt cục đối bản cổ giới tồn tại sinh ra hoài nghi, mà tôn ngộ không không nghĩ tới chính là, hắn sắc thực đoán chúng, chỉ có điều đoán đúng chỉ có điều một góc của băng sơn mà đã. Cái này bản cổ giới nếu không không đơn giản, cũng có thể nói là địa vị lớn kinh người, nhưng về phần là cái gì địa vị, chẳng qua là tôn ngộ không bây giờ là không cách nào biết được. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Cho nên tôn ngộ không tỉnh lại ngủ say khi hắn đang điền chính giữa cựu đầu xà. Lúc này đây nói lời, lại là một cái tôn ngộ không rất lạ lắm thanh âm. Ngạch, người là vai vế. Lúc này thanh âm tức thì lộ ra có chút lười biếng, bất quá vẫn là trả lời tôn ngộ không nghi vấn, ta là xa bảy, không có gì không nên gọi ta là, đang ngủ say đâu. Tôn ngộ không cũng mặc kệ những thứ này, nói thẳng, ngươi không phải muốn biết ta huyết mạch sự tình ư. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, Nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết ta sư tôn phục sinh phương pháp. Thế nhưng là lại để cho tôn ngộ không ngoài ý muốn chính là, cái này xà bảy cũng không có xà một cùng xà hai lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Hơn nữa tựa hồ rất không bình tĩnh nói, ta cũng không muốn biết rõ, ngươi sư tôn phục sinh phương pháp rất đơn giản, ngươi chỗ đó không phải còn có một đoạn bồ đề cảnh sao. Chính là tiểu thụ yêu đưa cho ngươi cái kia cây. Chờ ngươi thực lực đạt tới điểm cuối của con đường trí tôn về sau, có thể dùng thiên địa vì đất, vũ trụ quy tắc vì nước Lại để cho cái này đoạn bồ đề cảnh sống lại, các loại một lần nữa sinh tê giờ. Tưởng vì bồ đề cây hơn nữa tu luyện tới có thể hóa thân hình người thời điểm, người sư tôn cho dù sống lại. a chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá có một chút cần chú ý, thời gian càng ngắn ngươi sư tôn bảo tổn trí nhớ thì càng nhiều, nếu ngàn tám vạn năm sau này sẽ là sống lại, đó cũng là một người khác. chương 563 thế lực khắp nơi cử động. Sa bảy nói phương pháp. Tuy nhiên nhìn qua rất đơn giản, cùng với lúc trước tôn ngộ không lợi dụng ngũ hành cân đối sức mạnh đến phục sinh diệp vô giống nhau, thế nhưng là lại cẩn thận tưởng tượng rồi lại sẽ cảm thấy đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là muốn tôn ngộ không thật sự đi tới điểm cuối của con đường trí tôn về sau hết thẻ mới có thể, nhưng đây là hạng gì khó khăn. Năm đó khai tịch giả cùng minh tôn không có đi đến một bước này, về sau 8 vị linh dược đan hóa thân chấp pháp giả đám bọn họ càng là có được toàn bộ vũ trụ tất cả tài nguyên nhưng vẫn xưa cũ chậm chạm bị vây ở thiên tôn đỉnh phong mà không cách nào đột phá. Mặc dù nói đột phá thiên tôn về sau cũng không nhất định có thể đạt tới đi. em ở cuối của con đường trí tôn, thế nhưng là liền thiên tôn đều không thể đột phá, cái kia trí tôn chi lộ cũng không có theo nói đến. Mà tôn ngộ không vạn nhất thật sự có một ngày đạt tới cái kia cấp độ về sau, cần phải làm cũng không đơn giản, dùng thiên địa vì đất, vũ trụ quy tắc vì nước, đây cũng ở đâu là thường nhân có khả năng tưởng tượng có thể làm lấy được. Vũ trụ quy tắc đây đã là trong vũ trụ nhất chẳng hạn tồn tại, đừng nói khống chế, mà ngay cả tìm tòi nghiên cứu cái này vũ trụ quy tắc là như thế nào hình thành đều là dị thường khó khăn. Nhưng là khó khăn nhất một điểm còn không phải những thứ này, mà là thời gian hạn chế. Theo xả bảy trong lời nói có thể suy đoán ra, tôn ngộ không tối đa cũng cũng chỉ có trăm vạn năm không đến thời gian. Vụ ợt qua lúc này, cái kia đạo chuẩn thần thức linh hồn sẽ triệt để tiêu tán, đạo chuẩn cũng chính là chân chân chính chính triệt để tiêu vo. NG Trăm vạn năm thời gian, có khả năng sao? Tôn ngộ không theo sinh ra đến bây giờ cũng không quá đáng mấy ngàn năm, đã đạt đến cái này cấp bậc, hơn nữa hiện tại hắn càng là đã có được người khác tuyệt đối không cách nào có điều kiện, trăm vạn năm, có lẽ thật có thể lại để cho tôn ngộ không đi đến trí tôn chi lộ trọng điểm. Cho nên nghe xong xả bảy mà nói tôn ngộ không chẳng nhưng không có cảm thấy có bất kỳ tuyệt vọng, ngược lại là tràn đầy hy vọng. Người khác làm không được sự tình, ta tôn ngộ không không nhất định cũng liền làm không được. Ngay tại Tôn Ngộ Không thanh thực lực bản thân hạ thấp hóa đạo đỉnh phong tiến về trước trung cấp thế giới thời điểm. Chúng ta sẽ đem thời gian điều đến Tuần Tiên giới thí luyện vừa chấm dứt, tất cả mọi người bị cái kia truyền tống trận truyền tống về đi về sau. Tham dự Tuần thiên giới thí luyện tổng cộng thập phương thế lực. Cuối cùng có lục phương thế lực tân chức thần quốc, bốn phương thế lực xuống làm cao cấp thế giới. Cho nên khi thí luyện kết quả vừa xuất hiện, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, như hoàng tuyển thế giới lớn như vậy bất chấp mọi thứ chúc mừng cũng có. Bất quá càng nhiều hơn là bởi vì tuần thiên giới thất bại hoặc là tổn thất thật lớn mà cả nước bị thương. Trong đó liền kể cả phương thốn linh giới, vạn thân điện, hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh các loại. Mà bởi vì này một lần thí luyện kết quả ở trong nước sinh ra cực lớn chấn động thế lực cũng không phải không có, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc chính là như vậy. Đương nhiên, trong đó còn có một lúc nay thế lực biểu hiện tương đối bình tĩnh, cái kia chính là sáng thế thần quốc. Sáng thế thần quốc tại đây một lần tuần thiên giới thí luyện chính giữa cũng có tổn thất trong đó không khỏi lạc trần phản bội, mà ngay cả thiên thương vậy mà cũng là vạn yêu quốc người. Hơn nữa lúc trước 36 người, cuối cùng trở lại sáng thế thần quốc cũng không quá đáng 12-13 người. Cuối cùng tức thì bị tức đoạt thần quốc danh xưng xuống làm cao cấp thế giới. Thế nhưng là đối với cái này cái kết quả, sang thế thần quốc cả nước cao thấp biểu hiện tương. Dê đối bình tĩnh. Bất luận là giới chủ tiêu hòa lẫn lúc này đây thí luyện người cầm đầu rắc loạn, đều không có cái gì dị thường biểu hiện, tại người không biết chuyện trong mắt. Sang Thế Thần Quốc tựa hồ sẽ không tham dự qua cái này cái gì thí luyện giống nhau. Đương nhiên, tại Tuần Thiên giới thí luyện chấm dứt ngày hôm sau, Vũ trụ chấp pháp giả đám sứ giả liền phân biệt đi tới tất cả thế lực lớn hoàng cung chính giữa, tuyên đọc lần này Tuần Thiên giới thí luyện danh tự cùng thường phạt. Sang Thế Thần Quốc do thần quốc hạ thấp thành cao cấp thế giới, cấp đoạt vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào tư cách, giữ lại chấn giới thiên bi, đồng thời hủy bỏ tấn chức giới chủ cấp bậc không hạn chế đãi ngộ. Theo năm nay bắt đầu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 Mặt khác sáng thế thần Quốc sẽ không còn trở thành cao cấp thế giới đạo văn cấp bậc cường giả Phi thăng chi địa hoàng tuuyền thế giới tấn thăng làm 6 đại thần quốc đứng đầu vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào tư cách gia tăng đến 6 người chấn giới thiên bi không đáng dùng thay đổi thay thế mỗi lần trăm năm đem đạt được một hạt phá đạo đan bởi vì hoàng tuyển thế giới tính đặc thù đặc biệt cho phép hoàng tuyển thế giới gia tăng 3 cái có sinh mạng thể tồn tại cao cấp thế giới với tư cách phụ thuộc đem thiết kế một cái trong đó cao cấp thế giới có được thần quốc đã ngộ nhưng là sẽ không có được tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách. Với tư cách còn lại cao cấp thế giới đạo văn cấp bậc phi thăng chi địa. Vạn yêu quốc hạ thấp thành 6 đại thần quốc thứ 6, Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra về sau tiến vào nhân viên làm một người, còn lại đãi ngộ không thay đổi. Mà đáng nhắc tới chính là, tại đi hướng Vạn yêu quốc chấp pháp giả sứ giả trước khi rời đi, vụ trộm giao cho thân ở tại Vạn yêu quốc tê chiếu một vật, làm tê chiếu chứng kiến vật kia thời điểm, lập tức thật hưng phấn. Bởi vì vật kia dĩ nhiên là diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo. Hơn nữa ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, Diệt Huyên gia tăng uy hiếp ngự linh giả đáp ứng đem Vạn yêu quốc loại bỏ thần quốc liệt kê, do đó đem sáng thế thần quốc giữ lại thần quốc tư cách, thế nhưng là không nghĩ tới ngự linh giả cuối cùng nhưng là không biết vì cái gì đổi ý, như cũ đem sáng thế thần quốc. Xê đào thải thần quốc liệt kê, do đó lại để cho Vạn yêu quốc đã trở thành thần quốc thứ sáu. Nhưng lại vụng trộm thanh cướp đoạt tự ma diệt thiên nghịch cái kia khối phá diệt nhất hảo giao cho Tê Chiếu. Rất rõ ràng Đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, Ngự Linh Giả vẫn có tương đối lớn thiên vị, nhưng là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu Linh Không Linh Tỉnh cái kia lại khác nói. Hóa Lôi Tổ giới bảo trì cao cấp thế giới không thay đổi, Vạn Linh cảnh hạ thấp thành cao cấp thế giới, cấp độ tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, mất đi phi thăng chi điệu tư cách, nhưng là bảo lưu lại trấn giới thiên bi. Mà Phương Thốn Linh giới, Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới cái này vốn là tam đại cao cấp thế giới tấn thăng làm thần quốc, đã chiếm được tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách. Hơn nữa bài danh trước ba cái thần quốc còn chiếm được phá đạo đan ban thưởng, chỉ có điều thần quốc thứ nhì là 300 năm một hạt, thần quốc đệ tam là 500 năm một hạt. Đồng dạng bảo trì thần quốc tư cách không thay đổi, còn có vạn thần điện, bất quá vạn thần điện lại đã trở thành thần quốc đệ tam, đã chiếm được phá đạo đan ban thưởng. Nhưng là làm tuyên bố thưởng phạt chấp pháp giả sứ giả sau khi rời khỏi, vạn thần điện giới chủ bất nhạ trần nói chỉ là một ít cổ vũ đích thoại ngữ về sau, liền mang theo phá quân đi tới thần điện ở trong mật thất chính giữa. Cẩn thận hỏi thăm một phen toàn bộ tuần thiên giới thí luyện tình huống về sau, ngày thứ ba rạng sáng, cũng chính là tôn ngộ không ly khai hoàng tuyển thế giới vào cái ngày đó, vạn thân điện giới chủ bất nhạ trần phái ra một đội nhân mã tiến về trước hoàng tuyển thế giới, mà dẫn đội đúng là phá quân. Vạn thân điện 36 người, còn sống trở về cũng chỉ có Chi Bắc cùng phá quân, nhưng là Chi Bắc cũng tại tuần thiên giới đại chiến thời điểm phản bội qua một lần, tuy nhiên về sau bị đời thứ nhất Chi Bắc linh hồn cho rửa sạch Chi Bắc nội tâm ma niệm, nhưng là hắn tất cả hành động nhưng là sự thật Khi thật tại cùng ngày Chi Bắc cùng Phá Quân đồng thời thông qua truyền tống trận xuất hiện ở vạn thần điện thời điểm, Phá Quân chứng kiến Chi Bắc lần đầu tiên liền lập tức nhào tới, nếu không phải Bất Nhạ Trần kịp thời ngăn lại, Chi Bắc đã bị Phá Quân giết. Mà ở Chi Bắc cùng Phá Quân phân biệt cùng Bất Nhạ Trần tự thuật sự tình nguyên do về sau, Bất Nhạ Trần không có giết Chi Bắc thiết hận, mà lại như cũ thanh Chi Bắc cho rằng tâm phúc của mình. Mà Phá Quân đã ở Bất Nhạ Trần một phen khai đạo phía dưới, tiêu trừ đối với Chi Bắc quán hận. Cuối cùng vì chứng minh chính mình thật sự đã cải tà quy chính, chi bác lấy ra cái kia hai thanh được từ yêu vô mộng diệt kiếm phần tịch cùng 3 kiếm cự khuyết, vốn chi bác là định đem cái này hai thanh kiếm đưa cho phá quân, bất qua phá quân nhưng là trực tiếp thanh cái này hai thanh kiếm cho dung. Đương nhiên, phá quân cũng không phải thanh cái này hai thanh kiếm cho hủy diệt rồi, mà là thanh 3 kiếm cự khuyết cùng diệt kiếm phần tịch dung hợp tiến vào chính mình cái kia đứt gãy cán tương cùng mạc tà chính giữa. Cuối cùng đúc ra hai thanh mới thần kiếm cùng kiếm cán ki Phần kiếm về phân phá quân tiến về trước hoàng tuyển thế giới, tổng cộng có 3 sự kiện, đầu tiên là cùng nguyện hoàng tuyển biểu đạt vạn thần điện muốn cùng hoàng tuyển thế giới kết minh ý nguyện, thứ nhì là mang theo rất nhiều quà tặng cùng bất nhạ trần thư biểu đạt đối với chi bắt giết chết minh vạn kiếp váy nấy cùng hối hận còn có đối với hoàng tuyển thế giới trở thành thần quốc đệ nhất chúc mừng. Cái thứ 3 là trả lại chi bắt được từ minh vạn kiếp chính là cái kia minh giới. Bất nhạ trần cử động lần này, có thể nói là thanh vạn thần điện tư thái để tương đối thấp Cái này cùng nguyên lai vạn thần điện lên giọng tư thái tương đối không hợp, bất quá có thể khẳng định là, vạn thần điện lấy lòng tuyệt đối sẽ đạt được nguyện hoàng tuyển coi trọng. Mà đang ở phá quân tiến về trước hoàng tuyển thế giới trong ngày hôm ấy giữa trưa, hồng hoang cổ giới phệ linh, thương lan thủy giới ưu ngọc, phương thốn linh giới lăng nhất ba người cũng là dẫn đầu một đội nhân mã hơn nữa mang theo rất nhiều đẹp đẻ quà tặng tiến về trước hoàng tuyển thế giới đối hoàng tuyển thế giới trở thành thần quốc đệ nhất tiến hành chúc mừng. Tuần thiên giới thí luyện kết quả Rất nhanh ngay tại toàn bộ vũ trụ tất cả lớn nhỏ thế giới chính giữa truyền bá ra đi. chương 564, Vạn yêu quốc biến cố. Đối với củng cố thần quốc chúc mừng, Vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc thì là bởi vì này một lần thí luyện kết quả mà sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Đầu tiên là Vạn yêu quốc, Vạn yêu quốc lúc trước tiến về trước tuần thiên giới tổng cộng 36 người, thế nhưng là cuối cùng lúc trở lại chỉ có 7 người. 7 người này chính giữa, còn kể cả Tê Chiếu, Thiên Thương, Lào Vương. Lạc trần cái này bốn gã vốn là không thuộc về vạn yêu quốc người. Thuộc về vạn yêu quốc cũng chỉ có linh uy ngưỡng, long thiên cùng phân yên. Vạn yêu quốc ngũ yêu thần năm đi kia 4 Bất quá lại để cho tàng giới may mắn chính là, vạn yêu quốc lẫn thần quốc một trong chỉ cần lẫn thần quốc, cái này chút ít tổn thất liền tất cả đều không nói chơi, chỉ có cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này tổn thất hạ thấp thấp nhất. Nhưng là lại để cho tàng giới thật không ngờ chính là, hắn hiện tại đã không có thời gian. Làm chấp pháp giả sứ giả sau khi rời khỏi, Tàng Giới vốn là còn ý định kể một ít động viên mà nói trấn an trở xuống mọi người, thế nhưng là không đợi Tàng Giới mở miệng, Linh Uy ngưỡng lại trực tiếp lại để cho Tàng Giới thoái vị. Tàng Giới lúc ấy liền sửng suốt, nhưng khi hắn vừa định minh bạch Linh Uy ngưỡng câu nói kêu hàm nghĩa thời điểm, hắn phát hiện mình đã bị Linh Uy ngưỡng người bao bọc vây quanh. Làm trừ vì biểu hiện mình rộng lượng, Tàng Giới là đơn độc triệu kiến Linh Uy ngưỡng đám người. Nhưng là bây giờ hắn hành động này, lại làm cho hắn lâm vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Nhìn xem mọi người trung quanh, tàng giới tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, liền bình tĩnh lại. Linh Huy ngưỡng, ngươi vì sao như thế? Tại đây vạn yêu quốc, ngươi có được dưới một người trên vạn người địa vị, vì sao còn muốn như thế? Tàng giới đối với Linh Huy ngưỡng, tương đối tín nhiệm, có thể nói Linh Huy ngưỡng vô cùng nhiều kế hoạch đều là tại tàng giới tận hết sức lực ủng hộ bên giới mới đạt thành. Tuy nhiên cuối cùng cũng không có thành công, bất quá quên mất cũng không phải không có chút nào tác dụng. Đặc biệt là tàng giới đang nhìn đến vây người của mình chính giữa. Còn có tê chiếu thời điểm, hắn càng thêm không hiểu. Hắn và tê chiếu quan hệ rất tốt, hoặc là kể chuyện xưa rất tốt. Bằng không thì năm đó tê chiếu cũng sẽ không đem coi là huynh đệ đưa đến vạn yêu quốc đến học tập tu luyện. Mà khi sơ tê chiếu bị ma giữ ma vũ đám người giết chết về sau, tàng giới càng là bởi vì tê chiếu chết mà tính tình đại biến, trở nên bạo ngược thích giết chóc. Nếu không phải linh uy ngưỡng cố hết sức quyên can, Tàng giới rất có thể liền mang theo vạn yêu quốc đại quân trực tiếp công kích diệt thế ma quốc, lúc ấy diệt thế ma quốc bởi vì ma quân Tê Chiếu chết mà động lay động không nhìn, tàng giới tuyệt đối có thể một lần hành động thanh diệt thế ma quốc can tươi, ít nhất cũng có thể đánh rất xuống hơn phân nửa lãnh địa. Cho nên khi hắn phát hiện những người này chính giữa có Tê Chiếu thời điểm, tàng giới tâm tình hết sức phức tạp. Tại đây những người này vừa trở về thời điểm, tàng giới khi đó liền chứng kiến Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu đang nhìn đến tàng giới về sau cũng lộ ra vô cùng hưng phấn Hai người suốt bắt chuyện một đêm, tê chiếu thậm chí đem mình những năm này tất cả kế hoạch tất cả đều nói cho tàng giới nghe. Mà khi đó Linh uy ngưỡng cũng không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến hôm nay cái kia sứ giả mới đi, Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu nhưng là đồng thời thay đổi mặt, dĩ nhiên cũng làm như vậy công nhiên bức bách tàng giới thoái vị. Cũng chính bởi vì vậy, tham gia tại thoáng tỉnh táo về sau mới có thể hỏi ra vấn đề kia. Hắn cần biết do nguyên nhân. Nhìn xem tàng giới. Linh uy ngưỡng lắc đầu cũng không nói lời nào, mà là đứng ở linh uy ngưỡng bên cạnh tê chiếu nói ra, tàng giới, đừng giả bộ tròn vắng Nếu như ngươi thật sự chính là tàng giới, ta cùng linh uy ngưỡng rất nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ kế hoạch của chúng ta, thậm chí cuối cùng ba người chúng ta bình phân thiên bên giới cũng có thể. Nhưng là, ngươi thật là tàng giới sao? A à, à, tê chiếu mà nói lối ra, Long Thiên trên mặt tương đối khiếp sợ. Mà Lao Vương phần yên đám người cũng là lộ ra bất đồng trình độ kinh ngạc. Chỉ có Linh huy ngưỡng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết. Tàng giới phản ứng cũng không có tê chiếu trong tưởng tượng kích động như vậy. Ngược lại là càng thêm bình tĩnh, nhìn xem tê chiếu. Lại nhìn một chút Linh huy ngưỡng, Tàng giới thanh âm bình tĩnh hỏi, Linh huy ngưỡng, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Linh huy ngưỡng không nói gì, mà là nhẹ gật đầu. Tàng giới cười khẽ vài tiếng lần nữa nói, nếu muốn phản ta, trực tiếp phản là được, cần gì phải tìm loại này sứt sẻo lấy cớ. Ngươi lớn Ngươi tê chiếu càng là chí khí ngút trời. Các ngươi thật sự rất không tồi, rất không tồi à. Tàng giới mà nói, tràn đầy miệng ai. Thế nhưng là tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng nhưng căn bản bất vi sở động. Tê chiếu cười nhạt một tiếng nói, ngày hôm qua vừa nhìn thấy ngươi, ta thật sự nghĩ đến ngươi chính là tàng giới, cho nên ta rất kích động, cơ hồ đem ta tất cả kế hoạch tất cả đều nói cho ngươi, nhưng là về sau ta phát hiện, ngươi tuyệt đối không phải tàng giới, hoặc là nói ngươi tuyệt đối không phải nguyên lai like tàng giới. Lúc này Linh uy ngưỡng rốt cục lên tiếng nói, ta rất sớm trước kia liền hoài nghi ngươi rồi, thế nhưng là một mực không có gì chứng cớ Không thể không nói ngươi ngụy trang làm được rất tốt, hầu như thiên ý vô phủng, bất quá khi ta thanh rất nhiều rất nhiều dấu vết để lại rất nhiều chi tiết liên lạc với cùng một chỗ lại trải qua cùng tê chiếu huynh thảo luận về sau, ta phát hiện đầy đủ chứng minh ngươi là giả tàng giới căn cứ chính xác theo. Nhưng là ngươi mặc dù là giả dối, ta cùng tê chiếu cũng không muốn thật sự cùng ngươi vạch mặt, ta nghĩ ngươi cũng biết vậy đối với ai cũng không có lợi Giao ra giới chủ vị trí, sau đó trở lại nguyên nên trở về đến địa điểm, chúng ta có thể cho rằng cái gì cũng không có phát sinh qua. Ta sẽ đối ngoại tuyên đố ngươi bế quan. Linh uy ngưỡng nói rất dứt khoát, cũng không phải trưng cầu ý kiến hoặc là cái gì, chẳng qua là nói cho tàng giới đã quyết định tốt kết quả mà đã. Tàng giới chậm rãi cúi đầu, đã chầm mặc một lát, thanh âm có chút kỳ quái nói, ta chính là tàng giới, vạn yêu vương tàng giới, vạn yêu quốc trí cao vô thượng giới chủ. Các ngươi vậy mà hoài nghi ta thân phận. Thật là đáng chết, thật sự đáng chết. Tê Chiếu, ta lúc đầu bắt ngươi cho rằng thân huynh đệ đối đãi, bởi vì ngươi chết ta thậm chí thiếu chút nữa liền điên cuồng. Cái kia bạo phượng nhất tộc cũng là bởi vì ngăn cản ta tiến công diện thế ma quốc mà bị ta toàn bộ diệt tộc. Hiện tại ngươi vậy mà hoài nghi ta? Còn có linh huyng ương, nếu không phải của ta dẫn, ngươi lại nơi đó có hôm nay. Ngươi ngu đế tứ linh, không nở dê. Ấy nào là ta hao tốn lớn lao một cái giá lớn giúp ngươi. Hiện tại ngươi vậy mà lấy oán trả ơn? Các ngươi người như vậy, có tư cách gì hoài nghi ta? Tàng giới thanh âm tựa hồ có chút kích động, nghe vào làm cho người ta có một loại tâm kinh động phách lực quý hiếp. Mà tê chiếu nghe xong nhưng là khinh thường cười cười, thanh âm lành lạnh nói, ngươi cho rằng những thứ này lời nói dối còn có thể lại lừa bịp ta sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngu nguội sao? Tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ngươi quá để ý mình. Đã diệt bạo phượng nhất tộc thậm chí về sau kiểu vị thiên hồ nhất mạch. Cái kia bất quá là ngươi sợ hai hai người bọn họ tộc huyết mạch trong ẩn chứa tiềm lực mà đã, lại nói là vì ta, thật đúng buồn cười. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, như ngươi còn chấp mê bất độ, chúng ta đây cũng chỉ hiếu động tay. Động thủ. Ha ha, ngay cả ta tàng giới cũng có thể uy hiếp. Ha ha ha, thật sự là không biết sống chết ta mà thôi mà thôi, các ngươi đã hai người, không đúng, còn các ngươi nữa những người này sinh ra dị tâm, vậy liền lưu chi vô dụng. Ta tàng giới chính là vạn yêu quốc giới chủ. Cái lời kết quả của ta, chỉ có chết." Tàng Giới vừa mới nói xong, đột nhiên toàn thân một trận. Vốn Tàng Giới thân hình là thuộc về cái loại này cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp hết sức giỏi ràng. Thế nhưng là Tàng Giới thân thể đột nhiên chấn động về sau, cả người thân hình mạnh mà cất cao gấp đôi có thừa, bất luận là tứ chi lẫn thân thể đều trở nên có chút hết sức nhỏ. Chứng kiến Tàng Giới biến hóa, Linh Uy ngưỡng cùng tê chiếu tất cả giật mình, bởi vì bọn họ đã nhận ra, cái này giả mạo Tàng Giới người, rốt cuộc là ai? Thế nhưng là không đợi hai người bọn họ lên tiếng nhắc nhở, cái kia trở nên gầy yếu tảng giới thân hình lẻ lên đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời Linh Huy ngưỡng trực tiếp đầu vai đau xót, kinh hãi phía dưới phát hiện đầu vai không biết lúc nào đã bị xé rách rơi xuống một mảng lớn huyết đủ. Cũng chính là Linh Huy ngưỡng phản ứng kinh người, bằng không thì này bả vai chỉ sợ cũng phế đi. Mà đổi thành một bên tê chiếu cũng là tại Linh Huy ngưỡng bị thương đồng thời, phân bụng bị một cố đại lực đánh trúng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra ngoài đi Ai cũng không nghĩ tới cái này, đồ giả mạo kinh người nói động thủ liền động thủ, hơn nữa bất luận là tốc độ lẫn sức mạnh đều là như thế kinh người. Hầu như chỉ dùng một chiêu liền bức lui Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, cái kia giả tạng giới chẳng nhưng không có như vậy đào tẩu ngược lại là hướng phía Linh vị mấy người nhỏ tới, mục tiêu thứ nhất chính là Phần Yên. Bất quá Phần Yên phản ứng cũng là cực nhanh, hơn nữa vừa rồi cái kia giả tạng ra vốn là công kích Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, cho nên Phần Yên đã có một tia thời gian. Giả tạng ra thân hình lóe lên rồi biến mất. Phần Yên thì là hai tay hóa thành như là nham thạch nóng chảy giống như, sau đó hai tay một trận, đã chặn cái kia giả tàng ra từ trên cao đi xuống đện xuống đến một cước. Giả tàng ra tựa hồ rất kinh ngạc Phần Yên vậy mà có thể ngăn trở một kích này, ở khẽ một tiếng sau đó cái kia thon dài phải chân thu hồi, thân thể trước do xét, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy Phần Yên dựng lên trên hai tay. Phần Yên lập tức kêu thảm một tiếng, mà ở cái này giả tàng giới công kích Phần Yên thời điểm, lão Vương đã rút ra màu tuyết trắng trường đao vọt đến này đồ giả mạng sau lưng một đao chém xuống. chương 565, cựu kỳ lân. Nhưng là Lao Vương một đao kia mới vung xuống một nửa, cả người gục bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải bị cái kia giả tàng ra công kích được, mà là bị Long Thiên bắt được Lao Vương bả vai thanh Lao Vương về phía sau dắt ném đi đi ra ngoài, ngay tại Lao Vương vừa mới bay ra ngoài thời điểm, một đạo hắc quang đỗng nhiên tại Lao Vương vừa rồi đứng yên địa điểm đó qua. Nếu không phải Long Thiên kịp thời thanh người nước ngoài hỏi quang đi ra ngoài, lần này tuyệt đối sẽ tổn thương không nhẹ. Bóng đen kia một kích thất bại, liền bỗng nhiên dừng lại, Lào Vương ở giữa không chung thay đổi thân hình tập trung nhìn vào, cái kia hắc quang dĩ nhiên là giả tàng giới cái đuôi Bất quá cái kia cái đuôi lại thấy lão Vương một trận hoảng sợ, nói không rõ vậy cũng được là cái gì sinh vật cái đuôi lão Vương cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá đã có một ít nhìn quen mắt, cái kia cây cái đuôi bên trên tất cả đều là cánh tay dài sắc bén gai xương cả đầu cái đuôi giống như là một cây dài khắp gai ngược chín tiết tiên, đoạn rồi, vừa rồi nếu không có né tránh. Vậy khẳng định thì xong rồi. Nhìn xem cái kia không ngừng đong đưa cái đuôi, Lão Vương nội tâm vẻ này quen thuộc cảm giác càng ngày càng mạnh. Bỏ qua rồi Lão Vương, Long Thiên đã trực tiếp tiến nhập Long biến thành áo giáp thần trạng thái, toàn thân Long lân rầm rạp, hơn nữa tạo thành một bộ áo giáp bộ ráng. Cùng Long Thiên cùng nhau biến thân, còn có Thiên Thương. Thiên Thương mặc dù là vạn yêu quốc người, nhưng là hắn sắc thực điển hình khốn khiếp cái kia cự nhân tộc, hơn nữa còn là tu luyện hốn độn ngũ quyết hốn độn tộc Tại giả tàng giới công kích Phần Yên thời điểm, Thiên Thương đã hoàn thành hỗn độn cự nhân biến, mà biến hóa của hắn cùng Tôn Ngộ không cùng loại, thân thể chẳng qua là gia tăng đã đến chừng 5m, cũng không có thay đổi thành che trời cự nhân. Thế nhưng là Long Thiên cùng Thiên Thương liên thủ hai lần công kích, lại tất cả đều bị giả tàng giới tránh khỏi. Nhưng là hai người công kích cũng không phải không có bất kỳ hiệu quả, ít nhất bị cái kia giả tàng giới cắn cánh tay, Phần Yên xem như bảo vệ. Giả tàng giới tránh thoát Thiên Thương cùng Long Thiên công kích về sau, Như cũ không có chạy trốn ý định, mà là trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh công hướng về phía Lao Vương. Lao Vương vốn là nhìn chầm chằm vào giả tàng giới, lúc này tàng giới đột nhiên hướng hắn lao đến. Lao Vương nhìn xem giả tàng giới cái kia tràn đầy khủng bố giết chóc hai mắt, đột nhiên, lão Vương nhớ tới cái này cổ quen thuộc cảm giác là từ gì mà đến. Làm nhớ tới cái này quen thuộc cảm giác lập tức. Lao Vương trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Cái này, cái này giả tàng giới. Dĩ nhiên là yêu tổ. Lao Vương thế nhưng là hết sức khẳng định, cái này tuyệt đối chính là yếu tổ bản thể. Ban đầu ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm, Lao Vương cầm trong tay ảnh bia đánh lén sáng thế cung, cuối cùng thả ra ảnh bia chính giữa yếu tổ phân thân. Chỉ có yếu tổ bản thể một phần mười lực lượng phân thân cũng đã lại để cho Lao Vương không đánh mà chạy. Cái loại này nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lại để cho Lão Vương tại đối mặt yếu tổ bản thể thời điểm, hoàn toàn buông tha cho chống cự. Cái này không thể nói là Lao Vương vô d Chỉ là bởi vì yêu tổ trên người cái kia một cỗ chưa từng có tử. Trước đến nay tuyệt đối sát lục ý chí, khơi gợi lên lão vương linh hồn ở chỗ sâu trong sâu nhất sợ hãi. Bất quá giả tàng giới hoặc là yêu tổ một cách này, rốt cục không có đắc thủ, bởi vì linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đã chạy tới. Yêu tổ vốn là một quyền oanh hướng ngồi liệt trên mặt đất láo vương, kết quả một quyền này lại bị tê chiếu trong tay chân giới thiên bi phá diệt nhất hào cho ngăn cản xuống. Khi thấy cái này thiên bi thời điểm, yêu tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô Sau đó thu quyền thân thể mấy cái nhảy lùi lại đã thối lùi đến bên kia. Phá diệt nhất hào tại sao phải trong tay ngươi? Ma diệt thiên phá diệt nhất hào Trấn giới thiên bi không phải là bị lấy đi đến sao? Tê chiếu lạnh lùng nhìn yêu tổ liếc, nói, rất giật mình thật không? Bất quá ngươi cũng nên cho ta rất giật mình, không nghĩ tới giả mạo tàng giới, dĩ nhiên là ngươi. Ta là thật sự không nghĩ tới á yêu tổ tiền bối. Yêu tổ nhìn xem tê chiếu đã nắm trong tay phá diệt nhất hào, nội tâm bắt đầu cân nhắc một trận chiến này thắng bại. Bất quả hắn nhưng vẫn là gật đầu nói Ta xác thực rất giật mình Xem ra ngươi cùng cái kia chấp pháp giả tựa hồ Có chút liên hệ A còn có Ta muốn ốn nắn ngươi một điểm Ta không phải yêu tổ Ta là tặng giới Vạn yêu vương tặng giới Nếu như tê chiếu không có lấy ra phá diệt nhất hào Cái kia yêu tổ tuyệt đối sẽ thanh mấy người này toàn bộ tiêu diệt Bọn hắn chẳng những nhận ra thân phận của mình Hơn nữa đã thuộc về mình uy hiếp Đối với cái này loại uy hiếp Tự nhiên là cần diệt trừ Nhưng là bây giờ Hắn lại cần cẩn thận cân nhắc trở xuống tình huống. Trong lúc nhất thời hai phe cứ như vậy ràng co. Mà bắt đầu. Lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Vốn phải là muốn liều chết solo hai phe người kinh người tại thiếu một tiếp xúc thăm dò thực lực của đối phương về sau. Tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Nhưng là vừa không phải cái loại này muốn thả vứt bỏ bộ dạng. Tại yếu tổ nội tâm, những người trước mắt này là nhất định phải chết. Trên thực tế tại thật lâu lúc trước hắn cũng đã bắt đầu mưu tìm muốn làm rơi dụng linh uy ngưỡng. Cái gọi là công cao che chủ, tại vạn yêu quốc Linh uy ngưỡng quyền lực cùng y thế đã sắp vượt qua hắn tàng giới. Không chỉ có như thế, năm đó tàng giới hao phí cực lớn nhân lực vật lực còn có khổng lồ tài nguyên mới giúp trợ Linh uy ngưỡng hoàn thành ngũ đế tứ linh kế hoạch. Nói thật ra, hắn lại thế nào càm tâm thanh đây hết thể đều chắp tay đưa cho Linh uy ngưỡng. Tại tàng giới nội tâm, ngũ đế tứ linh cũng chính là kể cả Linh uy ngưỡng ở bên trong chính người, cái kia đều là hắn cho mình chuẩn bị. Hiện tại, hắn đã hết thể sẵn sàng là thời điểm bắt đầu thôn phệ ngũ đế tứ linh hoàn thành. Chính mình kế hoạch cuối cùng. Mà đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng mà nói, nếu như muốn thuận lợi cướp lấy vạn yêu quốc, vậy bọn họ liền cần tiêu diệt sự phát hiện này đảm nhiệm giới chủ. Khi bọn hắn cũng không biết Tàng Giới là Đồ giả mạo thời điểm cũng đã như vậy kế hoạch, hôm nay phát hiện Tàng Giới là giả, như vậy kế hoạch này thì càng thêm không có lo lắng, lo ngại, cho nên trong mắt bọn hắn cái này giả Tàng Giới là nhất định phải chết. Chỉ có làm Linh Uy ngưỡng chính thức nắm giữ vạn yêu quốc. Tê Chiêu chính thức nắm giữ diệt thế ma quốc về sau, bọn hắn bước tiếp theo kế hoạch mới có thể chính thức triển khai. Giang có chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Linh Huy ngưỡng đông nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái có chút giống là như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Nhìn xem cái kia đứng ở một chỗ bức tường đổ phía trên yêu tộc, Linh Huy ngưỡng cao giọng nói, đồ giả mạo, thúc thủ chịu trói đi, ta biết do ngươi đang ở đây chờ cái gì, hiện tại ta muốn nói cho ngươi chính là, viện quân của ngươi, đã không có. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang ở đây âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình sao? Ừ, ta đã sớm biết ngươi muốn diệt trừ ta, cho nên, ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Tại vạn yêu quốc chính giữa, bên ngoài tàng giới vi Tôn, tiếp theo là vạn yêu quốc thủ hộ giả phá sát. Lại sau đó chính là tử kỳ lân linh uy ngưỡng, linh uy ngưỡng phía dưới thì là Long thiên, linh uy ngưỡng liền tương đương với vạn yêu quốc nguyên Soái mà lòng thiên thì là đại tướng. Cùng lòng thiên cùng một đẳng cấp, chính là vạn yêu quốc ngũ yêu thần Đây là vạn yêu quốc bên ngoài mạnh nhất sức chiến đấu. Long thiên là linh uy ngưỡng người, ngũ yêu thần chính là tàng giới người, chỉ có điều ngũ yêu thần chính giữa phần yên, chẳng biết tại sao đầu phục linh uy ngưỡng, đây cũng là vì cái gì tuần thiên giới thí luyện về sau, ngũ yêu thần chính giữa chỉ có phần yên còn sống quan hệ. Bất qua trong bóng tối, tàng giới cùng linh uy ngưỡng đều có bồi dưỡng chỉ thuộc về thế lực của mình. Tàng giới vừa rồi đang cùng linh uy ngưỡng tê chiếu vạch mặt hơn nữa thăm dò hết thực lực của đối phương về sau sở dĩ không có lập tức động thủ. Đó là bởi vì hắn cũng không có 10 phần năm chắc cho nên đang chờ đợi viện quân, chính là hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Thế nhưng là tàng giới hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Linh uy ngưỡng chẳng những cũng có âm thầm thế lực hơn nữa đã mạnh mẽ đã đến trình độ như thế. Trên thực tế hắn và những người kia đều có một tia trên linh ngay tại vừa rồi, tàng giới đã cảm thấy những người kia tất cả đều bị giết chết. Quả nhiên, ngay tại Linh uy ngưỡng vừa giất lời thời điểm, chính đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tàng giới chung quanh. Làm cái này chín đạo bóng người xuất hiện về sau Linh Uy ngượng cười càng thêm sáng lạ. Tôn kính giới chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu trở xuống của ta chín huynh đệ, bọn hắn tuy nhiên cũng còn rất tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối là kỳ lân nhất tộc kiêu ngạo, ta gọi chung bọn hắn vì chín kỳ lân. Đứng ở ngươi trước người vị kia, là chín kỳ lân lão đại, chính là mộng kỳ lân nhất tộc thiên tài, gọi là Diệp Tinh Thần. Đứng ở ngươi trái bên cạnh, là quỷ kỳ lân nhất tộc sát hát. N mà ngươi bên phải, là bạo viêm kỳ tộc thế hệ này người mạnh nhất, tên gọi là Thị Viêm. Được rồi, sẽ không từng cái giới thiệu, nói quá nhiều, ta sợ ngươi sẽ không đánh mà chạy. Chín kỳ lân, linh uy ngưỡng cơ hội là cuối cùng tất cả tâm huyết chế tạo chỉ thuộc về bí mật của hắn vũ khí, từng cái tuy nhiên chỉ có cựu vân trí tôn tu vị, nhưng là chân thật mà sức chiến đấu tuyệt đối không giới giới chủ cấp bậc cường giả phía dưới. Hơn nữa cái này, chín kỳ lân đặc điểm lớn nhất chính là càng nhiều người bọn hắn có khả năng phát huy được thực lực lại càng mạnh mẽ. Cũng tỉ như nói một người là cựu vân tôn phong Hai người kia cùng một chỗ phát huy đúng là nửa bước giới chủ, ba người có lẽ chính là giới chủ cấp bậc. Mà khi bọn hắn 9 người tề tụ, đến cùng có thể phát huy cái dạng gì sức chiến đấu, Linh Huy ngưỡng mình cũng không biết. Lão đại, thật sự là không dễ dàng à, ta còn tưởng rằng đời này đều không có thể tiểu chín người cơ hội đâu. Hắc hắc, hôm nay rốt cục có thể đánh nhau thông khoái. Diệp tinh thần hoạt động thân thể, đối với Linh Huy ngưỡng nói ra. chương 566, mà diệt thiên điên rồi. Linh ngưỡng cười cười nói Lớn nhất ác chủ bài khẳng định phải đặt ở cuối cùng ra mới được, kỳ thật ta cũng rất tò mò, các ngươi chín người đến cùng có thể có bao nhiêu lực phá hoại. Tốt rồi, cái này đồ giả mạo liền giao cho các ngươi, ta đi xử lý trở xuống những chuyện khác. Khi ngày mai ánh sáng mặt trời bay lên một khắc này, vạn yêu quốc sẽ bắt đầu một hồi cách mạng, lại để cho yêu tộc đi về hướng càng huy hoàng tương lai cách mạng. Nói xong, Linh Huy ngưỡng quay đầu đối bên người mọi người cùng tê chiếu nói, tốt rồi, nơi đây giao cho bọn họ là được. Chúng ta đi làm trở xuống cuối cùng chuẩn bị. Nói xong, Linh uy ngưỡng vậy mà trực tiếp xoay người rời đi, mà tê chiếu nhìn nhìn Linh uy ngưỡng, lại nhìn một chút bị 9 người kia vây vào giữa yêu tộc, thập phần nghi ngờ nói, uy ngưỡng, thật sự có thể sao? Cái kia đồ giả mạo mặc dù là giả dối, nhưng là nếu như toàn lực bộc phát, vậy hẳn là có nửa bước thiên tôn thực lực, cho dù hai chúng ta chống lại không dựa vào chân giới thiên bi đó cũng là bại nhiều tháng với ta. Linh uy ngưỡng quay đầu thập phần đương nhiên nói ta biết nhi Cho nên ta mới khiến cho bọn hắn chín bên trên. Yên tâm đi, giao cho bọn họ không có chuyện gì đâu. Tê chiếu như cũ lo lắng nói, bọn hắn chín mới cửu vần trí tôn, không chỉ có tu vị trên lệnh cách xa, cái kia đổ giả mạo trong tay khả năng còn có chân giới thiên bi độ yêu số 6. Cái này tê chiếu hình, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Tốt rồi, ta cho ngươi biết một việc ngươi đã biết rõ bọn hắn chín mạnh bao nhiêu. Nói xong, Linh Huy ngưỡng thân hình lẻ lên đã đến tê chiếu sau lưng. Sau đó đưa Lô Thái tại Tê Chiếu bên thai nói khẽ: "Ta trạng thái toàn thịnh, tối đa cùng bọn họ bốn người bất phân thắng bại, 5 người, ta thất bại." Tuy nhiên khi đó ta không có tiến hóa thành Tử Kim Kỳ Lân, nhưng là cũng đã tiến hành bộ phận biến thân, thực lực, tựa hồ là giới chủ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một bậc. Linh Uy ngưỡng nói xong, bóng người lần nữa lóe lên đã xuất hiện ở lúc trước vị trí. Mà Tê Chiếu thì là khuôn mặt khiếp sợ, bất quá Tê Chiếu che giấu vô cùng tốt, hít sâu một hơi về sau, liền không nói thêm gì nữa. Theo sát lấy Linh uy ngưỡng biến mất tại xa xa. Mà tàng giới bên này, khi 9 người này xuất hiện về sau. Tàng giới sắc mặt liền trở nên rất khó coi, tuy nhiên hiện tại hắn mặt bởi vì cái kia vượt trội răng nanh lại để cho mặt của hắn nhìn không ra cái gì biểu lộ. Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu ly khai. Hắn cũng nhìn thấy, nhưng là cũng không có đuổi theo. Trước mắt 9 người này, rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, lại để cho tàng giới có một loại đã lâu cảm giác nguy cơ, cho nên hắn không dám có dị động. Rõ ràng từng cái thực lực đều yếu đất quá, bằng vào thực lực của hắn bây giờ trên lý luận mà nói loại này cấp bậc hắn một cái có thể nhẹ nhõm tiêu diệt mấy trăm. Thế nhưng là đối mặt với 9 người thời điểm, tàng giới không dám chút nào chủ quan. Hơn nữa tàng giới rất khó tưởng tượng đây là vì cái gì, lúc trước hắn, thân mang khai tịch giả một kiêu huyết mạch, hơn nữa thiên tư của mình cùng chăm chỉ, tại đã trở thành vạn yêu quốc giới chủ thời điểm liền đã có được giới chủ trung cấp thực lực, trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện càng là đạt đến giới chủ đỉnh phong. Tăng thêm trấn giới thiên bi, coi n. Hư là tại năm đó 9 đại thần quốc chính giữa thực lực của hắn cũng là ở vào trước ba Mà bây giờ, hắn càng là sớm đã đột phá giới chủ hạn chế. Đặt đến một cái khác cảnh giới. Cảnh giới này là hắn đã từng tha thiết ước mơ, là hắn chỉ có thể nhìn lên, mà khi hắn đạt tới cảnh giới này về sau hắn mới phát hiện mình trước tiên là cỡ nào nhỏ yếu. Mà hôm nay, đã đạt đến cảnh giới này hắn vậy mà bởi vì mấy cái cựu vân trí tôn mà sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn tăng giới, mới là cái vũ trụ này chúa cứu thế, mới là có thể dẫn đầu yêu tộc đi về hướng huy hoàng vương giả, mới là có tư cách nhất đi đến điểm cuối của con đường trí tôn người. Không sai, linh uy ngưỡng cùng tê chiếu còn có lao vương bọn hắn đều sai rồi, người này cũng không phải yêu tổ cũng không phải cái gì đồ giả mạo, mà chính là tầng giới. Chỉ có điều chuẩn xác điểm tới nói, linh hồn là tăng giới, mà thân thể là vốn là thuộc về yêu tổ về yêu tổ. Có người nói đó là tàng giới tại vũ trụ cái nào đó địa điểm trong lúc vô tình lấy được thân thể. Trên thực tế đây là sai lầm. Yêu tổ thân thể, chính là tàng giới tại vẫn lạc chi mộ bên trong lấy được. Chỉ bất quá hắn vì sợ người khác phát hiện yêu tổ bí mật mà cố ý biên ra một cái nói dối. Hơn nữa hắn A yêu tổ phong ấn tại độ yêu số 6 trấn giới thiên bi chính giữa, cũng không phải là vì gia tăng thiên bi bi lực, mà là vì lợi dụng độ yêu số 6 đối với yêu tộc độ hóa chi lực lại để cho yêu tổ hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Khiến cho theo nửa bước Thiên Tôn tiến hóa đã đến Thiên Tôn cảnh giới. Đã làm mục đích này, Tàng Giới âm thầm ủng hộ Linh Uy ngưỡng tiến hành cái kia hủy diệt Ngự Thổ giới kế hoạch, tại Ngự Thổ giới hủy diệt về sau, Tàng Giới vụng trộm hấp thu Ngự Thổ giới khổng lồ năng lượng do đó thuốc hóa trấn giới Thiên Bi trong đó yêu tổ Về sau, Tàng Giới thành công, cái kia nửa bước Thiên Tôn yêu tộc thân thể thành công tại tử vong trạng thái bên giới tiến hóa đã đến Thiên Tôn sơ cấp. Sau đó, Tàng Giới lại bắt đầu chính mình thứ hai kế hoạch, bỏ qua nhục thể của mình Dung hợp tiến yêu tổ thân thể chính giữa. Vạn yêu vương tàng giới, bản thể chính là một cái thạch hầu, cùng tôn ngộ không bản thể linh minh thạch hầu có chút cùng loại, sở hữu tư chất cũng không phải như thế nào nổi tiếng, cùng những cái vốn là thần thú hung thú yêu quái so sánh với, hắn chỉ có thể coi là là tương đối khá tư chất, mà hắn lại hết sức may mắn tại năm đó cái kia một hồi đại chiến trong, vốn bị thương địa điểm dung tiến vào một ít khai tịch giả máu tươi, hơn nữa còn là khai tịch giả bản thân máu huyết, Cái kia máu huyết chính giữa ẩn chứa khai tịch giả huyết mạch chi lực cùng tàng giới huyết mạch dung hợp, cho nên mới đã có về sau tàng giới. Nhưng là cũng liền không hơn, khai tịch giả huyết mạch chi lực chẳng qua là lại để cho hắn đạt đến giới chủ đỉnh phong mà đã. Đây đã là cực hạn của hắn, chính là hắn có được độ yêu số 6 cũng không tế tại sự tình, thế nhưng là tàng giới không cam lòng, hắn có một cái dạ thâm, cái kia chính là trở thành khai tịch giả lớn như vậy nhân vật. Mà ở một lần vẫn lạc chi mộ mở ra cơ hội trong, hắn đã chiếm được yếu tộc thân thể. Yêu tổ hắn là biết rõ đấy, toàn thịnh thời kỳ yêu tổ chính là Thiên Tôn đỉnh phong, thập phần tiếp cận khai tịch giả tu vị, tuy nhiên bởi vì đã chết, thân thể chỉ có nửa bước thiên tôn, nhưng là tàng giới như cũ thấy được hy vọng. Cái này về sau hắn lại bắt đầu tiến hóa yêu tổ thân thể kế hoạch, tại thành công đem thân thể tiến hóa đến thiên tôn sơ cấp về sau, hắn mà bắt đầu tiến hành chém đoạn. Mà hắn cũng chưa xong toàn bộ vứt bỏ nhục thể của mình, cái kia dù sao có khai tịch giả huyết mạch, vì vậy hắn ở đây thành công chiếm cứ yêu tổ thân thể về sau, đem mình thân thể luyện chế thành một bộ áo giáp, nhưng là bình thường cũng không mặc lên người. Thế nhưng là rất nhanh, tàng giới liền xảy ra vấn đề, yếu tổ thân thể cùng linh hồn của hắn đã xảy ra tương đối mãnh liệt bài xích hiện tượng. Tàng giới sợ hãi, nếu như hắn thật sự bị này là thân thể triệt để bài xích đi ra ngoài, mà hắn lại mất đi nhục thể của mình, loại tình huống đó bên dưới hắn chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là chiếm đoạt những người khác thân thể, thứ nhì là chuyển thành quỷ tu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị tàng giới đã tìm được giải quyết phương pháp. Cái kia chính là lợi dụng kiểu vị thiên hồ chi huyết lằm dẫn, bạ phượng nhất tộc chi hồn bị hỏa, hơn nữa nói độ yêu số 6 với tư cách lò luyện đến luyện hóa, nói thân thể cùng linh hồn luyện hóa là một thể. Nhưng là làm như vậy cần một cái không ngừng mà thời gian, hơn nữa cần khổng lồ huyết dịch cùng hôn phách, vì cam đoan chính mình trăm phần thành công, cho nên tàng giới tàn sát hết bạ phượng nhất tộc cùng kiểu vị thiên hồ nhất mạch. Bất quá khi hắn đập thâm thầm bồi dưỡng những người kia đồ sát kiểu vị thiên hồ nhất tộc thời điểm, Thân phận của hắn bị ngay lúc đó yêu hậu cũng chính là tiểu hồ ly mẫu thân phát hiện, bất qua yêu hậu cũng không có tới được và nói tàng giới bí mật nói cho cho bất luận kẻ nào, chẳng qua là tại trước khi chết đem cái này bí mật hóa thành một cái chi nhớ là cấn phong tại tiểu hồ ly linh hồn chính giữa, cho nên tiểu hồ ly lại bị giết chết về sau, tàng giới còn muốn cho yêu vô mộng cùng ngu yêu thần. Phân thân tiến vào hoàng tuyển thế giới đến chạm thảo trừ căn Cái này là vạn yêu quốc hai đại vương tộc bị diệt bí mật, Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc duy nhất người sống sót chính là tiểu hồ ly, mà bạo phượng nhất tộc duy nhất người sống sót chính là diễm thần. Mà diễm thần cùng tiểu hồ ly so sánh với cung đích thật là lưng đeo một chủng tộc huyết hải thâm cửu chỉ có điều cái này chính kỳ lần nếu là thật có khả năng rơi dụng tàng giới, cái kia diễm thần cũng liền đã mất đi báo thủ đối tượng. Bất quá dù vậy, diễm thần chỉ sợ như cũ sẽ không bỏ qua. Cho nên, tàng giới trên thực tế tu vị, chính là thiên tôn sơ cấp, Cũng không phải linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đoán như vậy là nửa bước thiên tôn. Vạn yêu quốc bên này tại phát sinh biến đổi lớn, mà diệt thế ma quốc cái kia một bên càng lớn. Tại ma diệt thiên bị ngự linh giả cùng tuần thiên giả phân thân đã đoạt đi chấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo hơn nữa tuyên bố diệt thế ma quốc xuống làm cao cấp thế giới về sau. Ma diệt thiên liền điên rồi, triệt triệt để để điên rồi. Đặc biệt là khi hắn biết mình phải đi tham gia tuần thiên giới thí luyện 36 người không ai sống sót nhưng là tê chiếu vẫn sống sau khi trở về, hắn liền điên rồi Ma diệt thiên cảm thấy liều lĩnh, dốc hết toàn bộ diệt thế ma quốc tất cả cũng muốn lại để cho chấp pháp giả cùng tê chiếu trả giá thật nhiều. Cho nên, hắn chuẩn bị triệu hoán sử thượng ghi lại cường đại nhất diệt thế cửu đầu xà, nghe nói, đó là tất cả diệt thế cửu đầu xà thủy tổ. chương 567, cái giá cực lớn. Khi ma diệt thiên trở thành diệt thế ma quốc giới chủ về sau, hắn đã chiếm được rất nhiều sự việc, Trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào đây chẳng qua là một trong số đó. Mà để cho nhất ma diệt thiên nhìn chúng là chỉ có diệt thế ma quốc giới chủ mới có thể nắm giữ giới khí, tên là cựu đầu diệt thế lệnh. Lúc trước Tê Chiếu đã từng có được qua một khối diệt thế lệnh, cái kia tuy nhiên cũng rất mạnh lớn, bất quá đây chẳng qua là cựu đầu diệt thế lệnh hàng nhái mà đã, cũng không có đạt tới giới khí cấp bậc Cho nên hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển tại đạt được về sau cũng không có làm của riêng mà là trả lại cho Tê Chiếu, đây cũng là vì sao diệt thế lệnh tại tuần thiên giới như vậy mà đơn giản liền nghiền nát nguyên nhân. Mà bây giờ Tại ma diệt thiên đã mất đi chân giới thiên bi phá diệt nhất hào, hơn nữa diệt thế ma quốc bị tức đoạt thần quốc liệt kê về sau. Hắn ý định vận dụng cái này diệt thế ma quốc cường đại nhất giới khí, cựu đầu diệt thế lệnh, vậy cũng dùng triệu hồi ra mạnh nhất diệt thế cựu đầu xa giới khí. Tại diệt thế ma quốc ghi lại chính giữa, cựu đầu diệt thế lệnh triệu hắn đi ra siêu cấp diệt thế cựu đầu xa thế nhưng là có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao, hoàn toàn có thể cùng chấp pháp giảm một trận chiến cường đại tồn tại. Cũng chính bởi vì đầu diệt thế lệnh tồn tại cùng ý hiếp, Diệt thế ma quốc mới có thể trở thành thần quốc đệ nhất. Thế nhưng là vận dụng cái này giới khí, cái giá này cũng là tương đối lớn, đều muốn triệu hoán một cái thiên tôn đỉnh phong diệt thế cựu đầu xa thủy tổ, há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình. Băng vào hắn ma diệt thiên tự mình một người là hoàn toàn không thể nào. Nếu không như thế, nếu muốn thành công triệu hoán, vậy cần trả giá 99 vị trí cựu vân trí tôn cấp bậc cường giả máu tươi cùng linh hồn. Mà cái này còn gần kề chỉ là một cái lời dẫn trừ lần đó ra còn cần dùng 7 văn trí tôn cấp bậc trở lên 800 tên cường giả máu tươi buộc vòng quanh cái kia triệu hoán trận trận văn. Cuối cùng, khi triệu hoán trận phát họa hoàn tất, 99 vị trí cựu vân thiên tôn linh hồn cùng máu tươi cũng chuẩn bị hoàn tất về sau, lại tự bạo ba kiện giới khí, bởi như vậy, giới khí tự bạo cùng những cái cường giả tử vong chỗ sinh ra hủy diệt khí tức cùng ý chí mới có thể thông qua cựu đầu diệt thế lệnh truyền đạt đến vị kia diệt thế cựu đầu xạ thủy tổ chỗ đó. Tại tình lại diệt thế cựu đầu xạ thủy tổ về sau, Ma diệt thiên có thể dùng chính mình suốt một cấp tu vị làm đại giá, thỉnh cầu diệt thế cựu đầu xà thủy tổ một việc. Nếu như ma diệt thiên nguyện ý hy sinh ba cấp tu vị, vậy cũng dùng thỉnh cầu diệt thế cựu đầu xà thủy tổ hai chuyện. Cái này cái ra lớn. Không thể không nói là tương đối cực lớn, đây cũng là vì cái gì cựu đầu diệt thế lệnh cho tới bây giờ sẽ không có vận dụng qua nguyên nhân. Tại lần trước ngự linh giả cùng tuần thiên giả phân thân lấy đi ma diệt thiên Trấn giới thiên bi về sau, ma diệt thiên cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Rốt cục. Tại Tuần Thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt ngày thứ sáu, Ma Diệt Thiên đã hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hắn cũng làm tốt rồi hy sinh 3 cấp tu vị, thỉnh cầu diệt thế cửu đầu sa thủy tổ hai chuyện rắc nộ. Bây giờ Ma Diệt Thiên là giới chủ đỉnh phong, giảm xuống 3 cấp về sau vậy hắn chính là giới chủ sơ cấp tu vi. Giờ phút này Ma Diệt Thiên đứng ở diệt thế Ma Quốc Hoàng cung cung điện phía trên, nhìn xem phía dưới đã dùng máu tươi phát họa đại trận còn có bên ngoài không ngừng quỳ lễ diệt thế Ma Quốc con dân, Ma Diệt thiên nội tâm hào khí tung sinh. Hắn chỉ cảm thấy mình đời này đều không có kích động như vậy đã qua, thân là diệt thế ma quốc sinh trưởng ở địa phương người. Hắn đối với hủy diệt sùng bái đã có thể nói là đạt đến một loại cực hạn Mà những thứ khác diệt thế ma quốc con dân đối với hủy diệt cũng có được một loại gần như điên quồng mà sùng bái. Cho nên khi bọn hắn biết được ma diệt thiên chuẩn bị triệu hoán diệt thế cựu đầu xà thủy tổ đến hủy diệt chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc về sau, bọn hắn tất cả đều điên cuồng Đặc biệt là tại đã được biết đến cần hy sinh một ít tế phẩm về sau. Tất cả mọi người vì trở thành cái kia hy sinh tế phẩm mà đem hết toàn thân thế võ. Mà lúc này giờ phút này, cái này vĩ đại nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu, bọn hắn cũng có may mắn mắt thấy cái kia diệt thế cựu đầu xà thủy tổ, nghe nói là cùng chấp pháp giả chính giữa tuần thiên giả cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ma diệt thiên tại hít sâu một hơi về sau, dơ lên cao tay phải đột nhiên vung lên. Mà theo ma diệt thiên tay phải vung lên. Phía dưới cái kia máu tươi cấu thành trong đại trận ba kiện bộ dáng khác nhau giới khí ẩm ẩm bạo liệt, cùng lúc đó ba gạ đứng ở ma diệt thiên sau lưng cựu vân trí tôn đỉnh phong cường giả đột nhiên đồng thời phún ra mấy ngụm máu tươi. Ba người chẳng phân biệt được trước sau đồng thời về phía sau té xuống. Khi bọn hắn sau lưng lập tức có người tiến lên đỡ lấy, ba người này chính là ba kiện giới khí chủ nhân, tuy nhiên ba người bọn họ bởi vì tự bạo giới khí mà bị thụ rất nghiêm trọng bị thương. Nhưng là trên mặt của mỗi người tuy nhiên cũng lộ ra một loại thần thánh dáng tươi cười, phản phất bọn hắn vừa mới làm, chính là cứu vất vạn dân sự nghiệp to lớn giống nhau. Vốn là diệt thế ma quốc là chỉ có ba kiện giới khí, mà một món trong đó đã bị vạn quân mang đến tuần thiên giới, chính là chôi ma khí thất tinh Long Nguyên, chỉ bất quá bây giờ đã đã trở thành lãng tâm kiếm hào bội kiếm, hơn nữa còn là quang minh thuộc tính. Mà bây giờ nơi đây sở dĩ xuất hiện ba cái. Cái kia nhiều ra một thanh giới khí cùng kỳ chủ người chính là Ma Diệt Thiên Âm Thầm Bồi dưỡng thế lực người mạnh nhất, cũng là Ma Diệt Thiên lớn nhất ác chủ bài. Nhưng là bây giờ vì Triệu Hoán Diệt Thế Cửu Đầu Sả thủy tổ cũng dùng để tự bạo. Kích liệt bạo tạc nổ tung về sau, toàn bộ máu tươi cấu trúc đại trận tựa hồ như là sống lại, đồng thời từng cổ một cường đại đến làm cho người hít thở không thông hủy diệt khí tức ở đằng kia đại trận chính giữa chuyên gia. Ma Diệt Thiên cảm thụ được liền hắn đều sinh lòng sợ hãi đại trận. Trong nội tâm cười hắc, hắc Sau đó trực tiếp bóp chặt lấy này cửu đầu diệt thế lệnh. Cái kia cửu đầu diệt thế lệnh vỡ vụn về sau, bên trong một đạo màu xám cửu đầu long ảnh bỗng nhiên tại ma diệt thiên trong tay bay ra, sau đó trực tiếp chui vào hư không. Mà lúc này toàn bộ diệt thế ma quốc tất cả mọi người cảm nhận được cái kia hủy diệt đồng lòng, bất luận là thân ở đất lại đang làm cái gì, đều không ngoại lệ lập tức quỳ rạp xuống đất, nội tâm lặng yên tại cầu nguyện cái gì. Ma diệt thiên đang nhìn đến cái kia cửu đầu long ảnh chui vào hư không về sau, thoáng thở dài một hơi. Sau đó lại đang trong ngực móc ra một khối cùng vừa mới vỡ vụn giống nhau như lúc cựu đầu diệt thế lệnh, sau đó thay đổi diệt thế lệnh, dùng cái kia sắc bén muối nhọn nhắm ngay nơi trái tim trung tâm, trực tiếp liền cám bảo. Cựu đầu diệt thế lệnh là có hai cái. Một cái trong đó bên trong phong ấn một đám cựu đầu long tàn hồn, cái kia một đám tàn hồn đối với diệt thế cựu đầu xà mà nói chính là nhất ngon miệng đại bổ chi vật. Hơn n. À cái này một đám cựu đầu long tàn hồn sẽ vượt qua vô số không gian thế giới do đó xuất hiện ở cái kia diệt thế cựu đầu xà thủy tổ trước mặt. Sau đó, ma diệt thiên cắm vào trái tim bên trong cái kia một hối, dùng tâm huyết của mình cùng chỗ luyện hóa pháp tắc vội tới diệt thế cựu đầu xà thủy tổ chỉ dẫn phương hướng. Như vậy bị cựu đầu long tàn hồn tỉnh lại diệt thế cựu đầu xà thủy tổ mới có thể xuất hiện ở diệt thế ma quốc. Nhưng khi ma diệt thiên đem cái kia diệt thế lệnh cắm vào trái tim bên trong khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian về sau Nhưng không có phản ứng chút nào, đại trận như cũ tại vận chuyển, cái kêu hủy diệt khí tức đã ở không ngừng mà tản mát ra đi, ma diệt thiên tâm huyết đã ở không ngừng mà chạy xuôi tiên cái kêu diệt thế lệnh chính giữa, thế nhưng là trừ lần đó ra không tiếp tục phản ứng chút nào. Điều này làm cho ma diệt thiên có chút không biết như thế nào cho phải, theo lý thuyết khi cái này khối diệt thế lệnh cắm vào trái tim của mình, tại chính mình tâm huyết cùng pháp tắc dưới sự kích thích có lẽ đã có thể vì diệt thế cựu đầu xà thủy tổ chỉ dẫn phương hướng rồi à, thế nhưng là vì cái gì? Ngay tại Ma Diệt Thiên cho là mình cái kia khâu sai lầm thời điểm, cái kia đại trận trung ương nhất vị trí, không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động, hơn nữa cái kia chấn động càng lúc càng lớn, rất nhanh, toàn bộ không gian đều có một loại vỡ vụn cảm giác, trên thực tế cái kia đại trận trong phạm vi không gian đã xuất hiện vô số vỡ vụn, tự hồ chỉ nếu có bất kỳ một điểm ngoại lực, sẽ lập tức nghiền nát thành hư vô giống nhau. Chứng kiến cảnh tượng này, Ma Diệt Thiên biết mình thành công, chỉ cần chờ thêm chút nữa. Cái kia diệt thế cự đầu xà thủy tổ tất nhiên sẽ tại đây vỡ vụn không gian chính giữa xuất hiện, sau đó tự nói ra thỉnh cầu, diệt thế cự đầu xà thủy tổ tức thì sẽ thông qua cái này vỡ vụn không gian xuất hiện ở Vạn yêu quốc, cạn nữa rơi dụng tê chiếu về sau thuận tiện hủy toàn bộ Vạn yêu quốc. Tại tất cả mọi người khẩn trương và ánh mắt mong chờ trong, không gian kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn đã trở thành một mảng lớn hư vô, sau đó một viên giữ tận cực đại đầu rắn ở đằng kia hư không chính giữa giọ xét đi ra. Chứng kiến cái kia cực lớn đầu rắn Ma diệt thiên kích động thiếu một ít liền kêu đi ra. Rốt cục xuất hiện, cường đại nhất diệt thế cửu đầu xà, thiên tôn đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là ma diệt thiên hương phấn cũng không có tiếp tục quá lâu ngay tại một thanh âm vang lên về sau biến thành nghi hoặc. Thanh âm kia, ma diệt thiên rất lạ lắm. Tiểu bối, liền lao tử thứ đồ vật cũng dám đoạt. Không muốn sống trăng. Thanh âm kia hết sức phẫn nộ, theo thanh âm kia vang lên, đã dỏ xét đi ra đầu rắn hai quả xà nhãn chính giữa trực tiếp liền lộ ra hết sức rõ ràng vẻ sợ hãi Sau đó tựa hồn là bị một cố vô cùng lớn sức mạnh lại cho giật trở về. Lại sau đó kể cả ma diệt thiên ở đằng kia mọi người chợt nghe đã đến liên tiếp tức giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, khi hết thể thanh âm tiếng đồng hồ về sau, một người ở đằng kia vỡ vụn hư không chính giữa đi ra. Ngạch, xa một tiền bối, ta có thể hỏi hỏi, đây là nơi nào sao? chương 568, ngăn cả ta, ta giết hết. Khi tôn ngộ không lại để cho diệp tử lao xa đám người tiến vào thần bí kia không gian về sau. Liên toàn lực điên cuốn phi, rốt cục tại một ngày một đêm về sau, Tôn Ngộ không đã thấy được mục tiêu của mình, một cái rất bình thường trung cấp thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa, thì có một tòa truyền tống trận có thể đem Tôn Ngộ không trở lên giới sứ giả thân phận truyền tống đến khoảng cách bản cổ giới gần nhất một chỗ tiểu thế giới chính giữa. Bất quá trước đây Tôn Ngộ không nhất định phải đem mình tu vị lại một lần nữa hạ thấp đại đạo thánh nhân trình độ mới có thể, bằng không thì căn bản không cách nào thông qua cái kia truyền tống trận Ngay tại tôn ngộ không chuẩn bị cầm lấy nguyện hoàng tuyển cho hắn giới chủ lệnh tiến vào cái kia trung cấp thế giới thời điểm, trong cơ thể hắn diện thế cựu đầu xà linh hồn bỗng nhiên thức tỉnh, mà tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vội vàng đối tôn ngộ không nói một việc, hắn phát hiện một đám thượng cổ cựu đầu lòng tàn hồn, chỉ cần hắn hấp thu hết, cái kia không khỏi linh hồn của hắn có thể được đến tương đối lớn tầm bổ, mà ngay cả tôn ngộ không linh hồn đều có một chút cựu đầu lòng khi tước. Hơi thở này tuy nhiên rất yếu, nhưng lại tương đối trọng yếu Cựu đầu long chính là thời kỳ thượng của mệnh thú, số mệnh chi thần thú. Sau đó tỉnh lại xa một. Mang theo tôn ngộ không trực tiếp đã phá vỡ không gian, xuất hiện ở một cái hình thể thập phần lớn lớn diệt thế cựu đầu xa bên cạnh. Điều này diệt thế cựu đầu xa hình thể mặc dù không có xa một quyển thể lớn như vậy, bất quá cũng là rất làm cho người ta giật mình. Diệt thế cựu đầu xa nhất tộc hình thể liền đại biểu cho thực lực, điều này chính là thiên tôn trung cấp tu vị. luân thực lực, so xa một bản thể chẳng qua là yếu hơn một cấp. Thế nhưng là tại đối mặt tấn chức một cái linh hồn thể xa một thời điểm, này cường đại diệt thế cựu đầu xa không dám có chút phản kháng. Vì vậy tại đã chiếm được tôn ngộ không trợ giúp về sau, xa một tạm thời đã có được một cỗ hoàn toàn do ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành thân thể, lại sau đó ở đằng kia cựu đầu xa hoàn toàn buông tha cho chống cự dưới tình huống, đem dừng lại bảo đánh, thẳng đến đem diệt thế cựu đầu xa đánh chính là liên tục cầu xin tha thứ hơn nữa. Tôn ngộ không ngưng tụ thân thể cũng muốn biến mất thời điểm, xa một lúc này mới bỏ qua Sau đó tôn ngộ không chịu đựng buồn nôn chui được này xui xẻo diệt thế cựu đầu xả trong bụng, thu hồi này một đám cựu đầu long tan hồn. Tại sao một chút cái kia tàn hồn nuốt mất về sau, đồng nhiên cảm giác được một cô hấp lực chuyển đến. Tôn ngộ không cùng xả cùng nhau không có chống cự, vì vậy đang ở đó đã vỡ vụn hư không chính giữa đi ra. Đi ra trước tiên tôn ngộ không liền mọi nơi đánh giá một vòng. Sau đó hỏi vấn đề kia. Cái chỗ này tôn ngộ không xác thực rất lạ lắm. Đập vào mắt chứng kiến tất cả mọi người hắn một cái cũng không nhận ra, hơn nữa nơi đây hủy diệt khí tức dị thường khổng lồ cùng nồng đậm, lại để cho tôn ngộ không tương đối không thoải mái. Xa một cái kia chín cái đầu rắn bốn phía dò sét dò sét sau đó có chút khinh thường nói, ta nào biết được đây là nơi nào, bất quá nơi đây hủy diệt khí tức tuy nhiên nồng đậm, nhưng là một chút cũng không thuần túy ăn sẽ tiêu chảy Xa một lời này lại để cho tôn ngộ không có chút ngây người nhưng là so tôn ngộ không còn muốn ngây người hoặc là nói liền tư duy đều muốn đỉnh chỉ người. Là ma diệt thiên. Khi hắn chứng kiến cái kia thỏ ra đến đầu rắn lại rụt trở về thời điểm, cũng cảm giác có chút không đúng, mà sau đó kêu thảm thiết cùng tức giận mắng trong tiếng, ma diệt thiên nghe được rất nhiều tin tức. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, vừa mới nhô đầu ra này diệt thế cựu đầu xà tựa hồ bị đánh, mà đánh hắn tựa hồ là diệt thế cựu đầu xà tổ tông. Lại sau đó, ma diệt thiên còn tưởng rằng là triệu hoán trong quá trình. Này diệt thế kiểu đầu xà không biết tự lượng sức mình vì nuốt cái kia kiểu đầu long tàn hồn mà đã đoạt kiểu đầu xà thủy tổ vị trí, sau đó bị kiểu đầu xà thủy tổ phát hiện do đó bắt trở về. Nói như vậy, triệu hắn đi ra vô cùng có khả năng chính là chính thức diệt thế kiểu đầu xà thủy tổ. Nhưng là, khi hắn chứng kiến cái kia nghiền nát không gian đi ra dĩ nhiên là một người thời điểm, ma diệt thiên chỉ cảm thấy đại náo hoàn toàn hỗn loạn. Căn bản cũng không có thể hiểu được hết thẻ trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ diệt thế cựu đầu xà thủy tổ đã tu luyện thành hình người? Nhưng khi nhìn hắn thanh người nọ hình dạng thời điểm ma diệt thiên trực tiếp hoảng sợ nói, Dẫu, tàng giới. Ngươi, ngươi như thế nào? Thế nhưng là rất nhanh, ma diệt thiên liền ý thức được không đúng. Không, ngươi không phải tàng giới, ngươi là, ngươi là tôn ngộ không? Cái kia có được hoang thổ bị tôn ngộ không? Ma diệt thiên thanh âm hoàn toàn là hô lên đến, tôn ngộ không cách hắn mặc dù có chút xa bất quá như cũ tất cả đều nghe được nhìn thấy tận mắt Chứng kiến người này vậy mà nhận ra chính mình, nhưng lại biết mình có được Hoang Thổ Bi. Vậy hẳn là là người quân A. Thế nhưng là chính mình cũng không nhận thức, đây mới là lạ A Tôn Ngộ không ngẩn đầu nhìn đứng ở đại điện trên nóc nhà Ma Diệt Thiên. Đồng nhiên cũng nhớ tới lúc trước hỏi thăm Ma Vũ cùng Ma Diễu về tê chiếu sự tình thời điểm, bọn hắn đối với Ma Diệt Thiên hình dung. Giờ phút này một đôi so. Vậy mà hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ người nọ là Ma Diệt Thiên? Chính mình, chính mình vậy mà xuất hiện ở Diệt Thế Ma Quốc. Này, này sao lại thế này? Mình không phải là có lẽ ở đằng kia trung cấp thế giới phụ cận sao? Như thế nào thoáng cái đã đến diệt thế ma quốc chính giữa? Nhìn thoáng qua tàng giới, tôn ngộ không chậm rãi cuối đầu, sau đó trực tiếp một phát bắt được xà một cổ, tức giận nói, ta cũng cần một hợp lý giải thích, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Người nên biết, ta nghĩ quay về bản cổ giới nguyện vọng là cơ nào bất thiết. Xà một bị tôn ngộ không nắm cổ, vốn còn muốn dây rua, nhưng khi nhìn đến tôn ngộ không ánh mắt, lập tức nói, Đừng nóng vội đừng nóng vội, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói, việc này không phải lỗi của ta. Sau đó xà một. Gần. Chấn tại cái kia cửu đầu diệt thế lệnh cùng cầm lệnh người có thể thỉnh cầu một việc tình huống cùng tôn ngộ không nói một lần, cuối cùng xà có cái chút ít bất đắc gì nói, đây là một cái rất cổ xưa khế ước, ta cũng không có biện pháp. Cái kia cửu đầu xà tàn hồn đối với ta có chí mạng lực hấp dẫn, ta hoàn toàn không có biện pháp bỏ mặc mà một khi ta nuốt luôn rơi dụng cái kia cửu đầu lòng tàn hồn sẽ bị diệt thế lệnh hấp dẫn đến cầm làm cho người chố không gian. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại bộ răng này, chuẩn xác em mở. À nói đã bị chết, cái kia khế ước với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Sa một mà nói, ma diệt thiên cũng nghe đã đến, sau khi nghe xong ma diệt thiên ngày trực tiếp chính là một búng máu phun ra ngoài đi, sau đó thân thể nhóng một cái cũng đã nửa quỷ đã đến trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không có nga xuống, dữ dội mà rút ra cắm ở trên trái tim diệt thế lệnh. Ma diệt thiên tại ngừng máu tươi về sau, trái tim lửa giận đã bước lên đã đến tột đỉnh tình trạng. Bỏ ra như vậy cái da lớn, cuối cùng dĩ nhiên là kết quả này, điều này làm cho ma diệt thiên làm sao có thể tiếp nhận. Không có trực tiếp tức chết đây đã là ma diệt thiên cứng cỏi khác hẳn với thường nhân. Chấn giới thiên bi bị đoạt, diệt thế ma quốc xuống làm cao cấp thế giới, cựu đầu diệt thế lệnh hủy, chính mình tu vị hạ xuống giới chủ trung cấp, ba kiện giới khí tự bạo, 99 tên hướng cựu vân trí tôn vẫn lạc. 800 tên bảy văn chí tôn trở lên cường giả hy sinh. Thế nhưng là cuối cùng đổi lấy, dĩ nhiên là kết quả như vậy, ma diệt thiên hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chính là hắn triệu hồi ra chính là một cái giới chủ cấp bậc diệt thế cựu đầu xà hắn cũng có thể lý giải. Duy chỉ có triệu hồi ra dĩ nhiên là tôn ngộ không, ma diệt thiên nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Diệt thế ma quốc tương ứng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta người này, cho dù hy sinh tất cả mọi người, cũng muốn cho ta giết hắn. Cơ hội là từng chữ từng chữ tại trong kẽ răng ép đi ra, giờ khác này đối với tôn ngộ không hận ý, đã vượt qua đến hết thảy thậm chí lại để cho giờ phút này ma diệt thiên đang giết chết tôn ngộ không cùng tê chiếu tầm đó chọn một người, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn lựa chọn tôn ngộ không. Tê chiếu cố nhiên là đại địch của hắn, nhưng là tôn ngộ không lại làm cho hắn cuối cùng cũng là hy vọng duy nhất tăng vỡ, lưu lại ma diệt thiên, là triệt triệt để để tuyệt vọng. Tôn ngộ không vốn là muốn trực tiếp ly khai. Ma diệt thiên như thế nào cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, hơn nữa hắn cũng không có một chút xíu phá hủy người khác hy vọng cuối cùng giác ngộ. Thế nhưng là tôn ngộ không vừa mới chuyển thân muốn trở lại cái kia vỡ vụn không gian chính giữa lúc trở về, đột nhiên hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở tôn ngộ không cùng cái kia vỡ vụn không gian tầm đó. Hơn nữa mỗi một cái đều là mục thử muốn nước hai mắt huyết hồng, xem ra quả thực hận không thể ăn sống nuốt tươi tôn ngộ không. Căn bản cũng không có lại để cho tôn ngộ không lại bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện. Cái kia hơn 10 người cũng đã gào thét hướng phía tôn ngộ không nào tới. Tại đây những người này trong mắt, tôn ngộ không chỉ có hóa đạo tu vi đỉnh cao, mà bọn hắn yếu nhất đều là bảy văn trí tôn, trong chuyện này chênh lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần lớn. Thế nhưng là những người này thân hình vừa di chuyển lập tức, tôn ngộ không đã biến mất ngay tại chỗ. Vốn là tôn ngộ không chỗ địa điểm, một cái hỏa diễm hình dạng khuyên thai cùng hai quả khấu trừ tại mảng nhị phía trên khuyên thai lặng nghiên rơi xuống, tại rơi trên mặt đất hơn nữa lại bắn lên về sau ba một tiếng vỡ vụt. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết ở đằng kia những người này chính giữa chuyên gia. Tuần thiên giới thí luyện chấm dứt ngày thứ 9 trong đêm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái nào đó bình thường trung cấp thế giới bên ngoài. Người này mặc trên người rất bình thường chiến giáp, chiến giáp phía trên sạch sẽ, không có một tia vết bẩn. Thế nhưng là người này lại tản ra một loại hầu như ngưng kết thành vì thực chất huyết sát chi lực, so với lúc trước vụ mình chỉ có hơn chứ không kém. Tàn sát trăm vạn không và ma. Linh hồn thấm huyết tâm như Phật. Một đạo sâu kín thanh âm, tại một cái con rắn nhỏ trong miệng phát ra. chương 569, diệt thế ma quốc, đã diệt. Thanh âm kia, là xà một. Nhìn trước mắt người này, xa lúc thì nhưng có chút cảm khái. Bất quá tôn ngộ không nghe xong xà một mà nói, nhưng là khẽ nhiễu chân mày nói, ta không phải Phật, lúc trước đấu chiến thắng Phật đã bị chết, mà ta chỉ là tôn ngộ không, tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Vốn là ta cũng không muốn làm nhiều dết chóc. Thế nhưng là những người kia lại ngăn ta đi đường. Tôn ngộ không nói xong, liền chính là như vậy lăng không hư độ từng bước một hướng đi ngạch cái kia trung cấp thế giới chỗ tinh cầu. Lúc này tôn ngộ không thai phải bên trên, đã lại một lần nữa hơn 3 miếng khuyên hay Xa một lần lúc vòng tại tôn ngộ không bên hông, trong đó 8 cái đầu rắn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ở giữa nhất một cái đầu rắn. Xa dương như còn là thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ dưới sự giận dữ tàn sát hết trăm và người. Hơn nữa về sau trên người không có khí huyết sắt nồng đậm đi một tí ma đã, thần thức linh trí cũng không có chút nào nhập ma dấu hiệu, tôn ngộ không à, ta không thể không nói ngươi thật sự rất đặc biệt, xem ra ánh mắt của ta tương đối không sai. Tôn ngộ không túi đầu nhìn thoáng qua chỉ còn lại một cái đầu rắn xà một, thanh âm hơi có chút lạnh như băng, hơn nữa tại tôn ngộ không trong mắt xà một cũng có thể chứng kiến có một vòng không đành lòng cùng dãy ruột. Tôn ngộ không lập tức lại ngẩng đầu lên nói, nguyên lai ta đây, cũng ưa thích cậy mạnh nói chuyện. Nhưng là về sau ta gặp so với ta mạnh hơn nhiều lắm người, ta thua rồi, hơn nữa là thảm bại, bị phong ấn suốt 500 năm. Về sau ta được người cứu ra, vì vậy ta học xong che giấu nảy sinh lực lượng của mình, học xong dùng khuôn mặt tươi cười nên người, mỗi khi gặp được thời điểm khó khăn ta đều giả bộ như thúc thủ vô sách bộ dạng sau đó đi khắp nơi cầu cứu. Nói xong, tôn ngộ không dừng một chút, dùng ngón tay chỉ chán của mình, tiếp tục đối với xà một đạo, khi đó ta chỗ này có một cái giam cầm. Là một cái tự xưng Phật chủ người cho ta mang, vật kia đã trở thành ta lớn nhất kiềm chế, ta quả thực chính là một con chó. Tại ta ẩn nhẫn đoạn thời gian kia, ta làm rất nhiều ta cũng không tình nguyện sự tình, cũng đã giết một ít ta không muốn giết người, cuối cùng. Ta dựa theo người khác ý nguyện, đã thành Phật, đã thành đấu chiến thắng Phật, sau đó trên đầu ta giam cầm bị lấy xuống. Khi đó ta đã cho ta tự do, bất quá cuối cùng lại phát hiện ta chỉ bất quá là theo một cái bị dây thừng nắm chặt con chó biến thành bị nhốt trong lồng con chó cũng không có quá nhiều biến hóa. Cho nên ta đã biết, tuy nhiên cậy mạnh không thể giải quyết mọi chuyện cần thiết, nhưng là ít nhất có thể cho người khác sợ hãi ngươi. Ở đằng kia về sau, ta một mực cố gắng mà áp chế bản tính của ta, trừ phi là bất đắc dĩ ta không muốn làm nhiều dết chóc. Ngươi biết không? Tại tuần thiên giới thời điểm, coi như là đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc, lòng ta như đau xoắn, nhưng là ta vẫn như cũng là khống chế được chính mình. Nhưng là khi đó ta đây đã đến một cái cực hạn Lúc này đây nếu như không phải không diệt đi cái kia diệt thế ma quốc, chỉ sợ ta sớm muộn sẽ sinh tâm ma. Con lần này rất trọc, không khỏi không để cho ta nhập ma, ngược lại là đem trong nội tâm của ta tích tụ hoàn toàn phóng ra. Chỉ có trong chiến đấu tôn nộ không mới là tề thiên đại thánh. Tôn nộ không nói lời, xa cùng nhau không phải hoàn toàn minh bạch, nhưng là hắn biết rõ. Tôn nộ không tâm tính lại một lần nữa phát sinh biến hóa, như vậy hắn chỉ sợ mới thật sự là tôn nộ không á nghe xong tôn nộ không mà nói. Sa cùng nhau không có phát biểu nữa bất luận cái gì cảm tưởng. Mà là đối Tôn Ngộ không nói ra, "Ta đi luyện hóa cái kia cửu đầu lòng tàn hồn, chờ ngươi đến nơi này mặt, tìm một chỗ bế quan, cái kia tàn hồn sẽ để cho ngươi có một ít lực lượng của số mệnh." Nói xong, Sa một liền chui vào Tôn Ngộ không đan điền chính giữa. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, vốn là tiến lên thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức ngửa đầu, nhìn xem Vô Tận hư không còn có cái kia lóe lên vô số tinh tú, Tôn Ngộ không lấy tay nhẹ nhàng tại trên thân thể phất một cái. Động tác kia rất nhẹ, giống như là sau đó phất phất tay cánh tay mà đã. Thế nhưng là chính là chỗ này sao tùy ý phất một cái. Tôn nộ không trên người vốn là đã ngưng kết thành thực chất huyết sát chi lực lập tức không còn. Tôn nộ không cả người đều là mới thôi thanh minh rất nhiều. Mà ở ly khai diệt thế ma quốc về sau trong lòng một mực quần quanh luống cúng cũng là rất nhanh liền tán không còn một mảnh. Cái này khai tịch giả nội tâm, trái tim. Quả nhiên là diệu dụng vô cùng a nếu không phải có vật ấy, ta cũng không dám như thế dết chóc. Nhẹ nhàng nói một tiếng, tôn ngộ không liền không hề quá nhiều dừng lại, trực tiếp lẽ lên thân tiến nhập cái kia trung cấp thế giới. Sau khi tiến vào tôn ngộ không cũng không có vội vã đi tìm nảy tòa chuyển thống trận, mà là tìm một chỗ địa phương bí ẩn bắt đầu bế quan. Đối với xà một chỗ nói cửu đầu long lực lượng của số mệnh, tôn ngộ không tương đối cảm thấy hương thú. Thời gian lại trở lại hai ngày trước, cũng chính là tôn ngộ không cùng Diệp tử đám người ly khai hoàng tuyển thế giới ngày hôm sau, diễm thần cùng hắc khôi hai người. Hơn nữa lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân một nhóm bốn người rời đi rồi hoàng tuyển thế giới. Vốn là diễm thần cùng Hắc Khôi còn ý định lại chuẩn bị một ít thời gian, thế nhưng là nguyện hoàng tuyển thám tử trận chuyển đến tin tức, nói vạn yêu quốc phát sinh nội loạn, hiện tại toàn bộ vạn yêu quốc người tất cả đều phân làm hai cái phe phái đang tại cái chiến. Tin tức này nơi phát ra tương đối tin cậy, vì vậy diễm thần cùng Hắc Khôi vừa rạng sáng ngày thứ hai rời đi rồi hoàng tuyển thế giới tiến về trước vạn yêu quốc. Mà lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân lo lắng hai người bọn họ không biết đường, hơn nữa hai người bọn họ đối với những thứ này thần quốc cũng không quen thuộc, cho nên tại đã chiếm được Nguyệt Hoàng Tuyển cho phép về sau, lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân hãy theo hai người bọn họ cùng đi. Tại lãng tâm kiếm hào bốn người sau khi rời khỏi, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không có nhiều hơn nữa phân phó cái gì. Bất quá đối với những thứ này bị tôn ngộ không mang đến người, tiểu hầu tử cùng cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh, Nguyệt Hoàng Tuyển thì là hoàn toàn tôn sùng là khách quý. Những người này có thể không bị hoàng tuyển thế giới hết thẻ quy tắc hạn chế, có được hoàn toàn tự do, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể tổn thương hoàng tuyển thế giới con dân, hoặc là hoàng tuyển thế giới thuộc phía dưới thế giới. Về phấn ma vũ cùng ma díu, nguyện hoàng tuyển thì là để cho bọn họ hai người cùng đỗ thiên dương, chiến vân nghĩa ba người bọn họ thành lập mới đặc biệt chiến tiểu đội, tại lãng tâm kiếm hào bọn hắn sau khi rời khỏi ngày thứ ba sáng sớm, bọn hắn năm người liền đi đến diệt thế ma quốc, cùng bọn họ cùng nhau xuất phát còn có tiểu hầu tử cùng cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh. Tiểu hầu tử bốn người thì là đi đến phương Tôn Linh giới, kỳ thật tiểu hầu tử bây giờ hành vi thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tất yếu, mà Tôn Ngộ không cũng khuyên can qua hắn, thế nhưng là tiểu hầu tử, nhưng là tâm ý đã quyết, rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt mặc hắn làm. Thoáng cái hoàng truyền thế giới lại vô ích xuống, vốn hiện tại vạn yêu quốc tình huống, chỉ có nguyện Hoàng truyền nguyện ý, hoàn toàn đều có thể lực thừa dịp vạn yêu quốc nội loạn mà đem nắm bắt chiếm đoạt. Tuy nhiên lại trở ngại chấp pháp giả sở định ở dưới quy tắc mà không có thể có hành động. Bất quá tuy nhiên không thể bên ngoài phát binh đánh, nhưng lại vẫn là có thể âm thầm làm một ít mờ ám. Đây cũng là vì sao Nguyệt Hoàng Tuyền đã đáp ứng lãng tâm kiếm hào cùng đi diễm thần hắc khôi đi vạn yêu quốc báo thủ nguyên nhân. Lãng tâm kiếm hào trên người, thế nhưng là mang theo Nguyệt Hoàng Tuyền món đó đồng xanh đại môn. Về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền liền bắt đầu kiểm kê nhân thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây là rất làm cho người ta vui sướng một việc Tuy nhiên thật đáng tiếc tôn ngộ không mang đến cường giả đều có chuyện của mình đã đi ra, Bất Quái Nguyên Hoàng truyền cũng có được lá bài tẩy của mình, trên thực tế cái kia một cái người đương quyền sẽ không đang âm thầm cho mình bồi dưỡng một chi chỉ thuộc về thế lực của mình đâu. Tuy nhiên bởi vì này một lần thí luyện, Hoàng truyền thế giới đỉnh cấp cường giả tổn thất rất lớn, bất quá đối với Hoàng truyền thế giới cái này, một phương thần quốc mà nói còn tới không được thương cân động cốt trình độ. Mà ở Ma Vũ Ma Dữu Đỗ Thiên Dương các loại năm người sau khi rời khỏi ngày thứ 4, Nguyện Hoàng tuyển nhận được Đỗ Thiên Dương truyền đến thứ nhất tin tức, diệt thế ma quốc, cơ hộ bị diệt quốc. Khi Đỗ Thiên Dương bọn hắn 5 người đến diệt thế ma quốc thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là thơi ngang khắp đồng, toàn bộ diệt thế ma quốc đều bị máu tươi nhuộn hồng cả, hơn nữa đủ loại hoan hồn dã quỷ khắp thế giới du đẵng. 5 người hoàn toàn bị chấn kinh rồi, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cái nào đó thành thị bị giết nhưng là khi bọn hắn lợi dụng suốt một ngày một đêm thời gian đem hơn phân nửa diệt thế ma quốc đều rời đi một lần về sau, bọn hắn biết mình vừa mới bắt đầu đoán sai. Diệt thế ma quốc không phải là bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là bị diệt nước. Đương nhiên, diệt thế ma quốc cũng không phải tất cả mọi người đã chết, cái chết đại khái chỉ có 1/3 thế nhưng là những thứ này cái chết, tất cả đều là bốn văn chí tôn trở lên cứng, giả Có thể nói diệt thế ma quốc cao đoàn chiến lược toàn bộ bị diệt, Hơn nữa khi bọn hắn đi tới diệt thế ma quốc hoàng thành thời điểm, lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Ma diệt thiên đã chết, thi thể bị động ở diệt thế ma quốc hoàng cung trên đại điện. Diệt thế ma quốc thủ hộ giả hàn vũ cũng đã chết, thi thể ngồi xếp bằng tại hoàng cung trước cửa chính. Trừ lần đó ra, vô số cường giả thi thể bị chồng chất cùng một chỗ, chừng gần trăm mét cao, ma vũ đoán chừng cái này chồng chất thi thể chính giữa chí ít có hơn 10 và người. Những thi thể này máu tươi đã chạy xuôi đã thành một cái thập phần lớn lớn huyết hà. Mà ở cách đó không xa, những thứ này huyết dịch cuối cùng hội tụ đến một chỗ hố sâu chính giữa, hiện tại đã không sai biệt lắm tạo thành một cái biển máu. Mà ở cái kia đống xác chết trên nhất lúc này, thì là cắm một cây 9m cao màu đỏ như máu đại kỳ, lên lớp giảng bài bốn cái chữ to, Thế Thiên Đại Thánh. chương 570, Sích Quân Cùng Sáng Thế Thần Quốc. Chứng kiến cái kia đại kỳ cùng phía trên chữ, ma vũ cùng ma dữ đột nhiên quỷ giảm xuống đất, ngửa mặt lên trời bị thương. Tuy nhiên hai người bọn họ xem như đầu phục hoàng tuyển thế giới, thế nhưng là đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tuần thiên giới thí luyện thất bại, hai người bọn họ cho dù trở lại diệt thế ma quốc đoán chừng cũng sẽ bị ma diệt thiên giới sự giận dữ xử tử, cho dù may mắn không chết bọn hắn cũng căn bản không mặt mũi nào sống tạm hậu thế. Hơn nữa ma diệt thiên làm tới tuần thiên giới giới chủ về sau cũng là tính tình đại biến, trở nên hết sức bạo ngược hơn nữa ra tâm bừng bừng. Bây giờ ma diệt thiên hậu như chính là thứ hai tê chiếu. Mà ma, ma vũ cùng ma díu cũng không phải là thật lòng quy hàng nguyện hoàng tuyển, đầu tiên bọn hắn không mặt mũi nào trở lại diệt thế ma quốc, thứ hai hai người bọn họ bị tôn ngộ không bắt, xem như tù binh. Nếu như không về hàng cái kia chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên bọn họ hai người liền đem kế liền kế, đang bị sang ngộ tỉnh đánh bại về sau giả ý quy hàng hoàng tuyển thế giới, kỳ thực là vì tìm cơ hội trở lại diệt thế ma quốc hoặc là đánh cắp một ít tin tức. Cho nên tại tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào đám người sau khi rời khỏi. Ma Vũ liền đưa ra, hắn có thể dẫn đầu một số người lặng lẽ tìm quay về diệt thế Ma Quốc, thừa dịp Tuần Thiên giới thí luyện diệt thế Ma Quốc thất bại, Ma Diệt Thiên Tâm Tư đều tại thần quốc phía trên, Ma Vũ có thể lợi dê. Nờ dẽ chính mình trước kia quan hệ, đem một vài chung với thủ hạ của mình kéo qua. Đương nhiên, Ma Vũ đề nghị này, Nguyệt Hoàng Tuyển tương đối hoài nghi, vì để cho Nguyệt Hoàng Tuyển tín nhiệm chính mình, Ma Vũ cho Nguyệt Hoàng Truyền một phần danh sách. Phần danh sách này, là Hoàng tuyển thế giới tất cả đại nhân vật kế hoạch nhân viên còn kể cả đại nhân vật kế hoạch ở giữa phương thức liên lạc cùng mật ngữ. Hơn nữa Ma Vũ cùng Ma Dứu còn phân ra một kêu bổn nguyên linh hồn giao cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Như vậy Nguyệt Hoàng Tuyền mới rốt cục đồng ý Ma Vũ đề nghị, hơn nữa phái ra Đỗ Thiên Dương ba người cùng bọn họ hai cái cùng một chỗ tiến về trước diệt thế Ma Quốc. Mà bây giờ, đang nhìn đến tựa như kiểu ưu địa ngục giống như diệt thế Ma Quốc. Ma Vũ cùng Ma Diếu bi phẫn chi tế ôm đầu khóc giống. Mà Đỗ Thiên Dương ba người nhìn xem cảnh tượng này, cũng là trận mắt há Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhìn lại kỳ phía trên chữ, rất rõ ràng chuyện nơi đây là tôn ngộ không làm. Thế nhưng là tôn ngộ không lúc nào có được mạnh như vậy sức mạnh. Một người giết toàn bộ diệt thế ma quốc. Đã diệt tất cả tam vân trí tôn cấp bậc trở lên cường giả, gần trăm vạn người. Điều này cần cỡ nào thực lực cường đại mới có thể. Tại tuần thiên giới chính giữa, tôn ngộ không tuy nhiên biểu hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là tôn ngộ không có thể làm được như thế a hơn nữa tôn ngộ không tựa hồ cũng không có cái gì lý do tiêu diệt diệt thế ma quốc Hắn chẳng qua là cùng tê chiếu có một chút thù hận mà đã Ngay tại Đỗ Thiên Dương ba người đều có chút không biết làm sao thời điểm Ma vũ cùng ma giữ hai người bỗng nhiên bắt đầu kêu thẳng thiết Lập tức rơi xuống ba người một cái Còn tưởng rằng hai người bọn họ có phải hay không bởi vì vô cùng bi thống mà tẩu hỏa nhập ma Thế nhưng là Đỗ Thiên Dương vừa mới cưới người Ma Vũ đống nhiên bạo khởi, trực tiếp một quyền đập vào Đỗ Thiên Dương trên bụng. Đỗ Thiên Dương bị một quyền này đánh chính là trực tiếp bay ra ngoài đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Ma Vũ bạo khởi đồng thời, Ma Diễu cũng đã đứng lên, sau đó hai tay điểm ra, hai luồng hỏa diễm trực tiếp xuất hiện ở thương thắng cùng chiến vân nghĩa trên người. Ngay sau đó hai người cũng là kêu thảm thiết liên tục Lúc này Ma Diễu cùng Ma Vũ trên mặt lộ vẻ điên cuồng cùng giữ tợn. Bất quá cũng không có tiến thêm một bước đậu thủ. Mà là đột nhiên thỏ tay trực tiếp cắm vào trong bụng, hai người phân biệt tại bụng dưới chính giữa lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu, lấy ra về sau lập tức bóp nát. Lúc trước giao cho Nguyệt Hoàng truyền cái kia bổn nguyên linh hồn, cũng không phải chính bọn hắn, mà là vừa rồi cái kia trứng gà lớn nhỏ hạt châu bên trên. Hạt châu kia là nguyên châu, hoặc là nói là hàng nhái nguyên châu, bình thường do hai người linh hồn tiến hành tầm bổ. Tồn tại ý nghĩa là ở hai người linh hồn bị thương thời điểm bổ sung linh hồn lực số lượng. Tại bóp nát hạt trâu kia về sau, chẳng khác nào hai người bọn họ cũng đã bái thác nguyệt hoàng tuyển không chế. Sau đó, ma vũ cùng ma dưu liền chuẩn bị trước cạn hạ gục ba người này. Nhưng là hai người bọn họ vừa ý định tiếp tục ra tay, đống nhiên vô số đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ chung quanh. Ma vũ cùng ma dưu dưới sự kinh hãi vừa nhìn. Phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện, vậy mà chừng hơn 10 người. Trong đó có ít người bọn hắn nhận thức, nhưng là có rất nhiều là lạ lắm. Trong đó người quen biết, để cho bọn họ hai người tương đối giật mình. Giác loạn, Ngọc Lan, sáng thế thần quốc thủ hộ giả nhật hy, bản cổ, các người tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại mang theo nhiều người như vậy. Đúng vậy, cái này đột nhiên xuất hiện phần đông người chính giữa, đang có sáng thế thần quốc giác loạn đám người, không chỉ có như thế, mà ngay cả bản cổ đều tại trong đó. Tại ma Vũ nghiêm nghị hỏi thăm thời điểm, Ngọc Lan đã lách mình đi tới chiến vân nghĩa cùng thương thắng bên cạnh, Quang Minh vừa ra, trên thân hai người hỏa diễm liền dập tát Sau đó Ngọc Lan lại lách mình đã đến Đỗ Thiên Dương bên cạnh, đem hắn đỡ lên. Đương nhiên, đột nhiên bóng người xuất hiện chính giữa, không hề chỉ chỉ có sáng thế thần quốc người, còn có 5 người, là thuộc về cái này trong vũ trụ thế lực thứ ba sích quân. Trong đó đứng ở phía trước nhất, đúng là sích quân thủ lĩnh, Thử Lăng. Thử Lăng sau lưng thì là sích quỷ cùng Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên tu vị đã hoàn toàn khôi phục, thiên tôn trung cấp. Mà sích quỷ tại tuần thiên giới thời điểm cùng ngự linh giả một trận chiến. Chẳng những bị thương rất nặng hơn nữa tu vị cũng là bị hao tổn, bất quá bây giờ nhưng cũng là sinh khí rồi rào, nhìn không ra một chút xíu bị thương bộ dáng Ba người này, đều cũng coi là gương mặt quen. Mà đứng tại Sích quân cùng Diệp Huyên sau lưng, thì là một người nam tử trẻ tuổi, một đầu màu đỏ thâm tóc ngắn, trên mặt có một đạo ngon cái chiều dài vết sẹo Người này, tên là Sích Long. Thiên tôn trung cấp, Sích quân cường giả Sích Long bên cạnh một nữ tử, cô gái này. Nếu như tôn ngộ không ở chỗ này vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cầm đều mất, bởi vì này nữ tử, dĩ nhiên là nữ hoa. Chính là bàn cổ giới đã từng luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên nữ hoa. Lúc trước hắn rõ ràng đã bị hàng Nga giết chết, nhưng là nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi đây hơn nữa còn là cùng sích quân người đang cùng một chỗ. Có thể nghĩ trong chuyện này tất nhiên không có ai biết tận tình. Mà trên thực tế, khi tôn ngộ không chứng kiến nữ hoa thời điểm cũng đúng là khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Lúc ấy Aito nộ không bị Ma Diệt Thiên cho hấp dẫn đã đến Diệt Thế Ma Quốc, sau đó Ma Diệt Thiên nổi giận phía dưới liền định đã diệt Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Ma Diệt Thiên thật không ngờ chính là hắn cũng sớm đã là của người khác cá trong chậu. Tôn Ngộ Không giải trừ hạ gục khuyên thai phong ấn về sau, trong cơ thể hắn Diệt Thế Cửu Đầu xà Tửu lấy bản thân vì động lực, cường hóa Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh, lại để cho Tôn Ngộ Không đã có được vượt qua nửa bước thiên tôn nhưng là còn chưa tới tiên tôn sơ cấp thực lực. Sau đó Toàn thể sích quân 5 người còn có sáng thế thần quốc chư vị cường giả liền xuất hiện, đang cùng tôn ngộ không ngắn ngủi trao đổi về sau. Những người này liền tập thể ra tay, bằng vào ba mươi mấy người sức mạnh tàn sát hết toàn bộ diệt thế ma quốc trăm vạn người. Trong đó tôn ngộ không một người liền giết chết 70 vạn. Còn giữ lại 30 vạn người là do sích quân cùng sáng thế thần quốc đám người cộng đồng đánh chết. Cuối cùng, khi diệt thế ma quốc tất cả sức chống cự số lượng đều bị tiêu diệt về sau, tôn ngộ không rời đi rồi. Mà xích quân cùng giác loạn đám người thì là để lại tìm kiếm diệt thế ma quốc truyền thừa chi địa. Thế nhưng là truyền thừa chi địa còn không có tìm được, ma vũ đám người đã tới rồi. Bởi vì không biết ma vũ đám người mục đích, cho nên xích quân cùng sáng thế thần quốc người tất cả đều đã ẩn tàng đứng lên. Hơn nữa bám theo một đoạn, thẳng đến vừa rồi ma vũ cùng ma giữ bạo khởi làm khó dễ, bọn hắn lúc này mới xuất hiện. Ma vũ, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng coi như được là anh hùng, nào biết được ngươi cũng là như vậy hồ đầu ngu xuẩn mất khôn. Diệt thế ma quốc có hôm nay, đó là bọn họ gieo gió gạt báo. Hơn nữa đừng nói cho ta ngươi không biết diệt thế ma quốc bản chất, diệt thế ma quốc bị diệt, đây là tất nhiên. Giác loạn hàng chúng mà ra, nhìn xem ma vũ cái kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vào mặt, trầm giọng nói. Ngươi đánh rắm dựa vào cái gì ta diệt thế ma quốc nên bị hủy diệt? Dựa vào cái gì? Ta diệt thế tuy nhiên cùng mình tôn có một kia liên hệ, nhưng chúng ta đồng dạng là thượng của một trận chiến công thần. Các ngươi công nhiên đã diệt chúng ta, Cái kia chính là cùng chấp pháp giả tuyên chiến. Ma vũ giờ phút này đã có chút ít điên cuồng, tuy nhiên hắn không đồng ý ma diệt thiên cách làm, nhưng là đối với diệt thế ma quốc hắn nhưng lại có tương đối thâm hậu cảm tình. Hơn nữa hắn vốn là diệt thế ma quốc nguyên lão, tại thượng của một trận chiến lúc trước hắn chính là diệt thế ma quốc người, tuy nhiên khi đó diệt thế ma quốc còn gần kể chẳng qua là diệt thế nhất tộc. Chấp pháp giả. Ừ. Nếu không phải vì phương này vũ trụ suy nghĩ, ở đâu đến phiên những đan dược kia chấp trưởng. Diệt thế ma quốc đều đã diệt, lại giết hai người các ngươi cũng không nhiều. Lời này, là xích quỷ nói. Bất quá xích quỷ nói xong, tử lăng lại ngăn cản hắn, cũng không có lại để cho hắn động thủ, mà là quay đầu hỏi hướng về phía rắc loạn, nói, hai người này, có muốn hay không giết? Có hay không khả năng khi bọn hắn trong miệng đạt được cái kia chuyển thừa chi địa một ít tình huống? Rắc loạn thì là lắc đầu nói, vô dụng, ta sáng thế thần quốc từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn tại mật thiết chú ý diệt thế ma quốc nhất cử nhất động. Cái kia chuyển thừa chi địa đến cùng ở nơi nào, chỉ sợ chỉ có tê chiếu một người biết rõ, mà ngay cả ma diệt thiên cũng không biết, bằng không thì, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. chương 571, truyền thừa chi địa. Tại tử lăng cùng giác loạn trong lúc nói chuyện với nhau, ma vũ đã xác nhận một việc. Diệt thế ma quốc cũng không phải bị tôn ngộ không một người bị diệt, những người ở trước mắt đều là hung thủ, không chỉ có như thế, hiện tại bọn hắn còn ý định giết mình cùng ma diếu. Cho nên, ma vũ cuối cùng một tia lý trí cũng đã bị phẫn nội chỗ cắn ướt. Các ngươi những thứ này ma quỷ, nếu như hủy của ta diệt thế ma quốc, cái kia hôm nay ta muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Đừng tưởng rằng thiên tôn thực lực thì có cỡ nào rất giỏi. Nói xong, ma vũ thân hình đột nhiên trốn xuống, trực tiếp trốn vào phía dưới. Ngay tại hắn có chỗ động tác đồng thời, phía sau hắn ma díu thân thể bỗng nhiên bành trướng, sau đó ẩm ẩm bạo liệt. Ma díu tự bạo, không hề bất luận cái gì báo hiệu, liền tự bạo mà ngay cả thân là thiên tôn đỉnh phong cường giả Tử Lăng đều không có phát giác được. Ma Dữu tự bạo, không hề giống những cường giả khác như vậy là trong cơ thể linh lực bạo tạc nổ tung, mà là màu đen hỏa diễm. Tự bạo về sau, vô số hỏa đoàn tứ tán bay tán loạn, màu đen kia hỏa diễm so với trước bám vào tại chiến vân nghĩa cùng thương thắng trên người mạnh gấp mấy lần có thừa. Tất cả mọi người bị Ma Dữu chiêu thức ấy cho chấn kinh rồi, một người cựu vân trí tôn cường giả vậy mà có thể ở hai gã thiên tôn đỉnh phong cường giả mỹ mắt phía dưới tự bạo. Cái này ma díu cũng quả thật có kinh người thủ đoạn. Không sai, chính là hai gã thiên tôn đỉnh phong, tử lăng là một gã, mà đổi thành một người, thì là nữ hoa. Bất quá ma díu tuy nhiên thành công tự bạo, tuy nhiên lại cũng không có đạt tới hắn suy nghĩ giống như hiệu quả, không nói có nữ hoa cùng tử lăng cái này hai gã thiên tôn đỉnh phong ở đây, liền nhưng là một cái mộng lan, cũng có thể bằng vào bản thân thuộc tính khắc chế ma díu tự bạo hòa diễm. Cho nên khi ma díu tự bạo bạo tạc nổ tung tản đi về sau, Không có bất kỳ người nào bị thương, liền vết thương nhẹ đều không có. Ừ, chính là cửu vân trí tôn cấp bậc, cũng vọng tưởng làm bị thương chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, bất quá người này cũng là xem như một cái hắn tử. Nói chuyện, là xích long. Xích long tính cách cùng diễm thần không sai biệt lắm. Đều thuộc về cái loại này dứt khoát nhiệt huyết. Nếu như cái này ma giữ thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh thường. Thế nhưng là xích long lời nói mới ra miệng, sắc mặt đông nhiên một bên. Sau đó đột nhiên ngầm đầu, mà những người còn lại cũng cơ hồ là đồng thời toàn bộ ngầm đầu nhìn hướng về phía không trung, giữa không trung. Cũng không có người, ngược lại là xuất hiện một cái đường kính trừng vạn mét, cực lớn hoàn toàn do máu tươi cùng oan khí tạo thành cựu đầu xà hư ảnh. Các ngươi thật sự cho rằng ma díu là vì làm bị thương các ngươi hư. Ha ha, các ngươi sai rồi, hắn chẳng qua là cho ta tranh thủ một chút thời gian mà đã. Cho dù trong các ngươi có thiên tôn cường giả, vậy thì như thế nào? khiến cho các ngươi nhìn xem, ngưng tụ toàn bộ diệt thế ma quốc trăm vạn người chết huyết dịch cùng linh hồn diệt thế cựu đầu xà, mạnh như thế nào. Diệt thế ma quốc tử vong trăm vạn người, cũng không có tiến về trước hoàng tuyển thế giới, mà là toàn bộ bồi hồi tại diệt thế ma quốc. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ có thể cùng vũ trụ quy tắc đối kháng, mà là bởi vì lúc trước Tê chiếu vì phòng ngừa người của mình sau khi chết tiến về trước hoàng tuyển thế giới, do đó gián tiếp gia tăng hoàng tuyển thế giới thực lực, mà thôi toàn bộ diệt thế ma quốc bố trí một cái tỏa trận Trên thực tế những thứ khác mấy đại thần quốc cũng có cùng loại cách làm, vì chính là bởi vì tử vong mà không hạn chế gia tăng hoàng tuyển thế giới sức mạnh. Đương nhiên, bị nhốt ở trong đó linh hồn, chỉ cần chờ thêm 3 ngày, cái kia tỏa hồn đại trận công hiệu sẽ biến mất, khi đó là được tự hành lựa chọn tiến về trước hoàng tuyển thế giới lẫn hóa thành quỷ tu. Tuy nhiên mỗi lần một phương thế lực lớn đều có làm như vậy. Nhưng là hoàng tuyển thế giới nhân khẩu lẫn xa xa mà vượt qua còn lại thần quốc. Tuy nhiên đỉnh phong sức mạnh hoàng tuyển thế giới cùng còn lại thần quốc không kém bao nhiêu, nhưng là trung hạ tầng sức mạnh hoàng tuyển thế giới tuyệt đối là thần quốc đệ nhất. Mà ma, ma vũ giờ phút này tiểu lấy bản thân ma vụ đến dẫn đạo tụ tập toàn bộ diệt thế ma quốc tất cả vương giả linh hồn, sau đó thông qua cựu đầu diệt thế quyết ngưng tụ ra trước mắt cái này diệt thế cựu đầu xà. Tuy nhiên điều này cũng không có thật thể. Nhưng là cái kia trăm vạn người huyết dịch cùng oán niệm linh hồn sức mạnh cũng đồng dạng là vô cùng khổng lồ mà ngay cả xích quân thủ lĩnh tử lăng đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tuy nhiên bọn hắn có thể tại hai ngày thời gian đồ sắt trăm vạn người, nhưng là khi cái này trăm vạn người tất cả đều hội tụ thành một cái chỉnh thể thời điểm, chỗ buộc phát sức mạnh không có người nào có thể khinh thường. Nhưng là khiếp sợ về sau, tử lăng cũng không có quá nhiều tâm tình, nhìn xích long liếc, sau đó chỉ vào cái kia giữa không trùng đang chuẩn bị đập xuống diệt thế cựu đầu xà nói, giao cho ngươi rồi, có lẽ đối với ngươi có chút trợ rút. Sích long lập tức hưng phấn lên Xoáng hoạt động trở xuống thân thể, sau đó chậm rãi ngồi sống xuống. Sau đó toàn thân bỗng nhiên phát lực, cả người như là mũi tên rời cùng giống nhau liền chạy trốn ra ngoài. Khi xích long hướng lên khơi mào về sau. Khi hắn trong miệng bạo phát ra một tiếng rung trời long âm, sau đó xích long trực tiếp hóa thành bản thể. Bảy đầu cắn xà long. Một loại chiều dài bảy cái đầu, chuyên môn ăn các loại xà long tộc. Lại sau đó, vốn là khí thế kinh người diệt thế kiểu đầu xà bị xích long bảy khối đầu rồng mấy ngụm liền ăn hết sạch rồi Khi xích long lúc trở lại, giữa không chung ở đâu còn có cái gì cựu đầu xà bóng dáng. Cho dù tại đồ sắt chính giữa giác loạn đã kiến thức qua, thế nhưng lại như cũng bị xích long ra tay đoạn chấn kinh rồi. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Dương bỗng nhiên tại không gian chữa vật chính giữa lấy ra một cái cao hơn người cửa gỗ, đứng ở trên đất trống. Rất nhanh, cái kia cửa gỗ đã bị người đang bên trong đầy ra. Xem ra ta đã tới chầm nhà, hành động của các ngươi cũng thật sự là đủ nhanh chóng. Nói chuyện. Nguyệt Hoàng truyền thân ảnh ở đằng kia cửa gỗ chính giữa đi ra. Chứng kiến Nguyệt Hoàng truyền, Sích Quân thủ lĩnh Tử Lăng cười nói, "Lúc này đây ngươi thật là chính là đã tới trạm a, bất quá dựa theo ước định, nơi đây tài nguyên ngươi vẫn là có thể đạt được 1 phần 4. Ta đây đã là tốc độ nhanh nhất nữa nha, các ngươi Sích Quân thật sự chính là cường đại. Thế nào, có tìm được hay không truyền thừa chi địa?" Tử Lăng lắc đầu. Nguyệt Hoàng truyền thở dài sau đó lại hỏi, "Đúng rồi, tại sao là một phần 4? Không phải là 1 3 sao?" Sáng thế thần quốc một phần, các ngươi sích quân một phần, sau đó ta hoàng tuyển thế giới được một phần. Chẳng lẽ không sai, vốn là có lẽ chia làm 3 phần, bất quá bây giờ đã có bốn phương thế lực. Hơn nữa người kia, ngươi cũng rất quen thuộc. Sáng thế thần quốc, hoàng tuyển thế giới còn có sích quân, một mực ở âm thầm thì có liên hệ. Hơn nữa tại lúc trước tê chiếu sau khi chết, bọn hắn lại bắt đầu bị diệt diệt thế ma quốc kế hoạch, mai cho đến hôm nay, tại đã trải qua vô số trùng hợp cùng tất nhiên về sau. Diệt thế ma quốc rốt cuộc xem như danh nghĩa, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn tìm truyền thừa chi địa, lại như cũ không có hạ xuống. Diệt thế ma quốc tại thượng cổ trận chiến ấy trước kia, cũng không phải gọi cái tên này, mà gọi là làm diệt thế nhất tộc, chỉ là một cái chủng tộc mà đã, cái này nhất tộc người tin phụng hủy diệt, đã từng là Minh Tôn trung thực tín đồ. Bất quá về sau tại thượng cổ một trận chiến lúc trước, bọn hắn không biết vì cái gì đột nhiên buông tha cho đối với Minh Tôn tín ngưỡng, ngược lại đầu phục khai tịch giả giới trướng. Hơn nữa tại thượng cổ một trận chiến chính giữa phát huy tương đối trọng yếu tác dụng, kia trong tộc siêu cấp cường giả phấn tử huyết chiến. Đây cũng là vì sao cái này nhất tộc tại thượng cổ đánh một trận xong sẽ bị chấp pháp giả tôn sùng là diệt thế ma quốc, hưởng thụ lớn lao quyền lợi. Nhưng là khi diệt thế tộc trở thành diệt thế ma quốc về sau, bọn hắn trong tộc đã xảy ra rất nhiều biến hóa, không chỉ là tộc nhân tín ngưỡng vấn đề, càng là đối với tại tương lai phát triển vấn đề, đặc biệt là khi diệt thế ma quốc trở thành bên giới giới phi thăng chi địa về sau Những cái phi thăng đưa lên người tất cả đều là đơn thuần thờ phụng bị diệt, tích lũy tháng ngày phía dưới, diệt thế ma quốc người đối với mình đã từng là Minh tôn tín đồ dần dần quên lãng vai nhạc, hơn nữa bắt đầu. Thờ phụng diệt thế cựu đầu xà, còn nghĩ kia với tư cách đổ đẳng thần thú. Mà sáng thế thần quốc thì là khai tịch giả truyền thừa, tuy nhiên không phải khai tịch giả huyết mạch, nhưng đều là kế thừa khai tịch giả ý chí người, đồng dạng tại thượng của một trận chiến chính giữa làm ra tương đối lớn tác dụng. Nhưng là khi sang thế thần quốc thành lập về sau, giới chủ tiêu hòa liền phát hiện diệt thế ma quốc nội bộ tình huống, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện tại diệt thế ma quốc cái nào đó địa điểm, thậm chí có một phần truyền thừa, một phần minh tôn tại trước khi đại chiến cố ý lưu lại một phần nguyên vẹn truyền thừa. Mà tê chiếu tại trở thành giới chủ về sau, mà bắt đầu kế thừa cái kia một phần truyền thừa, chỉ có điều bởi vì thực lực hạn chế hơn nữa cái kia vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên tê. Ê chiếu chẳng qua là kế thừa 1% phần trăm mà đã. Đương nhiên, đây là vô số người liệu bên trên cánh mạng mới lấy được tin tức, hơn nữa cũng giới hạn không sai, về sau tiêu hòa bất luận thế nào đều không thể lần nữa đến nửa điểm tương quan tình báo. Mà sáng thế thần quốc bởi vì kế thừa khai tịch giả ý chí, cho nên dần dần sẽ đem sáng thế thần quốc tồn tại ý nghĩa chuyển biến làm giám thị cùng âm thầm không chế diệt thế ma quốc. Cho nên sáng thế thần quốc đối với rất nhiều chuyện cũng không như thế nào quan hệ, bọn hắn duy nhất để ý, chính là diệt thế ma quốc. Chuẩn sắc hơn mà nói là cái kia một phần mình tôn truyền thừa, nhưng là trở ngại chấp pháp giả tồn tại cùng đối với cái kia truyền thừa chi điệu tin tức chưa đủ, bọn hắn không có biện pháp áp dụng cường ngạnh hữu hiệu biện pháp. Bất quá hôm nay, phụ tá tôn ngộ không cùng xích quân sức mạnh lại thừa dịp lần này tuần thiên giới thí luyện cùng chấp pháp giả tiến về trước vũ bên ngoài chiến trường hiểu rõ thời cơ, bọn hắn đem diệt thế ma quốc, đã diệt. chương 572, thời khắc báo thủ. Rồi sau đó... Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bản cổ cùng tử lăng lại thương thảo đi một tí sự tình về sau, mọi người liền đi đến ở vào diệt thế ma quốc hoàng cung phía dưới tàng bảo khố. Đương nhiên, tàng bảo khố thủ vệ đã sớm đã bị giết, nhưng là lúc trước bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có đến, cho nên mọi người cũng liền không có đi vào tàng bảo khố chính giữa. Lúc này đây thì là trực tiếp do xích Long dẫn đầu, một đường dùng thực lực cường đại không ngừng mà phá hư, cuối cùng tại hạ đã đến phía dưới hơn 700 thức ở chỗ sâu trong mới vừa tới diệt thế ma quốc tàng bảo khố. Sau đó dĩ nhiên là là chia của, tất cả tài bảo tài nguyên toàn bộ chia làm bốn phần, tôn ngộ không cái kia một phần thì là do nữ hoa tạm thời thay tôn ngộ không cầm lấy, để cho lần gặp mặt về sau lại giao cho hán. Bất quá duy nhất có thể tiếc chính là không có phát hiện bất luận cái gì một kiện giới khí, nghĩ đến diệt thế ma quốc tổng cộng cũng liền chỉ có 4 kiện mà đã, tự bạo ba kiện, duy nhất một thanh vẫn còn lãng tâm kiếm hào trong tay. Ngoại trừ không có tìm được cái kia truyền thừa chi địa, lúc này đây kế hoạch được cho tương đối hoàn mỹ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đường đường thần quốc đệ nhất, vậy mà tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, quả nhiên là thế sự vô thường a Lúc này vơ vét đã xong tất cả thứ đồ vật về sau, rắc loạn. Mẫu Lan, bàn cổ, Nguyễn Hoàng Tuyển, còn có xích quân 5 người phân biệt đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn phía xa cái kia đang tại chìm vào núi lớn sau lưng trời chiều, Nguyễn Hoàng Tuyển cảm thắn nói. Bàn cổ cũng là rất có cảm khai nói, hơn 10 vạn năm thời gian. Ta sáng thế thần quốc đều tại mưu tìm làm sao có thể đã diệt cái này diệt thế ma quốc, thế nhưng là cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên do không thể không bông tha cho, lúc này đây, cũng quả nhiên là ngoài dự liệu của chúng ta. Vốn chúng ta chẳng qua là ý định thừa dịp diệt thế ma quốc chấn dê. ý ớ y thiên bi bị đoạt đến không kiêng nghệ phá hư một phen. Sau đó sích quân thủ lĩnh tử lăng nhìn thoáng qua bàn cổ, vừa liếc nhìn nữ hoa, lúc này mới nói, chúng ta cũng không nghĩ tới lúc này đây thật sự liền đã diệt diệt thế. Hơn nữa cái kia tôn ngộ không, thật sự chính là khiến ta giật mình. Lại nói tiếp, cái kia tôn ngộ không coi như là nữ hoa cùng bản cổ các ngươi hậu bối, nhưng là cái này phía sau lưng hôm nay đã phát triển đã đến như thế độ cao. Ngay cả ta đều là mặc cảm a Nhắc tới tôn ngộ không, nữ hoa cùng bản cổ trên mặt đều lộ ra tự đáy lòng vui vẻ. Bàn cổ lúc trước dùng phân thân đi vào chưa thành hình bản cổ giới, bằng vào hôn độn cự nhân tộc năng lực trợ giúp bản cổ giới gia tốc phát triển quá trình. Rồi sau đó đến nữ hoa lại lợi dụng ngũ thải thần thạch bổ sung toàn bộ bản cổ giới thiên đạo, hơn nữa sáng tạo ra nhân loại, có thể nói hai người này mặc dù đang bản cổ giới cũng không có đã gặp mặt, nhưng là đều cùng tôn ngộ không có sâu nguồn gốc. Đặc biệt là nữ hoa, còn từng cùng tôn ngộ không kể vai sắt cánh chiến đấu qua. Thân mang ngũ hành cân đối thuộc tính, còn có được đang cùng bản thân dung hợp khai tịch giả đại nhân trái tim. Đồng thời trong cơ thể hắn còn có cái kia siêu cấp diệt thế kiểu đầu xa linh hồn, không chỉ có như thế. Trong tay hắn binh khí, cũng chính là kìm cô đồng bên trong vậy mà đang tại thai ngén một cái nguyên vẹn thế giới, cái này tôn ngộ không đã để cho ta tương đối giật mình. Nữ hoa nhìn xem cái kia trời chiều, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói. Tử lăng nhưng là lắc đầu nói, không chỉ có như thế à, hôn độn cự nhân tộc hôn độn ngũ quyết, sang thế thần quốc phong thiên ấn, vạn linh cảnh cứu tắc quyết, vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết, những thứ này thần quốc thần kỹ tôn ngộ không vậy mà đã có được một nửa hơn nữa tất cả đều tu luyện đến cực hác. N hơn nữa lúc trước trong chiến đấu, ta còn phát hiện một điểm, tôn nộ không trên người vũ trụ phát tắc. Tựa hồ không hề chỉ chỉ có chiến đạo. Nếu như không phải hắn có được khai tịch giả đại nhân trái tim, ta đều cho là hắn chính là khai tịch giả đại nhân chuyển thế đâu. Hắc hắc, bất kể như thế nào. Tôn nộ không ít nhất là chúng ta bằng hữu ta nghĩ. Cái này vậy là đủ rồi. Tốt rồi, bàn cổ. Cho ngươi chính là thủ hạ tiếp tục tìm kiếm truyền thừa chi địa A, ta phải đi về, đúng rồi. Ngày mai nhớ rõ đến ta Hoàng Tuyển. Lần này trở thành thần quốc đệ nhất, biểu hiện ra như thế nào cũng phải chúc mừng một phen. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyển tay một ngón tay, khi hắn trước người không gian liền xuất hiện một đạo đại môn, sau đó Nguyệt Hoàng Tuyển vung tay lên, đỗ thiên dương ba người đã đi đầu bay vào đại môn kia chính giữa. Nguyệt Hoàng Tuyển đưa lưng về phía tử lăng đám người phất phất tay, sau đó cất bước cũng tiến nhập trong đó. Tử lăng lắc đầu nói, như thế nào cảm thấy cái này Nguyệt Hoàng Tuyển tính cách, càng ngày càng không giống bạo quân nữa nha Bất quả Nguyệt Hoàng Tuyền nói rất đúng, ngày mai thật đúng là phải đi một chuyến, nếu như sích quân đã quyết định rời núi, cái kia tự nhiên muốn lại để cho những đan dược kia chứng kiến chúng ta thực lực. Đã thành, chúng ta cũng rời đi, ngày mai Hoàng Tuyền gặp, đến lúc đó đang cùng bản cổ huynh uống thông khoái. Tử lăng nói xong, vô vô bản cổ bả vai, cười ha ha phóng người lên. Mà sích quỷ sích long đám người cũng là theo sát phía sau đã đi ra diệt thế ma quốc. Các loại sích quân người sau khi rời khỏi. Giác loạn lúc này mới thu hồi nhìn qua nơi xa ánh mắt nói, lúc nào ta mới có thể đạt tới cái này cấp độ A, ai? Bàn cổ thì là cười nói, gấp cái gì, ngươi mới sống bao lâu? Ngươi có biết hay không tử lăng đám người kia đều là cái gì cấp bậc quái vật sao? Ngươi A, còn tuổi còn rất trẻ. Chúng ta cũng đi thôi, ngày mai hoàng tuyển thế giới tiệc ăn mừng chúng ta cũng không thể vắng họng. Hơn nữa ta nghe nói thương làn thủy giới, hồng Hoàng cổ giới cùng phương thốn linh giới đều có cùng hoàng tuyển kết minh ý định, lúc này... Nhất định phải đem bọn họ tất cả đều cột vào chúng ta trên chiến xa. Giác loạn cùng Ngộng Lan rất cung kính đối bản cổ thi cái lễ, sau đó bản cổ liền một tay một cái dẫn theo hai người bọn họ đồng dạng đã đi ra diệt thế ma quốc. Mà sáng thế những người còn lại, thì lại như cũ ở tại chỗ này tìm kiếm truyền thừa chi địa chỗ. Diệt thế ma quốc bị diệt, tạm thời còn sẽ không tại vũ trụ tất cả thế lực tầm đó truyền ra, một mặt là bởi vì hoàng tuyển sáng thế có thể áp chế, một phương diện khác cũng là bởi vì chấp pháp giả phần lớn vắng m Diệt thế ma quốc còn lại người thực lực lại quá yếu liền rời đi diệt thế ma quốc đều làm không được, cho nên tin tức này tạm thời không có bất kỳ thế lực biết được. Ngay hôm sau, hoàng tuyển thế giới sớm đi ngày liền nhận được hoàng tuyển thế giới thiếp mời phần đông thực lực nhao nhao đã đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tiến vào hoàng tuyển thế giới, mà là đã đến lúc trước vì tôn ngộ không đám người khinh công chính là cái kêu cao cấp thế giới. Phạm là thu được thiếp mời mỗi lần một phương thế lực tất cả đều là mang theo lễ trọng, nguyệt hoàng tuyển thu lễ thẳng thu ra tay mềm Mà trận này tiệc can mừng đang tại rằng có một tháng có thừa mới chấm dứt, cũng coi như được là cái này vũ trụ một đại sự. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mà ở tiệc can mừng bắt đầu cùng ngày ngày, lãng tâm kiếm hào, diễm thần, vạn quân, hắc khôi bốn người cũng tới đã đến vạn yêu quốc. Bất quá lúc này vạn yêu quốc đang tiến hành nội chiến, khắp nơi đều là khói báo động quần quận, tất cả lớn nhỏ chém giết tùy ý có thể thấy được. Bất quá nói tóm lại lẫn linh uy ngưỡng quân đội chiếm cư tuyệt đối thượng phòng, tối đa bất quá 3 năm ngày Những cái chung với tảng giới chính là thủ hạ cùng quân đội khẳng định sẽ triệt để bị diệt. Cái này một mặt là bởi vì Linh Huy ngưỡng làm như đồ đã lâu, có tâm tính vô tâm, một phương diện khác cũng là bởi vì tảng giới mình bị 9 kỳ lân vây công, căn bản không rảnh dưới sự chỉ huy thuộc. Dẫn đến tảng giới quân đội rắn mất đầu, lúc này mới sẽ liên tiếp không ngừng tê. An tác! Mà 9 kỳ lân cùng tảng giới chiến đấu, suốt rằng có 3 ngày 3 đêm. 9 kỳ lân, mộ kỳ lân diệp tinh thần, quỷ kỳ lân sát hồn Bạo viêm, kỳ lân phệ viêm, thị huyết kỳ lân diệt hoàng, hắc kỳ lân mặc trúc, ảnh kỳ lân nghiệt kính, say kỳ lân lưu chết non, vận thần kỳ lân trí ngân, mệnh kỳ lân trường sinh. Chín lớn kỳ lân chính là linh uy ngưỡng lớn nhất át chủ bài, mà cái này chín kỳ lân cũng xác thực không có cho linh uy ngưỡng mất mặt, ba ngày ba đêm đại chiến, chín kỳ lân không một vấn lạc, mà có được trấn giới thiên bi độ yêu số 6 tảng giới cuối cùng không địch lại, rơi vào đường cùng đành phải chạy trốn. Chín kỳ lân tự nhiên sẽ không để cho tàng giới cứ như vậy dễ dàng đào tẩu, bọn hắn nhận được mệnh lệnh thế nhưng là xác thực giết chết tàng giới. Nhưng là 3 ngày 3 đêm đại chiến bất luận là 9 kỳ lân lẫn tàng giới tất cả đều là hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu 10 đi thứ 7. Bất quá Thiên Tôn sơ cấp tàng giới cuối cùng là thắng tại cảnh giới tu vị cao hơn 9 kỳ lân không chỉ một bậc. Tuy nhiên chính diện ngăn kháng 9 kỳ lân liên thủ có khả năng phát huy sức chiến đấu hầu như vượt qua Thiên Tôn trung cấp, nhưng là tại tàng giới một lòng chạy trốn dưới tình huống Chín kỳ lần phát hiện mình vậy mà không thể làm gì, một chọi một chín kỳ lần chính giữa bất kỳ người nào cũng không phải tàng giới đối thủ, nhưng là bằng vào tốc độ, chín kỳ lờ ơ. N chính giữa có mấy người cũng không ám hiểu. Cho nên tại mấy canh giờ bên cạnh truy vừa đánh giới tình huống, Diệp Tinh Thần phát hiện đã không cách nào lưu lại tàng giới. Bất quá ngay tại Diệp Tinh Thần ở một bên toàn lực phi hành vừa muốn nên như thế nào thời điểm, chất phát hiện một mực điên cuồng trốn tàng giới vậy mà ngừng lại. Chứng kiến tàng giới thân ảnh. Diệp tinh thần cũng không có lập tức đuổi theo mau mà là phất tay ý bảo tám người khác lập tức che giấu thân ảnh. Bởi vì tại tàng giới ngay phía trước, Diệp tinh thần thấy được mặt khác bốn người. Bốn người kia, có hai người hắn nhận thức, một cái chính là hoàng tuyển thế giới thành danh đã lâu cường giả lãng tâm kiếm hào, một người khác hắn quen thuộc hơn, chính là diệt thế ma quốc ma kiếm vạn quân. Về phần hai người kia, hắn cũng không nhận ra, bất quá cũng tại hai người kia trên người, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, đây cũng là hắn cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến Nguyên nhân. chương 573, tàng giới vẫn lạc. Diệp tinh thần có thể trở thành linh uy ngưỡng lớn nhất ác chủ bài chiến kỳ lân thủ lĩnh, cái kia tự nhiên với hắn chỗ hơn người, đối với thế cục tỉnh táo phán đoán cùng tại cực hạn giữa tình huống làm ra chính xác nhất lựa chọn, tìm cái này là diệp tinh thần xuất sắc năng lực một trong số đó. Khi hắn chứng kiến người đến về sau, cũng không có người vì bốn người kia chính giữa có lãng tâm kiếm hào liền cho rằng bọn họ bốn cái là tới giết tàng giới cũng không có bởi vì trong đó có vạn quân liền cho rằng bọn họ là cứu tàng giới. Hơn nữa diệm thần cùng hắc khôi cho hắn cảm giác tương đối nguy hiểm. Mà lãng tâm kiếm hào bốn người vốn mục đích đúng là thừa dịp vạn yêu quốc nội chiến thời điểm, đem vạn yêu quốc cái này đầm vũng nước đục cho quấy càng lẫn vào. Nhưng khi bốn người bọn họ tiến vào vạn yêu quốc về sau còn không có nhìn rõ ràng vạn yêu quốc tình thế, liền gặp tàng giới. Chỉ có điều lúc này tàng giới chính là yêu tổ thân thể, lãng tâm kiếm hào mấy người nhìn xem cái này yêu vật trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Bởi vì lãng tâm kiếm hảo cùng Diễm Thần đều là xuất từ hoàng tuyển thế giới, đối với linh hồn cảm giác tự nhiên là vượt xa thường nhân, tại linh hồn khí tức bên trên, trước mắt người này phải là tàng giới. Nhưng là người này lớn lên cùng tàng giới một chút quan hệ đều không có, và yêu quốc tàng giới bản thể chính là một cái hầu tử, đây là mọi người đều biết, tuy nhiên Diễm Thần cũng chưa từng thấy tận mắt tàng giới bộ ráng. Bất quá trước mắt thứ này thế nào cũng không có thể xem như hầu tử A lãng tâm kiếm hào quay đầu nhìn Diễm Thần, do hỏi, làm sao bây giờ, có thể hay không xác định. Diễm Thần lắc đầu, bất quá lập tức lại nói, linh hồn khí tức tuyệt đối là tàng giới, chính là người này không phải tàng giới, nhưng là cũng tuyệt đối cùng tàng giới có quan hệ, thà răng giết nhầm, không thể bỏ qua. Động thủ Diễm Thần ý tưởng rất đơn giản, nơi này là vạn yêu quốc, người này linh hồn khí tức cùng tàng giới lại rất muốn. Cái kia quản lý hắn là ai, trước cạn hạ gục hơn nữa. Diễm thần ra lệnh một tiếng. Lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân đã một trái một phải hướng về tàng giới công tới. Lãng tâm kiếm hào trong tay quang minh long nguyên chính là giới khí, vi lực tự nhiên mạnh mẽ vô cùng. Mà vạn quân mặc dù không có giới khí, nhưng là trong tay cũng là một thanh coi như không tệ trường kiếm. Hai người đồng thời ra tay, hơn nữa công kích phối hợp lại là an ý vô cùng. Lãng tâm kiếm hào tốc độ so vạn quân hơi mau một chút, lập tức một kiếm hướng về tảng giới bên hông chém tới. Vượt quá Lãng Tâm kiếm hảo dự kiến chính là cái này tảng giới cũng không có né tránh, mà là trực tiếp cánh tay một khúc, vậy có sắc bén móng đuốt ra tay trưởng trực tiếp chộp vào Lãng Tâm kiếm hảo nắm quang minh long nguyên đích cổ tay phía trên. Lãng Tâm kiếm hảo kinh hãi, cái này tảng giới dĩ nhiên là thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng là vừa rồi tại cảm giác nhìn lên đến, tàng giới chỉ có giới chủ đỉnh phong a, xem ra cái này tảng giới cũng không đơn giản, che giấu tu vi thủ đoạn tương đối cao minh bởi vì tính ra sự vật, Lãng Tâm Kiếm Hào một kiếm này chẳng những không có làm bị thương Tàng Giới ngược lại bị Tàng Giới trực tiếp bắt lấy thủ đoạn sau đó một cái tất kích đánh vào Lãng Tâm Kiếm Hào trên bụng. Lần này Tàng Giới cơ hồ là dùng toàn lực, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy nội tạng tựa hồ tất cả đều nát, đau đớn kịch liệt lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào mỗi một lần hô hấp đều phun ra đại lượng máu tươi cùng nghiền nát nội tạng. Bất quá kiếm Hào dù sao cũng là kiếm Hào, tuy nhiên bởi vì tính ra sai rồi Tàng Giới thực lực mà bị thương nặng Nhưng là tại thân thể sắp bởi vì sức lực lớn bay rất ra ngoài nháy mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đem trên cổ tay giới khí thánh Phật tôn mãnh mã nha vòng tay bọc tại tạng giới trên người. Tay kia dây xích mặc lên đi đồng thời, Lãng Tâm Kiếm Hào đã bay ra ngoài, bất quá bay ra ngoài đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào đã toàn lực thúc dục tay kia dây xích dống nhiên buộc chặt, đem tạng giới toàn bộ cho trói lại. Cái này vẫn chưa xong. Lãng Tâm Kiếm Hào ở giữa không trung khó khăn thay đổi thân thể, sau đó đem trong tay quang minh long nguyên trực tiếp ném cho và quân. Sư đệ dùng cái này chém hắn song chân. Tuy nhiên Vạn Quân Trưởng kiếm trong tay cũng là một chút thần minh. nhưng là cùng giới khí so sánh với Như Cũ kém rất nhiều, để bảo đảm hữu hiệu công kích, lẫn dùng giới khí bảo hiểm một điểm. Vạn Quân phản ứng cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay bay thẳng đến bị Thánh Phật Tôn trong tay khồn trói tàng giới ném tới, sau đó thân thể lăng không một chuyến đã đem Quang Minh Long Uyên giữ tại trong tay. Tàng giới thân thể bị trói buộc. Đối mặt Vạn Quân ném đi trường kiếm, đành phải ngay tại trô lăn một vòng tránh khỏi. Nhưng khi hắn còn muốn đứng lên thời điểm, cái kia trên người ra tay dây xích lập tức buộc phát ra vô số Phật gia chú Văn, cái kia ánh vàng rực rỡ chú Văn xuất hiện về sau liền toàn bộ chui vào tàng giới thân thể chính giữa. Sau đó tàng giới tại thời điểm này, đã mất đi đối với thân thể khống chế. Chính là như vậy nháy mắt dừng lại, vạn quân đã cầm trong tay Quang Minh Long Nguyên đi tới tàng giới bên cạnh thân, trường kiếm trong tay không chút lựa chọn chém ngang mà qua. Máu tươi vẩy ra, tàng giới rú thảm. Thế nhưng là không đợi tàng giới rú dứt Hác khôi đã từ trên trời ráng xuống. Giờ phút này hắc khôi tay phải hiện lên chảo hình dáng phía trên huyết khí quần quanh, khi thì do giữ tợn quỷ đầu hiện hiện. Khi hắc khôi rơi xuống lập tức, tay phải đã trực tiếp khấu trừ tại tàng giới trên đầu, sau đó dụng lực sờ lại hướng xuống nhấn một cái, tàng giới đỉnh đầu lập tức xuất hiện 5 cái lô máu, đầu tức thì bị đặt tại dưới mặt đất. Lúc này thời điểm, Diễm Thần công kích cuối cùng đã tới. Một đạo chỉ có thực chất phẩm chất màu đỏ sầm mặt trận, theo thân ở giữa không trung Diễm Thần cái bán ra Trực tiếp xuyên thủng tàng giới trái tim. Sau đó hắc khôi vạn quân toàn bộ lập tức rút lui khỏi. Khi bọn hắn hai người sau khi rời khỏi, tàng giới trên thân thể lập tức dâng lên một đạo hỏa trụ. Lửa kia trụ hỏa diễm nhìn qua cùng bình thường hỏa diễm cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng khi hỏa trụ bay lên thời điểm, tàng giới thân thể bắt đầu bị đốt cháy. Tàng giới thân thể chính là yêu tổ, vạn yêu chi tổ, là tất cả yêu tộc tổ tiên. Năm đó khai tịch giả sáng lập ra phương này vũ trụ về sau con thứ nhất yêu quái Kìa thân thể mạnh mẽ trình độ cũng sớm đã đã đến vạn kiếp bất diệt trình độ. Cho nên khi yêu tổ đã chết về sau, linh hồn tiêu tán nhưng là thân thể nhưng là tại vẫn lạc chi mộ chính giữa vạn năm bất hủ. Nhưng là bây giờ, này là mạnh mẽ đến lại để cho tàng giới đều dung tha cho chính mình cái kia có được khai tịch giả huyết mạch thân thể thân thể, cũng tại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chính giữa dần dần đốt thành cho tàn. Tang giới tiếng kêu thảm thiết như là trăm vạn ác quỷ đồng thời kêu rên, chẳng qua là nghe hơn mấy âm thanh liền cảm thấy không rét mà run. Lúc này diễm thần thân thể dần dần bay xuống, thân hình vừa rứt mà, diễm thần lập tức đối với lãng tâm kiếm hào lớn tiếng nói, thu hồi ngươi giới khí, nhanh. Lúc này lãng tâm kiếm hào đã bị vạn quân mang lấy đã đi tới, nghe được diễm thần tiếng quát, lãng tâm kiếm hào không dám chút nào chần chờ tay niết phát quyết, cái kia khổn trói ở tàng giới thánh Phật tôn thủ trạng, vòng tay, ở đằng kia hỏa trụ chính giữa bay ra. Tuy nhiên diễm thần đã không chế được hỏa trụ không có cháy tay kia dây xích. Nhưng là thánh Phật tôn vòng tay như cũ tại lửa cháy bừng bừng thiêu đốt phía dưới trở nên nóng hổi. Bởi vậy Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có trực tiếp thu hồi, mà là lại để cho kia trôi lơ lửng ở chính mình trước người, chờ đợi tay kia dây xích làm lạnh. Lúc này Diễm Thần đi đến Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh, tay trái cũng kiếm chỉ, trực tiếp bên phải tay bàn tay kéo lên một đạo không sâu miệng vết thương, tại chính mình huyết dịch chảy ra. Đồng thời, đã trực tiếp đem nóng hổi thánh Phật tôn vòng tay giữ tại trong tay. Diễm Thần, ngươi không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi xong, Diễm thần nói, không có gì, chẳng qua là giúp người đem cái này giới khí làm lạnh xuống mà đã, bằng không thì nếu khiến hắn tự hành làm lạnh chỉ sợ sẽ đối với người giới khí tạo thành tổn thương. Mặt khác, đa tạ nhị vị ra tay, mới khiến cho ta báo như thế lại thủ. Nói xong, Diễm thần bung lòng ra tay phải của mình, tuy nhiên Diễm thần rất nhanh sẽ đem tay phải con đã đến sau lưng, nhưng là lãng tâm kiếm hảo như cũ thấy được Diễm thần lòng bàn tay phải đã huyết nục khét lẹn. Diễm thần tuy nhiên có thể khống chế hỏa Diễm. Nhưng là cũng không đại diện nục thể của hắn liền miễn dịch tất cả hỏa diễm, ít nhất như cũ sẽ bị nóng hổi thánh Phật tôn vòng tay bị phỏng. Lãng tâm kiếm hào muốn nói cái gì, bất quá lời nói đến bên miệng lại cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Tại đây lúc, Hắc Khôi nhưng là đột nhiên kinh hồ đến, kiếm hào, diễm thần, cẩn thận. Hắc Khôi thanh em rất lớn, lãng tâm kiếm hào vạn quân cùng diễm thần ba người vội vàng ngừng đầu, đang chứng kiến cái kia đã đã trở thành một hỏa nhân tàng giới đang muốn bọn hắn đánh tới. Hiển nhiên tàng giới tại phát hiện ngọn lửa kia vậy mà có thể phá hủy nục thể của hắn về sau, nổi lên cùng diễm thần đám người đồng quy vù tận ý định. Diễm thần nhưng là hư lạnh một tiếng, sau đó dưới chân một đập mặt đất, tại tàng giới chung quanh bỗng nhiên dâng lên một đạo cánh dương trừng mười mấy thức hỏa phượng hoàng hư ảnh, hơn nữa trực tiếp tại tàng giới dê. ấy chân xuất hiện đem tàng giới bao bọc tại trong đó. Nổ A, ta bạo phượng nhất tộc cựu địch. Làm như thở dài, làm như cầu nguyện, theo diễm thần thanh âm. Cái kia chạy trốn trong tàng giới thân thể bỗng nhiên bành trướng, sau đó ẩm ẩm bạo liệt, bất quá bởi vì bạo tạc nổ tung mà tứ tán bay tán loạn huyết nục cùng hỏa diễm thì là bị cái kia Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh toàn bộ chắn trong đó, không có chút nào tiết lộ. Hơn nữa cái kia Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn thân hỏa diễm nhanh chóng sáng ngời, hơn nữa chuyển hóa làm kim sắc. Địa Tâm Dung Kim Hỏa, dung luyện thế gian vạn vật. Vạn yêu vương tàng giới, vạn yêu quốc giới chủ, cứ như vậy bị đốt không còn một mảnh, không có để lại bất luận cái gì một kia tàn hồn cùng huyết nục triệt triệt để để biến mất tại thế gian. Mà Diễm Thần, thì là đống nhiên đối mặt với phía Nam, trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, sau đó cho đã mắt nước mắt chảy xuôi mà ra. Phụ thân, mẫu thân, các vị tổ tiên, con bất hiếu Diễm Thần, rốt cục cho các người báo thủ. Nhưng là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại vừa rồi, Diễm Thần đã xác nhận người này xác thực chính là Tàng Giới, bởi vì khi Tàng Giới bị đốt thành hư vô về sau, vạn yêu quốc chấn giới thiên bi độ yêu số 6, lưu tại chỗ đó chừng 574, đánh xong liền chạy. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào tình huống đã không có như vậy nguy rồi, bất quá tảng giới một kích kia sát thực rất mạnh, nhưng là may mà chẳng qua là trực tiếp tính tổn thương, hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể cũng không yếu, bằng không thì cái kia trở xuống cũng rất có khả năng đem Lãng Tâm Kiếm Hào bụng đánh xuyên qua. Bất quá về sau Kiếm Hào được thưởng phía dưới lại thúc dục giới khí thánh phat tôn, này mới khiến thương thế của hắn càng thêm tổn thương, tạm thời là đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Mà ở chỗ tối Chín kỳ lân đã lặng lẽ vây ở cùng một chỗ. Tinh tú, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng giới có lẽ đúng là đã chết, cái này mấy người đâu? Xem ra đây nhất định là hoàng tuyển thế giới cường giả, có muốn hay không? Nói chuyện, là chín kỳ lân chính giữa ảnh kỳ lân nghiệt kính. Diệp tinh tú Trầm ngâm một chút nói, không được, chúng ta chín hiện tại tối đa chỉ còn lại 3 thành chiến lực mặc dù đối phương cũng có một người trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Bất quả cái kia đen nhánh người to lớn cùng tóc đỏ người trẻ tuổi để cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết tàng giới, hiện tại tàng giới đã chết, nhiệm vụ của chúng ta cho dù hoàn thành. Bất quá cái kia độ yêu số 6, như thế nào cũng không thể khiến đám người kia lấy đi. Nói xong, Diệp Tinh Tú đối với ảnh kỳ lân nghiệt kính nói, kính tử, ngươi cùng ta cùng một chỗ bố trí hào cảnh, quỷ kỳ lân sát hồn cùng tuy kỳ lân lưu thương hai người các ngươi thiện nghệ tốc độ nhất. Khi bọn hắn tiến vào hảo cảnh về sau lập tức tiến lên lấy đi thiên bi. Trường sinh cùng Mạc Trúc, hai người các ngươi phụ trách chống cự đối phương có khả năng phát động công kích. Duyên Ngân, Phệ Viêm cùng Diệt Hoàng ba người các ngươi khi bọn hắn hai người đắc thủ về sau lập tức cản phía sau. Chỉ có thoáng ngăn cản trở xuống liền lập tức lưu lại. Người chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là chấn giới thiên bi nhất định phải lưu lại. Diệp Tinh Tú nói xong, đã cùng ảnh kỳ lân nghiệt kính đơn trưởng đối lập nhau, đồng thời một tay chỉ vào diễm thần đám người chỗ địa điểm Trong miệng bắt đầu niệm một ít nghe không hiểu chú văn. Mà quỷ kỳ lân cùng Thúy Kỳ lân hai người thì là lập tức chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên sau đó cầm lấy chấn giới thiên bi ly khai. Diễm thần tại cảm thấy an ủi tổ tiên về sau, đứng dậy, lao đi nước mắt. Nói, tàng giới đã bị chết, chúng ta là tiếp tục lẫn như vậy phản hồi. Vạn quân thì là nghi ngờ nói, vừa rồi cái kia chính là tàng giới. Người sao có thể xác định đâu? Ta nhớ được tàng giới cũng không giải hình dáng này. Diễm thần cười lắc đầu Sau đó thu hồi cái kia đang tại duy trì thiêu đốt cực lớn hỏa trụ. Khi hỏa trụ tản đi về sau, một khối toàn thân màu đỏ cao hơn một mét chân giới thiên bi đứng trước ở đắng kia hỏa trụ rất trung tâm. Ta nghĩ có được trấn giới thiên bi, nhất định là tàng giới. Dùng tính cách của hắn, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trấn giới thiên bi loại vật này giao cho người khác. Vạn quân nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hắc khôi thì là lên tiếng nói, kiếm hào huynh bị thương không nhẹ, chúng ta trước tìm một chỗ cho kiếm hào huynh chữa thương. Sau đó lại đi đại náo một hồi, như thế nào cũng không có thể tiện nghi linh uy ngưỡng tên con kia. Còn lại ba người đều là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ngay tại vạn quân mang lấy lãng tâm kiếm hào vừa định lúc rời đi, tất cả mọi người đều là sức sở, diễm thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cho đã mắt không thể tin. Bởi vì khi bọn hắn bốn người phía trước, cái kia tàng giới vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Điều này sao có thể, tàng giới có lẽ đã quả thật bị chính mình giết chết ta. Chẳng lẽ vừa rồi giết cũng không phải bản thể? Cũng không đúng à, diễm thần có thể cam đoan bị đốt cháy thành hư vô tuyệt đối là thật sự bản thể.